chương 283, sách sắt chọn lựa một chương 283, sách sắt chọn lựa một chu tiên tử kiếm t r ư ơ n g dụ nghe nói tử vân tiên tử lời ấy trong đầu c h ố n g g i ố n g lập tức lại bị mánh liệt thủy chiếu quét sạch hắn sớm biết tự mình tu luyện trường lăng kiếm quyết c h â u ngưng kiếm khí cùng cái kia trong truyền thuyết chu tiên kiếm khí có cùng nguồn gốc nhưng hắn chưa hề cảm tưởng tượng chính mình một ngày kia có thể cùng loại kia chỉ tồn tại ở thượng cổ truyền thuyết khiến thiên tiên nghe mà biến sắc vô thượng sát phạt chí bảo sinh ra liên hệ tử vân tiên tử nhìn xem chương dụ có chút nờ đất mị cười nàng dường như thấy được vô số thượng thanh đệ tử tại lần đầu nghe nói tự thân cùng c h â n giáo trí bảo sinh ra liên quát lúc kia đã sợ hãi lại mơ hồ hưng phấn bộ dáng không cần quá kinh hãi cũng không cần tự coi nhẹ mình từ vân tiên tử thanh n â m nhu hòa mấy phần ta thượng thanh nhất mạch mặc dù trải qua cách t i ê n đại kiếp vạn tiên t à n mát đạo t r ư ờ n g h ĩ n l ạ n g nhưng căn bản chuyển thừa chưa hề đoạn tuyệt chu tiên tứ kiếm bản thể cũng hoàn hảo phong tồn tại kim ngao đ ả o bên trong chỉ là tự đạo quân sau khi rời đi một mực không có chân chính thích hợp chuyển nhân chấp trưởng mà thôi nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước ngươi có thể ở chỉ là đàn cùng c h i cảnh liền bằng vào tự thân gặp gỡ cùng quyết đoán luyện thành tiềm lực như thế vô tận kiếm khí phôi thai càng tại tuyệt cảnh giết chóc bên trong tự hành ngộ được một tia thuần túy nhất trực chỉ bản nguyên tiên tiên sát khí đây là cơ duyên cũng là thiên c h i ế t như thế kiếm đạo hạt giống vạn năm khó gặp như thánh mộ biết được nhất định lòng mang ăn lòng nhưng mà nàng chuyện lập tức nhất chuyện vẻ mặt lần nữa biến nghiêm túc mà trị trọng nhìn xem t r ư ơ n g dụ quanh thân t ầ m kia vô hình huyết sát s ư mù bất quá phúc họa tương y đ ị ngươi lần này là đốc kiếm vì cầu sinh mà đi giết chóc mặc dù sự tỉnh ra có nguyên nhân không h ẹ n với lương tâm nhưng nhiễm sát nhiệt cùng huyết sát chi khí thực sự quá khổng lồ hỗn tạp bọn chúng quanh quẩn thân ngươi thấm vào thân hồn mặc dù trong khoảng thời gian ngắn cực đại cổ vũ của ngươi kiếm ý phong mang cùng sát khí thuần túy nhưng cứ thế mãi chắc chắn ăn mòn đạo tâm thanh minh che đậy nguyên thần vệ quang với ngươi tương lai con đường cảm l ộ phá cảnh đỗ kiếp đều có lớn hại cần nghĩ cách đem bộ phận này bên ngoài nhiễm hôn tạp sát khí tịnh hóa loại trừ chỉ giữ lại trong kiếm tia sợi thuần túy bản nguyên tiên tiên sát khí liền có thể chưng dụ nghe vậy vội vàng tập trung ý chí nghiêm túc không n ư ờ i cung kính tử vân tiên tử hơi trầm ngâm dường như tại châm t r ư ớ c tìm tử một lát sau chậm rãi mở miệng ta có hai cái biện pháp có thể giải này mắc đều có ưu quyết ngươi cần tự hành lựa chọn nói xong nàng tố thủ nhẹ r ơ lên lòng bàn tay thanh quang hơi dạng một cây toàn thân thanh bích như vạn năm cổ ngọc dài ước c h ừ n g ba thước tạo hình cổ pháp tự nhiên dường như thiên sinh địa trưởng mộc trượng chống giống h i ể n hiện, hiện. mộc trượng cũng không quá nhiều hoa văn trang sức duy thân trượng thiên nhiên sinh ra huyền ảo v v đầu trượng có chút đ ố lượng tựa như linh căn mới rút cành non tản ra ôn nhuận mênh mông sinh mệnh kỳ t ư c thanh ngọc trượng đông vương công di trạch tam bảo phương pháp này một chính là mượn nhờ bảo vật này thanh ngọc trượng tiên tiên thần thông tử vân tiên tử nắm trượng điểm nhẹ ngựa khí bình thản này trượng chính là đông vương công lấy tiên tiên giác mộ t cất m ộ t chi tinh dung hợp tạo thành ẩn chứa g ộ t rửa ô huế tẩm bồ sinh cơ tịnh hóa tâm ma sát khí vô thượng d i ệ u d ụ n g ta khả thi pháp dẫn động trượng bên trong chi lực vì ngươi tẩy luyện quanh thân là có thể đưa ngươi thần hồn cùng nhục thân bên trong nhiễm bề b ộ n huyết sắt quán n i ệ m toàn bộ hóa đi chưng dụ nghe vậy trong lòng vui mừng nhưng lập tức lại nghe tử vân tiên tử nói bổ sung không sai đây là theo căn nguyên bên trên trừ khử ô huế người quanh thân sát khí cùng kiếm kia bên trong sát khí đồng nguyên mà sinh lẫn nhau xen lẫn quấn quanh tịnh hóa thời điểm khó tránh khỏi sẽ tác động đến suy yếu n g ư ơ i bản m ệ n h trong phi kiếm kia sợi vừa mới đạn sinh tiên t i ê n sát khí mặc dù không đến mức khiến cho tiểu tán nhưng uy lực hao tổn linh tính bị hao tổn lại là tất nhiên lại quá trình này sẽ trình độ nhất định mài đi ngươi lần này giết chóc mang đến kiếm uy phong mang nguyện khí cần ngày sau một lần nữa lấy ôn hòa phương thức rèn luyện tích lũy c h ư dụ trên mặt vui mừng trong nháy mắt cứng kết lông mày chăm chú nhữ lên nói b u ộ cái gì hắn hao phí nhiều ít tâm lực Kinh khó nghiệm nhiều ít sinh tử giấy nhiều tươi, ruộng, trên tay lây dính nhiều ít tươi, trong lòng đẻ xuống nhiều ít khó chịu màu ít ít ít tử tay lây đẻ cùng bất ứ dứt, c cục rốt bắt mới l y m ộ đường sinh cơ kỳ i chôi phi kiếm nỗi giới, kia kia tiên thiên a ra đem đến mệnh một cảnh dục chân sắc khí. này bản rèn luyện này Bất quý dự khả năng dẫn đến uy lực của nó hao tổn linh tính bị hao tổn phương pháp đều để hắn bản năng cảm thấy kháng cự cùng hắn cũng không phải cái gì lấy sát phạt làm vui khát máu thành tính m a đầu lần này t à n sát quả thật tình thế bất bách có chút bất đắc dĩ càng là vì diệt khẩu tự vệ chính hắn cũng khó khăn bảo đảng ngày sau phải chăng còn sẽ lần nữa lâm vào như thế cực đoan cần tàn sát ngàn bạn để cầu sinh hoàn cảnh cái này sợi tiên tiên sắc khí cơ hồ là có thể nộn nhưng không thể cầu cơ duyên nếu là bởi vậy bị hao tổn suy yếu lần tiếp theo mong muốn lại ngưng tụ ra như thế thuần túy bản nguyên sắc khí thật không biết muốn tới năm nào tháng nào phương pháp này xin thứ cho tiểu đệ khó mà tiếp nhận t r ư ơ n g dụ cơ hồ không có quá nhiều do dự liền ngừng đầu ánh mắt kiên định nhìn về phía tử vân tiên tử tiên tử tỷ tỷ ta tuyển loại phương pháp thứ hai tử vân tiên tử cũng không bởi vì trương dụ cự tuyệt mà không vui ngược lại khẽ gật đầu tuyệt mỹ khỏe môi giường như câu lên một tia mấy không thể xem xét độ con g ta sớm đoán được ngươi sẽ như thế lựa chọn thanh âm của nàng mang theo một tia hiểu rõ kiếm tu chi tâm nhất là đi đến sát lục kiếm đạo kiếm tu đối t ư thân kiếm khi cùng kiếm ý quý trọng hơn xa bình thường ngươi có thể thanh tỉnh nhận thức đến bên ngoài sát c h i hại lại không muốn tùy tiện hao tổn kiếm đạo căn bản này tâm tính mới là nắm sát lục chi kiếm mà không rơi vào ma đạo căn cơ nàng thu hồi thanh ngọc trượng vẻ mặt chuyển thành trang nghiêm như vậy liền chỉ còn loại phương pháp thứ hai phương pháp này không chỉ có sẽ không hao tổn ngươi trong kiếm sát khí cùng phong mang ngược lại có thể dẫn đạo t i ê u b ể bộn bên ngoài huyết sát chi khí vì ngươi sử dụng rèn luyện đạo thơm ma luyện nguyên thần khiến cho thực sự trở thành ngươi trên con đường tu hành t ự lương mà không phải trở ngại chỉ là tử vân tiên tử dừng một chút nhìn xem chưng dụ phương pháp này tốn thời gian lâu ngày không phải một sớm một chiều chi công cần mai nước công phu chầm chậm mưu toan lấy ngươi trước mắt sát khí tích lũy chi thâm hậu cùng đàn cung cảnh tu vi như muốn hoàn toàn t r ự khống cũng mượn chi tráng lớn tự thân tối thiểu cần một hai chục năm tĩnh tâm tu luyện trong lúc đó cần tâm vô b à n g b ụ i chuyên t r ú vào này chưng dụ nghe vậy trong lòng ngược lại buông lỏng một hai chục năm hắn một chút suy nghĩ không chỉ có không cảm thấy dài dàn g đặc ngược lại cảm thấy vừa đúng h ắ n t ừ khi bước vào con đường tu hành đến nay gặp gỡ liên tục tu vi tăng lên có thể sưng ơ tấn mãnh nhất là lần này nguyên khuyết c h i hành thực lực tăng vọt càng luyện thành ngũ hành chu tiên kiếm nhưng tâm cảnh cùng căn cơ lắng động quả thật có chút theo không kịp lực lượng nhảy vào đang cần một đoạn thời gian không ngắn đến trải bớt đ ư ợ c vững chắc cảnh giới tiêu hóa cảm hộ hứa hồ kia thanh đế bí cảnh mở ra kỳ h ạ lưu đạo nhân cùng p h ụ tăng thần thụ đều nói tại hai mươi năm về sau nay thời gian hát chẳng phải vừa vặn ăn cướp đã có thể giải quyết sát khí thai hoàng ngầm lại có thể vững chắc căn cơ chậm đợi bí cảnh mở ra dành tiên tiên một liên một công ba việc c h ư n dù ánh mắt lộ ra vui mừng đối t ử vân tiên tử nói tiểu đ ệ đang cảm giác t u vi tinh tiến quá nhanh cần thời gian lắm đọng phương pháp này rất hợp ý ta còn m ờ i tỷ tỷ chuyến pháp tử vân tiên tử gặp hắn mạch suy nghĩ rõ ràng trong mắt vẻ tán thưởng cảm đậm nàng không cần phải nhiều lời nữa tố thủ lần nữa khẽ đạo lòng bàn tay thanh quan ngưng tụ Hóa t à như một q u y ngân k g loại này tình huống tại thượng thanh đệ tử bên trong cũng không phải là không có tiền lệ tử vân tiên tử đem đồ q u y ể n đưa về phía chân dụ trong giọng nói mang theo một tia ngồi ức năm đó đạo quân tại lúc vạn tiên triều bái trong đó không thiếu tâm trí kiến nghị thiên tư chất tuyệt lập trí tại sát lục kiếm đạo giục cầu chấp trưởng chu tiên tứ kiếm tư cách người Có người vì thế thượng thanh đạo quân lĩnh hội vũ trụ hữu cơ nhìn rõ tâm niệm biến hóa kết hợp thượng cổ bí pháp cũng tham chiếu hóa dụng một chút thiền tồng trong mậu chứng đạo nhất niệm hóa tam thiên tu hành lý niệm tinh túy sáng chế ra này thuật nàng đầu ngón tay điểm nhẹ kiêm màu vàng kim nhạt đô quyển đô quyển bên trên bữa t h ú màu bạc hoang mang hơi sáng lên này thuật tên là nguyên thần luyện thần thuật nguyên thần chỉ đại thời gian chi lưu tâm niệm chi biến nguyên thần c h i cơ luyện thần chính là rèn luyện lớn mạnh thuần hóa nguyên thần đề cử c h u y ệ n hót ta vật hiệu cầm đồ chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trương từ thời cổ lên liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ không thu vàng bạc trâu báu những thứ này phổ thông tài vật chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà c h i vật một khi đêm khuya nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiều cố người chết trong miệng đệ thuế người đao phủ lao mộ phân mộ nhục linh chi côn luân thay ta vật có thể hại người cũng có thể giút người sự vật không có tốt xấu chi phân vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm chương hai trăm tám mươi ba sách sắt chọn lựa hai chương hai trăm tám mươi ba sách sắt chọn lựa hai tử vân tiên tử giải thích cặn cái nói tu tập này thuận nhưng tại chiều sâu trong nhập định phân thần hóa nghiệm đầu nhập hồng trần bà tượng muôn màu trong đời tiến hành du lịch hoặc là p h a m phu thể nghiệm sinh lão bệnh tử yêu hận tình cựu hoặc là tu sĩ kinh nghiệm con đường l ò n g đong ân đoán b ư ớ m ắ t hoặc nhập chiến trường cảm thụ giết chóc chinh phạt thiết huyết bị ca hoặc cư điển biên thể ngộ yên tĩnh đạo bạn tự nhiên sinh tức trong quá trình này người bản tôn cần thời điểm bảo trì một chút linh minh không giấu như là cao cư cựu t i ê n người quan sát trải nghiệm cảm nộ tiêu hóa kia phân thần hóa niệm trải qua tất cả h ỉ nộ ai ố tham d ậ n sinh o á n sinh tử sát phạt đồng thời kia c u ố n quanh thân ngươi bề bổn huyết sắt chi khí liền có thể bị dẫn động xem như đá mài đao dung nhập cái này tâm niệm nguyện hóa hồng trần kiếp bên trong bị ngươi phân thần từng cái kinh nghiệm cuối cùng khám phá phương pháp này chi diệu ở chỗ lấy hư luyện thực lấy niệm hóa k i ế p ngươi kinh nghiệm chính là tâm niệm b i ễ n cảnh nhưng cảm nộ cùng trưởng thành lại là chân thực không chỉ có thể hữu hiệu tình hóa trưởng không bên ngoài sát càng có thể nhờ vào đó cực lớn phong phú đạo tâm l ị c duyệt ma luyện ý chí thuần hóa suy nghĩ từ đó rõ rệt lớn mạnh nguyên thần bản nguyên nay thuật cho dù đối với tử phụ cảnh tu sĩ rèn luyện nguyên thần đột phá bình cảnh đều là cực kỳ trọng y ế u chân quý bí pháp n g ư y i có thể ở đàn cung cảnh liền có thể tu luyện sớm đánh xuống hùng hậu vô cùng nguyên thần căn cơ đối tương lai người đột phá tử phụ thậm chí ngày sau cảnh giới cao hơn tu hành đều có khó có thể dùng l ư ợ n g được c h ỗ t ố t chưng dụ nghe được kích động không thôi cái này nguyên thần luyện thần thuật, quả thực là đo thân mà làm đã có thể giải quyết sát khí h a i hoàng ẩm lại không tổn hại kiếm đạo căn bản còn có thể cực lớn cường hóa nguyên thần nệm vững chắc đạo cơ hắn vội vàng rỗi ra hai tay cung kính tỷ i kia ế p nhận q u y ề tỷ truyền này bị pháp tiểu đ ệ nhất định trân trọng dốc lòng tu tập t ử vân tiên tử trên mặt nhưng lại chưa lộ ra quá nhiều thích thú ngược lại lần nữa hiện ra một vệ nặng nề thần sắc lo lắng chưng dụ bén nhạy đã nhận ra t ử vân tiên tử vẻ mặt biến hóa trong lòng hơi hồi hộp một chút không khỏi hỏi tỷ tỷ thật là này thuật tu luyện có gì cấm kỵ hoặc không hiểm t ử vân tiên tử chậm rãi lất đầu nay thuật chính là đạo quân thân sáng tạo pháp lý hòa hợp chỉ cần tiến hành theo chất lượng bảo trì linh đại thanh minh liền không tẩu hòa nhập m a nguy hiểm ta lo lắng cũng không phải là này thuật bản thân nàng d ừ n g một chút chậm rãi nói nếu ta cảm giác không sai ngươi bây giờ đã tới đảng cung lục phẩm định phong linh lực trần đầy đạo vận b i ê n mãn tiến không thể tiến có thể nói khoảng cách đột phá t ử phủ chỉ kém một bước cuối cùng tìm được một cái phẩm giai thuộc tính đạo vận đều có thể cùng ngươi cái này hai đoá tiên tiên liên hoa hoàn mỹ xứ đôi hỗ trợ lẫn nhau một thuộc tính thiên địa linh vận lấy mới có thể đúc thành thượng thừa nhất t ử phủ căn cơ chưng ơ dụ nghe vậy khẽ gật đầu thừa nhận nói tỉ tỉ mắt sáng như đuốc thật là như thế t ử vân tiên tử than nhẹ một tiếng vấn đề liền ở chỗ này người lấy tiên thiên hòa liên tiên thiên thổ liên cái loại này tiên tiên linh căn chi vật đúc thành linh căn căn cơ dày tiềm lực chi lớn tất nhiên làm cho người cực kỳ hâm mộ nhưng cũng mang ý nghĩa có thể cùng xứng đôi dùng cho khai phá tử phủ một thuộc tính linh vật yêu cầu cực cao bình thường l ụ c phẩm cho dù là thất phẩm một hệ linh vật có lẽ có thể giúp ngươi đột phá nhưng tất nhiên sẽ làm bẩn ngươi hiện hữu vô thượng căn cơ không khác tự hủy tương lai nhất định phải tìm được cùng thuộc tiên thiên cấp độ hoặc ít ra ẩn chứa một tia tiên tiên một linh bản nguyên định tiêm linh vật mới có thể mà như vậy linh vật tại ngày hôm nay ở giữa sao mà khó tìm chính là thượng thanh nhất mạch âm thầm tìm kiếm cũng không có thể có sở hạch người trương dụ giờ mới hiểu được tử vân tiên tử là đang vì mình con đường con đường phía trước sầu lo trong lòng không khỏi ấm áp hắn nội vàng mở miệng ngữ khí mang theo một tia trấn an cùng may mắn tỉ tỉ không cần quá lo lắng liên quan tới cái này đột phá tử p h ụ cần thiết một thuộc tính linh vật tiểu đ ệ đã biết được xác thực manh mối đồng thời ngay tại nghĩ cách dành a tử vân tiên tử trong đôi mắt đẹp kinh ngạc l ó e lên nhìn về phía trương dụ ngươi đã biết manh mối là loại nào bảo vật ở vào nơi nào cần biết có thể hài lòng ngươi yêu cầu giữa thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay chưng ơ dụ cũng không còn d i u d i ế m thẳng thắn nói không dối gạt tỷ tỷ chính là cùng hòa liên thổ s e n đồng nguyên tiên tiên mục liên tiên tiên mục liên tử vân tiên tử nghe vậy đ ố n g nhiên đọc dung ngươi vậy mà biết tung tích của nó thời đại thượng cổ âm dương ngũ hành đạo liên phân dại tản mát các phương không biết tung tích ta giáo cũng từng nhiều mặt tìm kiếm đều không quả mà kết thúc ngươi như thế nào biết được chưng ơ dụ t h ẳ n nhiên nói theo tin tức đáng tin tia tiên tiên mục liên có cực lớn khả năng liền tồn tại ở thanh đế bí cảnh bên trong thanh đế bí cảnh mạnh trương thần quân đạo t r ư ờ n g t ử vân tiên tử nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức lộ ra vẻ chợ hiểu nhẹ nhàng gật đầu là mạnh trương thần quân chính là vạn mục tri tông c h ấ p trưởng phương đông giác đất mục tri tạo hóa quyền hành tiên tiên mục liên cái loại này ẩn chứa một hành bản nguyên pháp tác chi bảo nếu nói tồn tại ở thế gian nơi nào hợp lý nhất xác thực không phải thần bí cảnh không ai có thể hơn c h ắ c không được chúng ta một mực do sẽ không đến tin tức xác thật hóa ra là bị thần quân cất giữ tại nhà mình trong đạo t r ư ờ n g cái này liền nói thông được nàng ánh mắt lưu chuyển Rơi vào nhưng việc này giải n thích phức tạp lại liên quan đến tự thân bí mật chư dụ liền chấp nhận tử vân tiên tử suy đoán chỉ nói thật là phù tăng thần thụ đề cập tử vân tiên tử nhẹ gật đầu không tra cứu thêm nữa nguồn tin tức nàng ngược lại nhìn về phía trương dụ r ơ i lên tay ánh mắt rơi vào phù tăng thần diệp đường b â n phía trên trên tay ngươi cái này phù tăng thần diệp thủy t r u n g là thai hoàng ẩm đây là phù tăng thần thụ lấy bản thể bản nguyên biến h à n h càng ẩn chứa thần một tia quyền hành ta mặc dù có thể phát giác nhưng bất lực thay ngươi hoàn toàn trừ t ậ n gốc t r ư ơ n g dụ trong lòng căng thẳng hắn xác thực một mực vì chuyện này mơ hồ bất an ai biết tiêu bị nhốt phù tăng thần thụ chi linh phải chăng còn, còn lại những hậu thụ khác bạn nhất ngày nào xuyên thấu qua cái này ấn ký thực hiện ảnh hưởng thậm chí điều khiển tử vân tiên tử tiếp tục nói ta nguyên bản dự định chính là lần này xong chuyện liền dẫn ngươi trở về kim lao đạo mời thánh mẫu ra tay vì ngươi hoàn toàn t h à n h trừ ấn ký này chặt đứt cùng phụ tăng nhân quả liên hệ chấm dứt hậu hoạn lấy thánh mẫu chi năng làm được việc này ứng không vấn đề t r ư ơ n g dụ nghe vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai lại nghe tử vân tiên tử chuyện lại là nhất chuyện nhưng là nàng nhìn xem t r ư ơ n g dụ ánh mắt thâm thúy đã kia tiên t i ê n m ộ t liền sát thực tại thanh đế bí cảnh bên trong ấn ký này ngươi dưới mắt vẫn còn không thể thanh trừ thậm chí nhất định phải thích đáng giữ lại vì sao chưng dụ không hiểu ngươi có chỗ không biết tử vân tiên tử than nhẹ một tiếng ý mạnh trương thần quân chính là cùng đạo quân cùng thế hệ l ợ n giao chân chính siêu thoát thiên địa c h ó i buộc tiên thiên thần thánh nó địa vị tôn sủng tính tình càng là cao m i ể u khó giỏ thần đạo trường bí cảnh mặc dù sẽ chu kỳ tính mở ra cho ngoại giới sinh linh một tuyến cơ duyên nhưng c ó thể hay không nhìn thấy thần quân bản tôn đạt được chân chính chỗ tốt đều xem thần quân tâm tình cùng người đến duyên phận tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời đều chỉ có thể ở bí cảnh bên ngoài bồi hồi thu hoạch chút bình thường cơ duyên nếu không nhập thần mắt cũng có thể là tay không mà quay về thậm chí bị tiện tay ném ra bí cảnh giọng nói của nàng tăng thêm mà chúng ta tiệt giáo bởi vì thượng của một ít nguyên l do cùng mạnh trương thần quân quan hệ có chút lãnh đạo thậm chí có thể nói có chút khúc mắt ngươi nếu không có đặc thù dựa vào chỉ bằng vào tiệt giáo đệ tử thân phận tiến vào thanh đế bí cảnh muốn gặp được thần quân cung cầu lấy tiên thiên một liền cái loại này trí bảo mười t h a n h bên trong sợ là có chín thành chín muốn không công mà lui c h ư n dụ lòng c h ầ m xuống quan hệ này vậy mà như thế học b ế t mà cái này phù tang thần diệp tử vân tiên tử chỉ hướng cái kia kim sắc đường vân chính là ngươi dựa v o phu tăng thần thụ cùng mạnh trương thần quân nguồn gốc cửa sâu mặc dù không biết cụ thể nhưng quan hệ tuyệt không phải bình thường tay ngươi nắm này là tiến vào thanh đế bí cảnh liền như là nắm giữ một phần đặc thủ tín vật cực lớn gia tăng ngươi gây nên mạnh trương thần quân chú ý đây là ngươi thu hoạch được tiên tiên m ộ t liên niềm hy vọng nàng nhìn xem chức d ụ đem quyền lựa chọn trả lại cho hắn bây giờ lợi và hại đã rõ ràng lựa chọn ra sao ở chỗ ngươi tự thân chức d ụ trầm mặc xuống cao mày trong lòng t i ê n nhân giao chiến một lát sau hắn ngầm đầu tỉ tỉ ta còn là quyết định tiến về thanh đế bí cảnh dành tiên thiên mục liên t ử vân tiên tử trong mắt lướt qua một tia khen ngợi nhưng lập tức nói ngươi có thể có này quyết đoán rất tốt bất quá phong hiểm cũng cần nghĩ cách khống chế nàng tiếng nói nhất chuyện trong tay cựu sắc vân hà lần nữa hiện lên như tơ như sợi qua n g hoa mờ mịt ngươi cũng không yên tâm nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra ta có thể mượn trợ cựu sắc hà chi lực vì ngươi thực hiện một đạo phong ấn nơi này là phía trên phong ấn này có thể ngăn cách phù tăng thần thụ hộ tinh thần của ngươi tự chủ như thế nào chưng dụ nghe vậy vui mừng quá đỗi liền vội vàng không người nói như thế rất tốt đa tạ tỷ tỷ hao tâm tổn trí chu toàn còn mười tỷ tỷ thi pháp Đề cử chuyên họ tống võ đ ộ c cô cựu kiếm đổi đ ì n h trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới tống võ thế giới còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống mặc dù hệ thống đơn sơ chút n ạ o i ê u chút nhưng có thể sử dụng vẫn rất dùng tốt cái này không thì có bốn liếng rồi sao nếu xuyên qua hoa sơn bên trên tư quá nhai vậy liền từ hoa sơn bắt đầu đánh dấu đi chương hai trăm tám mươi bốn tinh huy yêu thành một chương hai trăm tám mươi bốn tinh huy yêu thành một thương khung như tẩy biển xanh vô ngẩn một đạo lưu quang xét qua thiên vũ tại tầm thường tu sĩ cho mắt cái này có lẽ chỉ là một đạo tốc độ cực nhanh một băng mơ hồ có thể nhìn ra phía trước là một vị tiên tư mở mịt nữ tiên lôi quân lấy một gã thanh niên tu sĩ phi hành nhưng mà thân ở t r e t r ở bên trong chức vụ cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt hắn cũng không cảm nhận được bình thường ngự không phi hành lúc loại kia cần tiêu hao linh lực duy trì đội quang v ư ớ n g vĩu cảm giác quanh người cựu sắc vân hà lưu truyền đem hắn cùng tử v â n tiên tử b a o khỏa không phải tại bay mà là bị một cố lực lượng vô hình lôi quân lấy tiến lên càng huyên rượu hơn chính là trước đây đi cũng không phải là thắng tóc cũng không, phải đơn giản không gian na di chưng dụ bén nhạy phát giác được tử vân tiên tử dường như cũng không phải là tại đơn thuần xuyên biệt không gian mà là tại dọc theo giữa thiên địa một loại nào đó vô hình mạch lạc tại phi nhanh mạch này lạc cần vào sâu trong hư không cùng không gian kết cấu thiên địa linh khí hướng chạy thậm chí càng sâu tầm pháp tắt vận luật mơ hồ tương hợp mỗi một lần lưu quang lấp lóe đều nương theo lấy quanh mình không gian cảnh tượng vi diệu và mèo một cách tự nhiên đem phía trước không gian rút ngắn khiến cho bọn hắn có thể lấy nhìn như tốc độ bình thường đặt thành gần như xúc địa thành thốn hiệu quả quanh mình vân khí tia sáng thậm chí nơi xa hải đảo hình dáng đều tại l áp suốt lướt qua lại vẫn cứ không có chút nào bởi vì cao tốc mà sinh ra cương phong gào thét hoặc linh khí kịch liệt chấn động mọi thứ đều lộ ra t ĩ n h mịch trôi chạy tự nhiên mà thành chương dụ nín hơi ngưng thần ý đồ lấy hạo nguyện động minh thần thông cảm giác huyền ảo trong đó lại chỉ cảm thấy k i a mạch lạc xa xăm khó giò cấp độ chi cao viễn siêu trước mắt hắn cảnh giới có thể hiểu được dường như trong sương mù nắm hoa mông lung biết nói như thế mà không biết giá trị loại cảm giác này trương dụ trong lòng âm thầm tương đối cung ta đại địa long mạch thần thông tôi động địa mạch du long lúc giống nhau đến mấy phần hắn địa mạch du long thần thông c h í n h là m ư ợ g điện ạ địa l mạch, mạch, một một mạch du long bị giới hạn đại điệu p h n g chủ mỗi lần thi triển cần tiêu hao đại lượng tâm thần cùng linh lực khóa chặt điện mạch lại không cách nào thời gian dài khoảng cách dài liên tục sử dụng đối điện mạch tỉ lại mạnh một khi đ ị a mạch bị phá hư hoặc nắm cách thần thông liền không hề có tác dụng Mà tử đây chính là thiên nhân thủ đoạn a chương dụ rung động trong lòng không hiểu chỉ lần này một hạm đội hành trí năng tại chỗ tao nộ qua tất cả đối thủ bên trong bất luận là tử phủ định phong nhạc đình vẫn là những cái kia thiên phú dị bẩm cựu phẩm yêu tôn đều không người có thể làm được tiên phàm ở giữa trên lệch càng như thế to lớn khó mà vượt qua hắn âm thầm cảm khái đối tiên nhân hai chữ phân lượng có càng trực quan cũng càng khắc sâu nhận biết cái này tuyệt không phải vẹn vẹn linh lực n h i ề u í thần t thông uy lực khác nhau càng là đối với nói đối thiên địa lý giải cùng trường k h ố n g cấp độ bản chất khác biệt lưu quan c ự c nhanh trong n g á y mắt vượt qua nghìn dặm tuyệt không phải nói ngoa bất quá thời gian uống cạn trung trà phía dưới k i a quen thuộc chi trích khắp nơi giống như vỡ vụ n quần đảo cảnh tượng liền ánh vào trương dụ tầm mắt tinh tú hải ngày xưa đế lưu tương trên trời rơi xuống dẫn phát yêu thú triều dân cùng nhiều mặt tranh đoạt chi đ i ể từ vân tiên tử khống chế giáng lây trực chỉ tinh tú hải giải đất trung tâm chỉ thấy vô số lớn nhỏ không đều hình thái khác nhau hòn đảo lấy một loại nhìn như lộn xộn kỳ thực g ầ n hà một loại nào đó huyền ảo trận thế phương thức chi c h í t khắp nơi lẫn nhau lấy thiên nhiên cầu đá pháp lực cầu vồng hoặc cự hình xiềng xích tương liên cộng đồng tạo thành một mảnh rộng lớn đến khó lấy tưởng tượng phiêu phủ ở trên mặt biển quần đảo nhỏ mảnh này quần đảo nhỏ khu vực trung tâm kiến trúc dày đặc lầu các đình đài san sát nối tiếp nhau phong cách k h á c l ạ đã có mái con n ấ u cùng giường cột trạm chủ nhân tộc tiên gia li cung cũng có đục vào trong núi thu k ẹ c cổ pháp yêu tộc đ ộ phủ càng có thật các loại đ ộ n quang ở trong đó lên xuống xuyên thẳng qua nhân tộc tu sĩ biến hoa yêu tộc thậm chí một chút khí tức kỳ lạ dị tộc thân ả n h khắp nơi có thể thấy được càng xa xôi còn có rất nhiều hòn đảo bị khai phá thành linh đ i ể n dự viên hoặc bao phủ tại mờ mịn trận p h á p quang hoa bên trong hiển nhiên là tư nhân động p h ủ hoặc nặng muốn nơi trốn nơi đây chính là tinh tú hải hạ tâm cũng là toàn bộ hải ngoại tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy tinh huy thành tinh huy thành lai lịch căn nguyên của nó có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước lúc đó huyên hải thế cục so hiện nay càng thêm hỗn loạn càng cứng nhân tộc tu sĩ cùng hải ngoại yêu tộc các bộ tuyên hải long tộc ở giữa bởi vì tài nguyên cương n ự c đạo thống thậm chí thượng cổ oán hận chất chứa ma sát không ngừng xung đột đ ấ m máu là chuyện thường ngày tu sĩ muốn xâm nhập hải cương thu thập linh dược săn bắt yêu thú vật liệu thường thường cựu tử nhất sinh yêu tộc muốn đổi lấy nhân tộc tinh luyện đan dược phù lục đặc biệt pháp bảo cũng cần mạo hiểm chui vào nhân tộc phạm vi thế lực song phương đều cảm giác không tiện lại cựu hận tại giết chóc bên trong không ngừng tích lũy ở đây bối cảnh hạ một vị tại hải ngoại nhân yêu hai trong tộc cũng khá danh vọng tu vi đã đạt địa tiên tri cảnh đại năng ưu tiên vân kình vương nhìn chúng tinh tú hải trung ương địa hình khu này ph linh khí hỗn loạn nhưng lại giấu dếm sinh cơ vỡ vụn quần đảo liên thế là vân kình vương mời họp mặt mấy vị cùng chung trí hướng giống nhau chán ghét cả ngày để phòng cùng huyết chiến y ê u tiên đồng đạo lấy quảng đại thần thông di sơn đào hải vững chắc điệu mạnh trải vớt linh cơ tại lớn nhất mấy hòn đảo bên trên thiết lập lúc đầu đơn sơ khứ thị định danh là tinh huy thành c u n g t ô n tại hạ thiết luật phan vào thành người bất luận người yêu lòng hay là những gì tộc khác đều cần tạm thời bơm xuống thù hận nghiêm cấm bất kỳ hình thức tranh đấu chấm giết người vi phạm đem chịu chỗ ưu tiên chung c h i diệt mới đầu người hưởng ứng giải rác lại đa số gan lớn hoặc thật có vội vàng nhu cầu tàn tu tiểu yêu nhưng rất nhanh một tấc v ư ơ n g này giá trị liền nổi bật đi ra nhân tộc tu sĩ có thể dùng tương đối an toàn phương thức đổi lấy ngày xưa cần l i ề u mạ n g mới có thể thu được thiên địa linh vật yêu tộc cũng có thể dùng chữ hàng vật liệu đổi lấy cần thiết đan dược chữ thương phát bảo hộ thân một chút khan hiếm pháp thuật thần thông bí văn tin tức cũng bắt đầu ở này lặng yên lưu thông tinh huy thành thanh danh cùng quy mô cấp tốc mở rộng càng ngày càng nhiều tàn tu độc hành yêu tiên bị hấp dẫn mà đến bọn hắn hoặc trực tiếp tại xung quanh khai phá độc phủ thiết lập cửa hàng hoặc gia nhập giữ gìn trật tự hàng ngũ để đổi lấy lưu lại cùng giao dịch quyền vân kình vương cùng nó đồng đạo thuận theo thời thế không ngừng mở rộng kết nối hòn đảo gia cố cũng mở rộng phòng hộ cùng ngăn cách trật pháp trải qua mấy vạn năm diễn biến lúc trước nho nhỏ tinh khư thành đã như như bếp dầu loang trưởng thành là hôm nay mảnh này vượt ngang mấy chục hòn đảo kiến trúc săn sát vạn tộc tụ tập tự có chuẩn mực to lớn cự thành cho đến ngày nay trong thành đến t ộ t cùng chiếm cứ nhiều ít ưu tiên ẩn giấu đi nhiều ít đến từ thế lực khắp nơi đại biểu sớm đã là một khoản sổ sách lung tung nhưng siêu nhiên trung lập địa vị đặc thù lại càng thêm vững chắc bất luận là nhân tộc tiên môn đại tông yêu tộc truyền thừa của bộ vẫn là trưởng khống nguyên hải long tộc đều cần dạng này một cái có thể an toàn giao dịch màu xám khu vực cho dù là hung hăng như long tộc tại không tất yếu dưới tình huống cũng sẽ không tùy tiện đụng vào sợi tơ h ừ n g này ngược lại sẽ ngầm đồng ý thậm chí tại một số phương diện giữ gìn tòa này y ê u tiên tri thành tổ tụng t ử vân tiên tử mang theo chức d ụ lưu quang l o i lên liền lặng yên không một tiếng động xuyên qua tầng kia nhìn như liền thành một khối cấm chế màn sáng tiến vào tinh huy thành phạm vi bên trong đề cử chuyến hot bắt đầu vô hạn tài nguyên ta chế tạo trư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên x bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn độ giàu thì khỏi b à n hỗn độn thanh l i ê n làm trậu cảnh đế phẩm đan dược coi như kẹo que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế m i n h chuyên thu nhận mấy ca phế v ậ t bị đ o ạ i cốt t i ệ n tay nâng cấp hẳn lên hồng nông kiếm cốt phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa lăng tiêu tông cũng là đại đế lâm viên chỉ b ô n g một câu s i n h rờn ta không hứng thú tu luyện chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi chương hai trăm tám mươi bốn tinh huy yêu thành hai vào tới thành nội Tổ n ào náo động lại không tạm nhạc khí tức độc vào mặt trong không khí nồng độ linh khí rõ ràng cao hơn ngoại giới lại hô n t ạ p các loại đang dược p h ụ lục linh tài yêu khí thậm chí gió biển mùi vị đặc hữu đường đi rộng lớn lấy một loại nào đó màu xanh nhạt linh ngọc lát thành sáng đến có thể soi gương hai bên cửa hàng san sát chiêu bài ngũ hoa tám môn bách luyện các ngàn thảo đường v ạ n yêu tập hải huyền k ỳ chân long cung đặc u n g tiếng giao hàng tiếng trả giá tu sĩ âm thanh trò chuyện yêu tộc tiếng gầm xen lẫn thành một khúc đặc biệt phồn hoa t r ư ơ n h ạ c càng có nhiều chỗ trực tiếp triển khai hàng v ỉ hè phía trên trưng bày còn mang theo biển bùi tành kỳ dị k h o á n g thạch l ó e ra linh quang san hô thậm chí phong ấn tại trong hộp ngọc yêu thú vật liệu dẫn tới không ít tu sĩ ngừng chân t r ư n g dụ nhìn hoa cả mắt trong lòng thầm khen nơi đây không hổ là hải ngoại tu sĩ tụ tập trung tâm phồn đinh trình độ cùng n h â n khí xa không phải t r ư ờ n g lăng tiên môn nơi ở có thể so sánh tử vân tiên tử cũng không tại phồn hoa đường đi dừng lại mà là khống chế g á n g lây hướng phía hòn đảo liên bên trong tương đối ưu t ĩ n h một phiến khu vực bay đi nơi đó t h ấ núi chập trùng ổ mục che trời linh khí càng tinh khiết hơn nồng đậm từng tòa độc lập động phủ hoặc t t ử vân tiên tử mở miệng thanh âm trực tiếp tại t r ư ờ n g r ụ vang lên bên hai ngươi muốn tu luyện nguyên thần luyện thần thuật phân thần hóa nghiệm thần du hồng trần kinh nghiệm muôn mẫu lấy luyện s á t minh tâm quá trình này nguyên thần ly thể khung hiểm dị thường cần tại một cái tuyệt đối an toàn không người q u ấ y r à y hoàn cảnh bên trong tiến hành tốt nhất có thể có thể tin người theo bên cạnh hộ pháp ứng đối khả năng ngoại ma q u ấ y n h i u hoặc n g o ạ i ý muốn nàng dưng một chút tiếp tục nói ta bản ý là dẫn ngươi về trường lăng tiên môn tại ngươi quen thuộc tri địa bế quan nhưng nghĩ lại phía dưới trường lăng lập phái bất quá hơn hai ngàn trở q ê n mình người ở không hơn trăm vạn chỗ sản xuất hồng trần chi khí tức chúng sinh môn u màu yêu h ậ n tình cựu phân tranh ly hợp ngưng tụ ý niệm bụi bặm cuối cùng tương đối lớn nhất m ở n h ạ c người như nơi này tu luyện không chỉ có tốn thời gian khả năng thật to kéo dài luyện tâm hiệu quả cũng sẽ giảm bất chủ mà cái này tam đảo hải vực thì lại khác tử vân tiên tử ánh mắt đảo qua phía dưới phồn hoa tinh huy thành đồng lai phương trượng doanh châu tam đảo bản thể liền rộng lớn v ô n g n ẩ n phàm nhân quốc độ săn sát nhân khẩu hàng trăm triệu hồng trần khói lửa cường thị càng mấu chốt chính là nơi đây chính là hải ngoại tu tiên tài nguyên hội tụ chi đ i ệ hấp dẫn tứ đại bộ châu thậm chí tứ hải bát hoang tu sĩ yêu tộc dị tộc đến đây nhân tộc tiên đạo yêu tộc long duệ thậm chí một chút cổ lão thần duệ huyết mạch h ô n tạc mạc cư lẫn nhau ở giữa bởi vì tài nguyên đạo thống t r u n g tộc tân o á n mà sinh ra hợp tác cạnh tranh xung đột giết chóc tình nghĩa phản bội không giờ khác nào không tại trình diễn ngữ khí của nàng mang theo một loại nhìn rõ thế sự bình tĩnh nơi đây mỗi ngày sở sinh thăng trầm sinh tử thành bại chỗ khuấy động lên cảm xúc thủy chiều cùng ý niệm bụi bặm cường độ phức tạc độ tính đa dạng viễn siêu bình thường địa bực ở đây tu luyện nguyên thần luyện thần thuật dẫn động bề bụn huyết sắt là nhiên liệu d i ệ n hóa hồng trần bà thượng hiệu suất tối cao đối ngư i đạo tâm ma luyện cũng là khắc sâu nhất hoàn toàn dáng mây cuối cùng đắp xuống một chỗ ở vào giữa sườn núi thanh lũ viện lạc trước đó viện lạc không lớn lấy thanh trúc là ly bên trong mấy gian đơn giản bốc xá trong đ ì n h viện có một phương ao nhỏ mấy bụi linh trúc một góc nhìn không ra chủ loại cây già cao vút như đóng tản ra yên tĩnh tưởng hòa khí tước cùng ngoại giới phồn hoa thoáng như hai thế giới từ vân tiên tử cùng trương dụ sóng vai đứng ở cửa sân bên ngoài ánh mắt nhìn về phía kia đóng chặt trúc phi trong mắt lộ ra một tia hiếm thấy ôn hòa cùng kinh ý ngươi tu luyện nguyên th ta phụng thánh mẫu chi mệnh đến đây đông hải bây giờ mọi việc đã xong cần mau chóng trở về kim ngao đảo p h ụ c g mệnh không cách nào lâu dài ở đây hộ pháp cho ngươi nàng quay đầu nhìn về phía chư dụ khoe miệng c á n nết nơi đây ẩn c ư lấy một vị ta thượng thanh nhất mạnh tiền bối nàng lao nhân ra tu vi sâu xa lại nắm giữ một cái đặc thù pháp bảo đối bức chắc tâm thần chấn áp ngoại ma phụ trợ nguyên thần tu luyện có hiệu quả từ nàng hộ pháp cho ngươi không có gì thích hợp bằng chư dụ nghe vậy trong lòng vừa kinh vừa hỉ kinh hãi là tại cái này rời xa xích huyện tân châu long xà ôn tạc hải ngoại ưu tiên chi thành lại vẫn ẩn cứ lấy tiệt giáo tiền bối vui chính là nếu có bản môn cao nhân hộ pháp an toàn không nghi ngờ gì tăng nhiều lại có lẽ có thể được tới càng nhiều chỉ điểm nhưng hắn chợt nghĩ đến chỗ này chính là y ê u tiên tri thành tinh huy thành lúc đầu chính là t ừ y ê u tiên thành lập một cái ý niệm trong đầu hiện hiện hắn không khỏi bật thốt lên hỏi tiên tử tỉ tỉ hẳn là vị tiền bối này chính là y ê u tiên tri thân từ vân tiên tử nghe vậy đôi mi thanh tú hơi n h í u cặp kia dường như bao hàm cựu thiên g á n g mây đôi mắt sáng chuyển hướng trưng dụ trong ánh mắt mang tới mấy phần xem kỹ thanh âm cũng thanh lanh một chút thế nào người thật là trong lòng còn có khúc mắt cho rằng yêu tộc xuất thân chính là khoác gọc lông mang sừng ở bớt sinh chứng hóa hạng người cho dù tu luyện tiên đạo rút đi bản hình hóa thành thân người cũng kém một bậc không xứng là ngũ chưng dụ trong lòng thầm têu không ổn vội vàng nghiêm mặt không người giải thích nói tỉ tỉ bớt giận tiểu đệ tuyệt không phải như thế nhỏ h ẹ p người tại tiểu đệ xem ra thiên địa văn vật khai linh trí truy tìm đại đạo chính là hữu tình chúng sinh nhân tộc yêu tộc thậm chí những sinh linh khác bản chất cũng không chia cao thấp chỉ có thân sơ xa gần lập trường khác biệt có khác hắn ngầm đầu ánh mắt thản nhiên chân thành tiểu đ ệ làm việc từ trước đến nay là bên người thân không cần đạo lý nếu là ta thượng thanh đồng môn bất luận xuất thân như thế nào chính là ta trương dụ sư trưởng tiền bối ta tự nhiên cung kính có thửa lắng nghe lời dạy dỗ sao lại bởi vì xuất thân mà có chút khinh thị lãnh đ ạ m lúc trước c h i ngôn tuyệt không nửa phần bất kính chi ý còn mời tỷ tỷ minh giám tử vân tiên tử l ặ n g lặng nghe xong trương dụ giải thích xem khi ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại chốc lát gặp hắn thần sắc k h ẩ n thiết ánh mắt thanh t ị n h không giống giảm ạ o trên mặt tia tia không vui mới chậm rãi tán đi hồi phục bình thản năng khẽ mất cảm ngữ khí cũng hòa hó lại ng tất nhiên là tốt nhất cần biết ngày xưa ta thượng thanh đạo quân lập đáo lo liệu h ư u giáo vô loại là vạn vật lấy ra một chút hy vọng sống ý niệm m ô n hạ phương sĩ bên trong nhân tộc tu sĩ có nhiều nhưng yêu tộc xuất thân thậm chí cái khác dị loại đắc đạo người cũng không phải số ít họ bên trong thật có kia vong ân phụ nghĩa tại giáo gặp lúc b ộ i phản thậm chí phản vệ c h i đồ như trước năm phúc hải ma sa chi lưu cuối cùng bị trưởng lăng sư thúc tìm được chèm giết thanh lý môn hộ nàng lời nói xoay chuyển trong mắt lộ ra mấy phần cảm khái cùng kinh ý không sai càng nhiều yêu tộc đầu môn lại là trung nghĩa ngay thẳng tâm niệm cũ ân hàng người đại kiếp về sau h o a c gần nấp tiềm tu h o a c âm thầm bút đầu từ đầu đến cuối tâm hệ t i ề n giáo chưa từng q u y ế n gốc hôm nay muốn vì ngươi rất kiến chính là dạng này một vị có thể hoàn toàn tín nhiệm tuyệt sẽ không hại ngươi tiền bối nàng lão nhân ra năm đó tử vân tiên tử dường như muốn nói cái gì nhưng lại ngừng chỉ là nói ngươi chỉ cần biết nàng chính là ta giáo xương cánh tay từng tại nguy nan lúc cứu hộ đồng môn công lớn lao chỗ này bây giờ ẩn cư ở này tự có đạo lý riêng lại trong tay nàng món kia định thần an hồn lưu chính là phụ trợ tu luyện nguyên thần chống cự tâm ma hiếm thấy gì bảo đối ngươi tu luyện nguyên thần luyện thần thuật có lợi ích rất lớn có thể bảo vệ ngươi làm ít công to tâm thần không ngại nói xong nàng không cần phải nhiều lời nữa tiến lên một bước dỗi ra ngón tay ngọc ở đằng kia nhìn như bình thường trúc phi bên trên lấy một loại đặc biệt tiết tấu nhẹ nhàng gõ đánh mấy cái x o ạ t t h a n h khẩn x o ạ t thanh â m không lớn lại dường như ẩn chứa một loại nào đó vận l u ậ t đặc biệt xuyên thấu v i ệ n lạc đơn giản cầm chế chuyển vào v i ệ n lạc c h ỗ sâu một lát tiến tĩnh lập tức trúc phi vô thanh vô tức hướng vào phía trong t r ư ợ a một cái hơi có vẻ giản mua lại dị thường ôn hòa hiền hòa phụ nhân thanh em tự trong nội viện ung dung chuyển đến mang theo một tia xa cách từ lâu trùng phùng nhàn nhạt, nhạt vui vẻ cùng vô tận tan thương vân n h a đầu thật là ngươi đã đến còn mang theo một vị nhỏ đồng môn khí tức cũng là có chút đặc biệt tất cả v à o đi đ ể cử c h u y ệ n hot ạ ta có một trăm cái thần cấp đồ đệ hoàn thành sáu năm trước ta bị hệ thống bắt cóc lên núi bị ép dạy dỗ một trăm cái danh chân thế giới đồ đệ sáu năm sau ta quay về đô đồ thị n g ẫ nhiên phát hiện sự tình không đúng vì sao nhân vật phản diện sau l ư n g đại lao đều là ta đổ từ đồ tôn chương hai trăm tám mươi lăm t i ệ t giáo cố nhân một chương hai trăm tám mươi lăm t i ệ t giáo cố nhân một c h n g dụ đi theo tử vần tiên tử sau lưng bước vào phương kia lấy thanh trúc là ly nhìn như đơn giản biệt lạc trong viện gốc kia cao vút như đóng dưới cây giả một phương đơn giản trước bàn đá ngồi một vị lao phụ nhân phụ nhân này tóc bạc trắng như tuyết chưa từ n g một bụi tóc chỉ lấy một cây phổ phổ thông thông một châm tùy ý q u ò n lấy mấy sợi sợi tóc rủ xuống gỏ má bên cạnh nàng khuôn mặt bên trên hiện đầy thật sâu nhàn nhạt, nhạt như là khô cạn lòng sông giống như nếp nhăn làn da lòng lẹo mang theo một loại lâu dài không thấy ánh mặt trời tái nhựn thân hình có chú quân tại một cái giặc hồ đến trắng bệnh cáo vải xám bên trong hai tay trùng điệp đặt trên gối đốt ngón tay có chút biến hình dường như nhận qua vết thương cũ cả người ngồi ở chỗ đó khi tức yếu đớt đến thời điểm thậm chí mang theo một k i a dáng vẻ nặng nề tuổi xế chiều cảm giác dường như một hồi hơi lớn gió liền có thể đưa nàng thổi n ã c h ư n dù ánh mắt ngưng tụ vô ý thức vận chuyển hạ o nguyện động minh thần thông hướng lao phụ nhân nhìn lại nhưng mà làm hắn trong lòng hơi rét chính là tại này đôi có thể nhìn rõ linh khí lưu chuyển xem chiếu bản nguyên linh mắt phía dưới trước mắt lao phụ nhân lại như đồng nhất bình thường thế gian lao h u đồng、đạo. không có chút nào linh lực ba động tiết ra ngoài nguyên thần quang hoa không hiện nhục thân cũng không bảo q u a n g thậm chí liền kia suy bại khí huyết đều chân thực đến không thể bắt b ẻ nếu không phải biết được tử vân tiên tử dẫn hắn tới gặp chính là nhân vật bậc nào hắn cơ hồ muốn coi là cái này thật chỉ là một vị gần đất xa trời không có chút nào tu vi cho người lão nhân càng làm cho t r ư ơ n g dụ âm thầm kinh ngạc là người tu tiên phàm là có thành cựu có thuật chú n h a n người chỗ nào cũng có dù có đặc biệt thích già trước tuổi người cũng nhiều là hạc phát đồng nhan thần hoàn khí túc tuyệt ít có người sẽ để cho chính mình bày biện ra chân thật như vậy mà hoàn toàn già yếu suy yếu thái độ nhất là một vị nữ tính tu sĩ tu vi càng cao thường thường càng chú trọng dung nhan thân thể trước mắt vị tiền bối này lại tựa hộp như hoàn toàn không thèm để ý tùy ý tuế nguyện ở trên người khắc xuống sâu sắc như vậy vết tích có lẽ là đã nhận ra trương dụ kia nhỏ xíu g i ò xét cùng n g h i hoặc t r ư ớ c bàn đá lao phụ nhân chậm rãi ngần g đầu lộ ra một đôi dị thường thanh tịnh bình tĩnh nhưng lại dường như ẩn chứa vô tận gió xương thắng năm đôi mắt kia trong con ngươi không có chút nào v ẩ n đ ủ ngược lại có một loại thấm nhuẩn tình bời sáng chỉ là cái này sáng phía dưới là sâu không thấy đáy mọi mệnh cùng một kia khó nói lên lời cô quạng k h miệm nàng có ch lộ ra một vệ ôn hòa lại không khí lực gì đủ cười ánh mắt t r ư ớ c rơi vào tử vân tiên tử trên thân mang theo rõ ràng hiền lành lập tức chuyển hướng t r ư n g dụ thanh âm giản mua mà chậm chạp vị này là t r ư n g dụ không d á m thất lễ liền hội vàng tiến lên một bước ý theo vãn bối gặp trưởng bối chi lễ thật sâu vai trào trường lăng tiên môn đệ tử t r ư n g dụ bãi kiến tiền bối trường lăng lao phụ nhân trong mắt lóe lên một tia giật mình tia x o a ôn hòa ý cười rõ ràng chút hóa ra là tiểu tử kia đổ tử đồ tôn a giọng nói của nàng bình thản lại tự nhiên toát ra một cố vượt qua dài rằng g ặ c thời gian than thở không nghĩ tới vừa mới qua đi giống như cũng không bao lâu kia năm đó còn cần chúng ta nhìn nhiều cố vài lần tiểu giang hỏa bây giờ cũng là một phương tiên môn lao tổ liền đồ tôn đều như vậy tiền đồ chưng dụ nghe vậy trong lòng tăng thêm mười hai phần trịnh trọng có thể bị vị này khí tức khó lường nhường tử vân tiên tử tôn xưng là sư thúc tiền bối lấy giọng như thế để cập trưởng lăng tổ sư vị này phụ nhân bối phận chi cao tuổi tác trưởng chỉ sợ viễn siêu lúc trước hắn tưởng tượng rất có thể thật sự là theo thượng thanh đạo quân thời đại đi tới cổ lao nhân vận đúng lúc này lão phụ nhân bỗng nhiên che miệm phát ra một hồi đè nén dường như theo phế phủ chỗ sâu lộ ra ho khan cái này tiếng ho khan cũng không kịch liệt lại mang theo một loại trống g i n g cảm giác suy yếu mỗi một â m thanh đều tác động nàng còng xuống thân thể run nhẹ nhẹ tái nhập trên hai gò má cũng bởi vì này nổi lên một tia không bình thường đ n g hồng lập tức lại cấp tốc rút đi lưu lại càng sâu mọi bệnh sư thúc t ử vân tiên tử mặt lộ vẻ lo lắng tiến lên nửa bước ngựa khí mang theo lo lắng ngài không có sao chứ thật là vết thương cũng lại lao phụ nhân khoát tay á o ngừng ho khan hô hấp hơi có vẻ gấp rút chậm một lát mới nói không sao bệnh cũ năm đó cùng ngọc thanh m i ế t mạch những cái kia lỗ mũi trâu tranh đấu lúc lưu lại một chút vết thương nhỏ giọng nói của nàng bình thản phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ không có gì đáng ngại còn muốn không được lao thân đầu này tàn bệ n h t ử vân tiên tử lông mày níu chặt vẻ mặt nặng nề sư túc h ta lần này mang đến đông vương công di bảo một trong thanh ngọc trượng nay trượng ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tịnh hóa chữa trị chi lực thần t h ô n g phi phạm không bằng để cho đệ tử thử một lần có thể làm dịu vết thương của ngài thế lao phụ nhân nghe vậy lại chỉ là chậm rãi lất đầu trong ánh mắt cũng không vận sóng vô dụng vân nhà đầu ta thương thế kia sớm đã xâm nhập đạo cơ bản nguyên dây dưa thần hồn phi pháp bảo có thể càng nếu không phải năm đó sư tôn lấy vô thượng thần t h ô n g cưỡng ép đem ta một chút chân linh theo tịch d i ệ t biên giới kéo về lại lấy tạo hóa thủ đoạn b ữ n g chắc ta cái này tàn phá thân thể ta đã sớm nên theo trận kia đại kiếp hồi phi ấy liên d i ệ t giọng nói của nàng bình tĩnh lại lộ ra một cỗ nhìn thấu sinh tử sau lạnh nhạt bây giờ kéo dài hơi tàn giữ lại này thân thể tàn p h ế bất quá là vì còn có thể là ta tiệt giáo lại hơi tận một phần sức mọn mà thôi tốt chuyện của ta không cần nhắc lại nàng ánh mắt chuyển hướng tử vân ánh mắt thanh minh một chút cũng là người lần này tới náo ra động tĩnh cũng không nhỏ ngay cả ta đây cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách lao bà tử đều mơ hồ cảm giác được bên hải phía trên khí tức bước lên phật quang lòng uy và chạm thật là sư tỷ có cái gì mới dụ kỳ t ử vân tiên tử khẽ lắc đầu sư thúc thánh mẫu lần này cũng không đặc biệt phân phó lần này bên hải phong ba kỳ thật hơn phân nửa do hắn mã ra bên nàng thân ra hiệu một chút bên cạnh chưng dụ a lão phụ nhân trong mắt tinh quang l ó e lên k i u nhìn như đục ngầu kỳ thực thanh minh ánh mắt lần nữa rơi vào trương dụ trên thân lần này mang tới càng nhiều xem kỹ tử vân tiên tử đem chuyện giản lược nói tóm tắt tự thuật một lần theo tử vân g i ả n thuật lão phụ nhân cặp kia bình tĩnh đôi mắt bên trong hào quang càng ngày càng sáng mới đầu chỉ là nhàn nhạt xem kỹ dần dần c h u y ể n thành kinh ngạc lại đến thưởng thức cuối cùng nghe được trương dụ có thể tại trong tuyệt cảnh luyện thành trôi này ẩn chứa tiên tiên sát khí hình thức ban đầu ngũ hành chu tiên kiếm lúc trong mắt đã tràn đầy không che giấu chút nào khen ngợi cùng hài lòng thì ra là thế t u t t u t lão phụ nhân liên tục g thanh â m mặc dù vẫn như cũ g i à n mua lại lộ ra một cỗ tinh thần tỏa sáng ý vị không nghĩ tới trường lăng muốn hạng không ngờ ra ngươi nhân vật như vậy đến đem ngươi kiếm lấy ra nhường lao thân nhìn xem đề cử c h u y ệ n hót theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang v õ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo biểu tự mã phu điện là hai cái sắt vách lao gương điện hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo hiện đã bái nhập hoa sân phái có thể sư phụ nhạc bất q u ẩ n từ khi luyện quỷ hoa bảo điện ánh mắt nhìn ta luôn quái dị khiến người ta tâm hoang mang dối loạn bắc minh thần công đạo tâm chủ ma thiên ngoại phi tiên tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới đ i ề chương hai trăm tám c mươi năm h ô tiết giáo cố nhân hai chương hai trăm tám mươi năm tiết giáo cố nhân hai chương dụ theo lời tâm niệm khai thông ngũ hành chu tiên kiếm từ hắn bên cạnh thân hư không nhiệt hiện thân kiếm cổ pháp quan hoa nội bẩn duy kiếm tích tơ máu củng ngũ sắc hơi mang lưu chuyển tinh huyền không bên trong tự có một cỗ dương cung mà không phát sừng xưng sát phạt ý vị lão phụ nhân dỗi ra cặp kia nhìn như khô gầy biến hình tay cũng không trực tiếp đụng vào thân kiếm chỉ là khẽ v â y nhẹ một cái ngũ hành chu tiên kiếm liền giống bị lực vô hình dẫn dắt chậm rãi bay tới trước người nàng hơn một xích chỗ lơ lửng bất động lão phụ nhân đục ngầu lại thanh minh ánh mắt như là tinh tế nhất đau khắc từng tấp từng tấp đảo qua thân kiếm mỗi một chỗ đường vần cảm thụ được trong đó bên trong chứa ngũ hành luân chuyển đạo vợn không gian mạch lạc khí tước cùng kia trọng yếu nhất làm nàng cũng khuôn mặt có chút động một sợi thuần phí tiên thiên sắc khí không tệ gọi là thật không tệ thật lâu thạch phu nhân thu hồi ánh mắt trên mặt ý c à n sâu c ă n cơ dày sắc khí chi thuần tiềm lực chi、sâu. thật là một thành cũng có hy vọng đạp vào vô thượng sát phạt con đường hảo kiếm không thẹn ta thiệt giáo kiếm đạo chân truyền đợi một thời gian hảo hảo ôn dưỡng tế luyện lại gặp cơ duyên nói không chừng thật có siêu việt lao thân năm đó trôi này thái a khả năng trong giọng nói của nàng mang theo một tia hồi ức cũng có một phần đối hậu bối mong đợi thử vân tiên tử nghe vậy trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng nàng biết rõ vị sư thuốc này tầm mắt sao mà chi cao tự thân kiếm đạo tạo nghệ cảng là sâu không lường được có thể được nàng như thế đánh giá chức vụ kiếm này tiền đồ vô lượng lao phụ nhân lại đem ánh mắt chuyển hướng hai người rơi vào trương dụ trên thân trong kiếm sát khí sơ thành thất nhiên chờ phân phó nhưng lại cùng quanh thân b ệ b ộ n huyết sát oán nghiệm dây dưa không rõ thật là không thể lấy bá đạo thủ đoạn hao tổn về căn bản nói như vậy vân nha đầu dẫn người tới là muốn mượn nơi đây hồng trần chi khí tu luyện đạo quân truyền lại nguyên thần luyện thần thuật lấy luyện s á t minh tâm vương c h á c đạo cơ trương dụ cung kính đ áp đúng là như thế tiền b ố i minh giám tử vân tiên tử tiếp lời nói sư thúc tuệ nhãn cái này gây hại tam đạo chi địa người yêu tiên long hô tạc hồng trần chi khí nhất là mánh liệt hô tạc chính là tu luyện luyện thần thuật thượng gia chi、địa. đệ tử khẩn cầu sư thúc đồng ý hắn lưu tại nơi đây bế quan cũng xin ngài lao nhân ra tự thân vì hắn hộ pháp lại lấy món kia an h ồ n định thần lưu t h ư ơ n g trợ ổn nguyên thần c h ấ n tâm ma tất có thể làm ít công to sớm ngày công thành lao phụ nhân người k h ẽ b ư ớ cảm c thần xác chuyển thành trang nghiêm chuyện đương nhiên kẻ này đã có như thế thiên tư thiên chất lại là ta tiệt giáo để chuyển lao thân làm sao có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ vân nhà đầu ngươi cứ yên tâm đem hắn lưu tại nơi đây tại cái này tinh huy thành bên trong có lao thân coi trường uyên hải chi địa không người có thể động đến hắn mảy may bình thản trong giọng nói lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ chắc chắn đa tạ tiền bối sư thúc chức vụ cùng tử v â n tiên tử đồng thời hành lễ nói t ạ tử v â n tiên tử lại nói sư thúc nếu không có phân phó khác đệ tử cần mau chóng chạy về kim nao đảo hướng thánh mẫu phụ c mệnh n g a y nhưng có lời gì hoặc là thứ gì cần đệ tử thay chuyển giao thánh mẫu lao phụ nhân trầm m ặ t một lát c h ầ m rãi lắc đầu ta không có việc gì sư tỷ một người bây giờ một mình trèo c h ố n g tiệt giáo đại cục trong ngoài đều không đ n nhất định tiên tân bạc cổ ta cái này tàn phế người không thể giút đại ân lại sao nhẫn lại lấy việc vặt phiền nhếu nàng nàng dưng một chút ánh mắt nhìn về phía ngoài viện bầu trời dường như xuyên thấu trùng điệp cách trở thấy được c ự c xa xôi kim nao đ ả o thanh âm trầm thấp lại rõ ràng ta bây giờ mặc dù bản nguyên không c h ọ n vẹn đạo thể hủ xấu không còn năm đó chi dũng nhưng nếu tiệt giáo có cần như sư tỷ có lệnh lão thân bộ này thân thể tàn phế vẫn có sức đánh một trận mời sư tỷ không cần lo lắng nếu có thúc đẩy lão thân tất nhiên đem hết toàn lực m ô n lần chết không chối từ nàng thu hồi ánh mắt nhìn mình cặp kia c h e kín nếp nhăn cùng xẻo cũ ngân tay trong giọng nói mang tới một tia khó mà ma diệt hối lận ta cái mạng này vốn là sư tôn cưỡng ép cứu trở về s ớ m nên tại cách thiên thời điểm liền theo chư vị đồng môn một đạo chịu chết sống tạm b ỡ đến nay kéo dài hơi tàn gây nên người gì đơn giản là còn muốn lại vì ta tiết h giáo chạy hết một giọt máu cuối cùng đốt hết một điểm cuối cùng hồn mà thôi trong đình viện nhất thời yên tĩnh chỉ có gió nhẹ lướt qua l á chút tiếng xào xạc từ vân tiên tử nghe v ậ y chóp mũi b ị chùa trong lòng t r ă m mối cảm xúc n g ư ợ ngang nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp trầm mặc thật lâu nàng mới hít sâu m ộ t hơi vẻ mặt trịnh trọng nói sư thú không cần như thế cách t i ê n tri chiến ta giáo mặc dù bại vạn tiên tàn mát đạo thống bị long đong không sai thánh mẫu từng nói v ừ a ngoại chi lực xâm thực nhật sâu thiên địa kịch biến cơ hội đã lộ ra thế lực khắp nơi nhìn như bình tĩnh kỳ thực quần quận sóng ngầm đều tại mưu tính tương lai nhưng bất luận bọn hắn như thế nào tính toán có chút quân khẩu là vô luận như thế nào cũng không vòng qua được ta tiệt giáo đợi cho lại nổi sóng gió tiếp số tái n h ậ p lúc chính là ta tiệt giáo trọng chấn cửa trống lại tụ họp phong man g thời điểm còn mời sư thúc cần phải bảo trọng bản thân đệ tử tin tưởng ta tiệt giáo vạn tiên triều bái thị cảnh cuối cùng cũng có tái hiện、này. lao phụ nhân nghe tử vân tiên tử lời nói trong mắt tầm kia nặng nề dáng vẻ dán mua cùng tính m ị c h dường như bị thổi ra một k i a khe hở toát ra một chút yếu ớt lại chân thực ánh sáng nàng chậm rãi nhẹ gật đầu khoe miệng lại câu lên kia xóa ôn hòa lại không còn chút sức lực nào ý cười t ố t vân nha đầu tâm ý của ngươi lao thân biết được đi thôi trên đường cẩn thận tử vân tiên tử lần nữa làm một lễ thật sâu lại đối c h ơ n g dụ dặn dò vài câu lúc này mới hóa thành một đạo hà quang lạc yên rời đi thoáng qua biến mất ở chân trời trong sân liền chỉ còn lại trương dụ cùng vị này sâu không lường được lại dáng v ẻ n nặng nề vừa tối giấu đi mũi nhọn vệ lao phụ nhân đối mặt vị này không biết sống bao lâu t i ệ n giáo tiền bối trương dụ trong lòng khó tránh khỏi vẫn có mấy phần khó nói lên lời khẩn trương cùng câu n ệ khoanh tay đứng ở một bên không dám tùy tiện mở miệng lao phụ nhân dường như nhìn ra hắn không được tự nhiên quay đầu cặp kia thanh tịnh đôi mắt nhìn về phía hắn lúc trước kia kia sắc bén cùng quyết tuyệt đã thu lại hồi phục bình tĩnh ôn hòa t ố t tiểu tử không cần như thế câu thúc đã nhập cửa này chính là người một nhà đi theo ta nói nàng chậm rãi đứng dậy động tác hơi có vẻ chậm chạp lại tự có một loại trầm ồn khí độ nàng dẫn c h ư ớ c dụ đi hướng h i ệ n lạc phía sau một chỗ dán chặt lấy vách núi vị trí nơi đó nhìn như chỉ là một mặt bò đầy rêu xanh bình thường nham bích lao phụ nhân chỉ là dôi n g ó n đối với nham bích nơi nào đó nhìn như không có chút nào dị thường n ô lên nhẹ nhàng điểm một cái ông một tiếng trầm thấp dường như cự thạch ma s á t trầm đục chuyển đến nham bích bên trên một mảnh nước chừng hơn một triệu ư đông khu vực như là sóng nước nhộn ngạo lên hiện lộ ra một đầu hướng phía dưới kéo dài tính mịt không biết thông hướng nơi nào bằng đá cầu thang đề cử chuyện hot huyền huyền tri thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hăng hại chúng sinh thành thành châu tô quốc đại hoàng tử tô hàn lịch thiên mở ra mạnh nhất hệ thống từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng tri lộ tô hàn t h ề một thế này tuyệt không lại cho phép hai chưa phản bội như thế gian này thiên đạo như rồng ta đổ chi như thế đạo này đục không chịu đổi ta đâm thanh như thế gian này chúng sinh phủ đ ổ ta làm a chương hai trăm tám mươi lăm thiệt giáo cố nhân ba chương hai trăm tám mươi lăm thiệt giáo cố nhân ba cầu thang hai bên vách đá bóng lắm như gương thiên nhiên tản mát ra một loại ôn nhuận thổ hoàng sắc ánh sáng nhạc lao phụ nhân đi đầu đi vào chưng dụ theo sát phía sau cầu thang không hề dài hướng phía dưới đi ướt chừng t r ă m cấp trước mắt rộng mở trong sáng đây là một chỗ hoàn toàn do một loại nào đó n h a m thạch mở mà thành tinh thất tinh thất trình biên hình phương biên b ấ t quá mười t r ư ợ n g không tính rộng lớn lại cho người ta một loại cùng cả vùng dãy n u ô i nối thành một thể kỳ dị cảm giác nhìn kỹ lại n h a m thạch nội bộ dường như có cực kỳ nhỏ như là hô hấp giống như sáng tắt thổ hoàng sắc điểm sáng đang lưu động chậm chậm tản mát ra tinh thuần đến cực điểm nặng nghề vô cùng thổ hành bản nguyên ký t ư c ng lao phụ nhân chỉ vào trung ương tiêu màu vàng s ố m bậy đá đối trương dụ nói trương dụ theo lời cất bước leo lên bậy đá khoanh chân ngồi xuống ông trương dụ toàn thân rung động chỉ cảm thấy một cỗ k h ó nói lên lời ôn nhuận nặng nề chi khí tự trong bậy đá bảng bạc t ơ n ra trong nháy mắt xuyên thấu qua quanh thân lỗ chân lông huyệt hiếu thậm chí vô hình vô chất nguyên thần phương diện đem hắn hoàn toàn bao khoả thấm vào hắn bởi vì luân phiên đại chiến thôi đ ộ n g lục tiên kiếm khí mà hao tổn có phần lớn còn tại phục hồi từ từ nguyên thần giờ phút này dường như hạn hắn đã lâu gặp tam lâm chuyển đến vô cùng thư thái cảm giác mà rõ rệt nhất là hắn đối thiên địa linh khí cảm giác nhất là đối thổ hành linh khí liên hệ cùng trường khống hắn khí h ả i bên trong kia đóa đã đạt tới đàn cung cảnh cực h ạ n lục phẩm viên mãn mậu k ỳ thổ liên giờ phút này đang trước kia chỗ không có sức sống xoay trầm t r ư m cánh sen ra hắn ra phun ra nuốt vào lấy trong thạch thất nồng đậm tinh thuần đến cực h ạ n thổ hành tinh khí kia đã sớm bị trương dụ cho rằng tại đột phá tử phụ trước tiến không thể tiến thổ sen b ả n nguyên lại c ố này tinh khí tẩm bổ cùng bệ đã đạo vận dẫn động h ạ n bắt đầu một tia lương thực t h u ầ t ú thậm chí mơ hổ lộ ra hướng tầm thứ cao hơn thuế biến biến dấu、hiệu. mặc dù khoảng cách chân chính chất biến còn có xa xôi khoảng cách nhưng loại này còn có thể tăng lên cảm giác đã đủ để nhường trương dụ tâm thần thị trấn cái này bậy đá cái này thách thất tuyệt đối là một chỗ vô thượng tu luyện thánh địa nhất là đối với tu luyện thổ hành công pháp hoặc cần vững chắc căn cơ ô n dưỡng nguyên thần tu sĩ mà nói giá trị quả thực không thể đánh giá nhìn thấy trương dụ sau khi ngồi xuống trên mặt không cách nào che giấu chấn kinh cùng vẻ chợ hiểu lão phụ nhân khẽ b ư ớ cảm c tựa h ồ sớm có c h ủ ý nàng chậm rãi đi đến b ệ đá bên cạnh ở trong đó trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống lúc này mới lên tiếng nói ngươi lại đem nguyên thần xuất hiếu nhường lao thân nhìn kỹ một chút ngươi căng cơ cùng sát khí quấn quanh cụ thể tình hình yên tâm nơi đây chính là ta bản thể thạch tâm tạo thành trời sinh liền có thể ngăn cách ngoại tạ yên ổn thần hồn tẩm bồ bản nguyên ngươi ở đây xuất hiếu nguyên thần không chỉ có không ngại phải có thể được chút tẩm bồ trương dụ nghe vậy không chút do dự vừa rồi kia ngắn mũi tiếp xúc bên trong Hán、theo vị này lao phụ nhân trên thân cảm nhận được loại kê sâu thực tại có tùy đối t i ệ t giáo truyền thừa gần như cố chấp trung thành cùng bảo hộ chi ý phần tình cảm này c ù n g k h ô n nguyên sư thuốc sao mà tương tự thậm chí bởi vì kinh nghiệm thuế n g u y ệ t cùng kiếp nạn càng thêm dài dàng dạc t h ẳ n g thiết mà lộ ra càng thêm thâm trầm nặng nề dạng này tiền bối tuyệt sẽ không hại hắn tâm niệm cố định chưng ơ dụ lập tức thu liếm tặc nghiệm và nguyên thủ một mi tâm chỗ một chút thanh quan dần dần sáng lên lập tức một đạo cùng chưng dụ bản thể dung mạo không khác nhau chút nào lại hơi có vẻ hư ả o nguyên thần chi thể chậm g ã i thoát thể mà ra đứng yên tại trên bệ đá rơi vào trương dụ nguyên thần phía trên cẩn thận chú đáo một lát sau trong mắt nàng lần nữa hiện lên vẻ tán thành không tệ nguyên thần ngưng thực nặng nề g h căn cơ hòa hợp vững chắc đã đạt đến đàn cung cực hạng càng khó hơn chính là trải qua như thế sát phạt sát khí cuốn thân nguyên thần hạch tâm vẫn như cũ trong suốt thông đấu tiếng tâm chưa được ánh mắt của nàng tại trương dụ nguyên thần quanh thân tầm kia mở nhạt lại vùng đi không được hết sát sát khí có chút dừng lại ngựa khí mang tới mấy phần hiệu do cùng kinh ngạc t n người cái này nguyên thần dường như còn có một tia có chút tinh thuần long hồn chi lực trong lúc vô hình cũng là giút ngưng ngăn cản không ít hết sát chi khí ăn mòn. che lại linh đ à i không mất thử vân nha đầu kia cũng là có chút khinh thường ngươi cho dù không tu cái này nguyên thần luyện thần thuật chỉ bằng vào n g ư ơ i tự thân nguyên thần đặc chất cùng cái này long hồn chi lực cái này huyết sát chi khí mong muốn hoàn toàn ăn mòn tinh thần của ngươi cũng không phải chuyện dễ bất quá nàng lời nói xoay chuyển n g ự a khí trị trọng s á c khí trung vi là s á c khí như là giỏi trong xương kéo dài càng lâu cùng ngươi tự thân linh lực thần n i ệ m dây dưa càng sâu ngày sau mong muốn trừ bỏ liền càng phát ra khó khăn lại cuối cùng rồi sẽ ảnh hưởng ngươi đạo đồ tinh tiến nhất là phá cảnh thời điểm rất dễ dẫn động trong ngoài mã biết thừa dịp hiện tại kỳ thế chưa thành lấy nguyên thần luyện thần thuật cái loại này v u ề n môn chính pháp đem luyện hóa chuyển thành tư lương mới là thượng sách chưng dụ nguyên thần l ặ n g lặng lắng nghe nhưng trong lòng thì khẽ nhúc đ í c h lão phụ nhân một cái liền nhìn ra hắn nguyên thần khác thường chắc là bởi vì thái thượng hóa long thiên nguyên nhân hắn lúc đầu còn có chút khẩn trương sợ bị truy vấn nền tảng nhưng thấy đối phương chỉ là điểm ra cũng không truy đến cùng chi ý trong lời nói ngược lại có nhiều che chở cùng chỉ điểm cảm thấy an tâm một chút lập tức giật mình là lấy bị tiền bối này bối phận cùng kiến thức chính mình điểm này cơ duyên bí mật ở trong mắt nàng chỉ sợ cũng không tính cỡ nào là thường có lẽ nàng sớm đã nhìn ra càng nhiều chỉ là biết rõ tu sĩ đều có duyên phận không muốn hỏi nhiều mà thôi p h â n khí độ này cùng tôn trọng nhường trương dụ càng thêm sinh lòng tính ý tốt nguyên thần q u v ị à. lão phụ nhân cơ cơ bộ phiến kế tiếp một tháng ngươi liền an tâm ở đây thạch thất t i n h tu hàng đầu sự tình là hoàn toàn bình phục nỗi lòng đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau đó liền cần tinh tâm lĩnh hội nguyên thần luyện thần thuật các loại quan hiếu phát môn yếu nghĩa cần phải nhớ kỹ trong lòng lý giải thông suốt nay thuận luyện nào lúc tu luyện hung hiệp dầu dếm nửa phần không qua loa được sau một tháng đợi ngươi chuẩn bị thỏa đáng lao thân tự sẽ lấy an h ồ n định thần lưu giúp n g ư ơ i chính thức mở ra luyện thần hành trình chưng dụ nguyên thần gật đầu hóa thành lưu quăng trở về mi tâm hắn mở hai mắt ra lần nữa hướng lao phụ nhân không người nói là văn bối ổn thỏa cần vân dạy bảo dốc lòng chuẩn bị đa tạ tiền bối lao phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu ân cùng thuộc thượng thanh một môn không cần luôn luôn tiền bối văn bối câu lấy lao thân năm đó danh hào bên trong thật có một cái thật chữ về sau ngươi liền gọi ta thạch phu nhân liền có thể đề cử chuyên hót quay thú phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa d i biến mặt thế hàng lâm vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng t u â n r a tương tòa thành thị sụp đổ toàn bộ long quốc h á m sâu vào tuyệt cảnh địa ngục ngay tại thời khắc sinh tử một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế mà tại cự thú đỉnh đầu thình l i n h đứng thẳng một đạo thân ảnh khí tức trực trùng vân tiêu chính là tô bạch chương 286, t h ầ n du bắt đầu một chương 286, t h ầ n du bắt đầu một thạch thất bên trong thời gian dường như ngưng kết t h ư n g d u hai mắt hơi khép tâm thần toàn bộ chìm vào tử vân tiên từ bàn tặng kia quyển nguyên thần luyện thần thuận đổ lục bên trong phương pháp này không hổ là thượng thanh đạo quân thân sáng tạo để mà ma luyện đ ỉ n h tiêm kiếm tâm gột rửa sát nhiệt g huyền môn chính pháp ý nghĩa sâu xa lý y ế u đất k h ú c g dạo đầu trình b ả y thần cùng bụi niệm cùng cất bản ngã cùng bạn tượng ở giữa huyền diệu quan hệ cái gọi là nguyên thần đã chỉ thời gian trường hà chi lưu biến cũng dụ tâm niệm lên xuống vô thường càng không bàn mà hợp nguyên thần vận chuyển chi mấu chốt ma luyện thần chính là muốn lấy tự thân nguyên thần là tài lấy hồng trần bạn tượng là lô hỏa lấy các loại tâm niệm cảm xúc nhân quả gặp gỡ là truy đoán thiên truy bất luyện đi vu t ổ tinh cuối cùng khiến cho nguyên thần trong suất như lưu ly cứng cỏi thắng kim cương, không nhiễm không sợ ngoại ma p h á p môn tu luyện càng là kỳ lạ là muốn chủ động đem tự thân nguyên thần phân hóa hóa thành vô số nhỏ bé thần n i ệ m chủng từ đầu nhập m ê n mông hồng trần bên trong bám vào tại ngàn vạn sinh linh c h i thân mượn nhãn quan thế giới mượn tâm cảm giác bi hoan kinh nghiệm từng đoạn hoặc dài hoặc ngắn hoặc bình thản hoặc khuấy động đời người phương pháp này chi nạn thủ tại phân hóa nguyên thần chính là tu sĩ căn bản tam hồn b ả y phách ngưng tụ mà thành một thể hòa hợp mới hiện lộ ra thần dị cưỡng ép phân hóa như là đem hoàn chỉnh thủy tinh đánh nát hơi không cẩn thận chính là thần hồn bị hao tổn đạo cơ g a o động kết cục độ lục bên trong k ở đằng kia vô tận thăng trầm yêu hận tình cựu cọ rửa phía dưới rất dễ mê thất trong đó đem phụ thân hắn kinh nghiệm nội nhận là ta chi chân thực từ đó quên mất diện mục thật sự trầm luân tại hồng trần h u y ế n tượng cũng không còn cách nào thu hồi thân nhiệm trở về bản thể đây cũng là luyện thần thuật lớn nhất nguy hiểm thâm mê thất ta cũng may tử vân tiên tử bản t ạ m đồ lục cực kỳ tường tận không chỉ có trình bày căn bản đạo lý càng đem trong quá trình tu luyện khả năng gặp phải các loại tình huống t â m cảnh biến hóa thậm chí hung hiểm dấu hiệu đều nhất nhất phân trần minh bạch cũng đưa ra tương ứng ứng đối pháp môn cùng thủ v n g bản tâm y ế u quyết cái này cực lớn thấp xuống t r ư ơ n g dụ tự hành tìm tòi phong hiểm hắn chỉ cần làm theo y trang tiến hành theo chất lượng liền có thể bất quá mười mấy ngày công phu hắn liền đã xem nguyên thần luyện thần thuật các loại quan hiếu h à n h công n ộ tuyến phân hóa pháp môn thủ tâm yêu quyết chờ lý luận tinh túy từng cái lĩnh ngộ dấu triệt khắc trong tâm h ả m nhưng mà lý luận t không có nghĩa là liền có thể thực tiễn chương dụ rất rõ ràng nếu là giờ phút này chính mình tùy tiện đếm thử phân hóa nguyên thần đầu nhập hồng trần tám chín phần mười sẽ lập tức mê thất kia nắm ta như một tâm cảnh yêu cầu đối định lực đối bản thân nhận biết kiên định trình độ thực sự quá cao lấy hắn bây giờ trải qua sát phạt sát khí cuốn thân trạng thái tâm thần m u ố n là s o tu sĩ tầm thường càng dễ chấn động càng khó tại khó phân v ạ n tượng bên trong bảo trì tuyệt đối bản ngã neo điểm đây cũng là tử vân tỉ tỉ cùng thạch phu nhân lời nói cần mượn nhờ ngoại vật pháp bảo đền v chỗ c h ư dụ trong lòng minh ngộ nếu không có định hồn an thần lưu cái loại này có thể vững chắc nguyên thần neo định chân ta dị bảo bảo vệ phương pháp này với hắn mà nói cơ h ộ i cùng tự sát không khác đã pháp thuật đã linh hội hoàn tất tự thân trạng thái tại cái này trong thạch thất cũng điều chỉnh tới trước nay chưa từng có đ ỉ n h phong nguyên thần sung mãn linh lực tràn đầy luôn p h i ê n kịch chiến mọi mệnh cùng ám thương toàn bộ trừ khử chưng dụ tâm thần liền không tự chủ được chuyển hướng tự thân chỗ dựa lớn nhất cùng bí mật trang bị lan đầu tiên ánh vào tầm mắt là chân long vũ trang biến thành viên tia hôn độn lòng văn ngọc ộ i giờ phút này nó nhẹ nhàng trôi nổi qua hoa ảm đạo không còn ngày xưa tử khí nguyên khuyết bên trong nở rộ trước thiên linh quang diễn hóa c ử u hỏa viêm long hiền hay vi nghi ngọc b ộ i mặt ngoài hiện đầy tinh mịn vết rách như là ngã nát sau lại miễn cưỡng r á n lại lên đồ s ứ nhìn thấy mà giật mình nguyên bản trôi chạy đi khắp ngũ sắc hôn đồn hào quang bây giờ cũng biến thành đ ấ t quãng linh tính tổn h a o nhiều chưng ơ dụ trong lòng nổi lên một tia phức tạp cảm xúc cái này tam đảo bên hải chi hành bất quá mấy năm q u a n cảnh ở giữa kinh nghiệm nguy cơ sinh tử ủy quyệt tính toán thảm thiết chèm giết cơ hồ làm hắn thở không nổi chân long vũ trang cái này từ năm kiện âm thuộc tính long hệ thiên địa linh vật trải qua vô số cơ duyên vừa rồi thành tiệu trí bảo tại tử khí nguyên khuyết bên trong nhân duyên tế hội thôn vệ hải lượng vẫn lạc người âm thuộc bản nguyên rốt cục c h ạ m đến tiên tiên linh bảo cánh cửa nội bộ thậm chí bắt đầu thai n é n tiên tiên linh cấm hình thức ban đầu khi đó là bực nào khí tượng chân long lĩnh b ự c triển khai cựu hỏa viêm long g à o thét đối cứng địa tiên phân thần cùng hơn trăm tử phụ yêu tôn đáng tiếc vì không lưu hậu h o ạ hắn không thể không thi triển theo lưu đạo nhân chỗ học được linh vận nhiên k i ế p thuật lấy phù tang thần diệp dẫn động mê ngông h n thuần dương chi lực mạnh liệt s u n g kích chân long vũ trang bản chất thuần âm bản nguyên h ư ớ n g ép dẫn nổ tiềm lực phóng xuất ra siêu việt cực hạn vi năng cái này nhất bạo tất nhiên t r ợ hắn chém giết cường địch nhưng cũng cơ hồ hủy đi cái này tiềm lực vô tận trí bạo cái kia vừa mới bắt đầu thanh nén đại biểu cho thông hướng hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo con đường tiên thiên linh cấm hình thức ban đầu tại c u ầ n bạo âm dương đối sông bên trong hoàn toàn chốt bụi vô tật mà chấm rước xem như hạch tâm nam kiện long hệ linh vật cũng nhận khác biệt trình độ tổ thường quan ho vạn hạnh chính là căn cơ chưa mỉ. nam kiện linh vật bản thể vẫn còn tồn tại ẩn chứa trong đó các loại thần thông hẳn giống chỉ là lâm vào yên lặng cũng không hoàn toàn tiêu tán hơn nữa bởi vì đã từng chạm đến qua tiên thiên cánh cửa bộ phận còn sót lại pháp tác đạo vận cùng tinh thuần linh khí vẫn như cũ quanh quẩn tại ngọc bội hạch tâm cái này khiến chân long vũ trang phẩm d a i cũng không rơi xuống về lúc đầu điểm xuất phát mà là ước chừng tương đối lục phẩm viên mãn cùng t h ấ t phẩm mới sinh ở giữa n g à y sau chỉ cần tìm được đầy đủ tinh thuần âm thuộc linh khí bản nguyên lại lấy long tâm c h i cương cùng l o n g chiến vũ giã thần thông đặc tính chậm dại ôn dưỡng bổ sung nên có thể khiến cho dần dần khôi phục thậm chí bởi vì đã từng vỡ vụn đ o à n tụ lưu lại tiên tiên đạo vợ khôi phục so làm lại từ đầu phải nhanh hơn rất nhiều lại tiềm lực không mất chưng d ụ âm thầm suy nghĩ trong lòng hơi định ý thức di động nhìn về phía một cái k h á c ô nơi đó nhẹ nhàng trôi nổi lấy một vòng thanh lanh trong sáng tương tự trăng khuyết n g ọ miệng tiên tiên linh bảo vọng thương n g u y ệ miệng đề cử chuyến hot ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì đi bộ nhặt mua vé số tất trúng giải thưởng lớn tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền lại lịch tiên mở ra t à i vận hệ thống số dư đạt tới một vạn mỗi tháng có thể mở ra tụ t à i trận cấp một mở ra cấp hai cần số dư đạt tới một trăm vạn chương hai trăm tám mươi sáu thần du bắt đầu hai chương hai trăm tám mươi sáu thần du bắt đầu hai nguyện miệng giờ phút này quan g hoa nội liễm tới cực hạn cơ h ộ i cùng p h ả m ngọc không khác ngày xưa vì ngăn cản lăng hư tử tuyệt xác chương d ụ không thể không đem nó bản nguyên toàn bộ bộ b phát thôi động q n g hạn thanh huy thần thống lúc này mới hiểm tử h o à n sinh bây giờ nguyện miệng bản nguyên hao hết như là dầu hết đ è n tắt chỉ còn lại một cái sắc không mong muốn khôi phục thần thông mi năng nhất định phải đem nó đ ặ t thái âm chi lực đồng đậm chi địa năm này tháng nọ chậm chạm hấp thu m i ệ n hoa chậm d à i ôn dưỡng mới có khả năng nhưng mà từ vân tiên tử trước khi chia tay k i ê n ngưng trọng vô cùng quyết bảo như là cảnh báo thời điểm tại trường dụ trong lòng tiếng vọng bảo vật này liên lụy quá lớn chính là đông vương công di trạch tức thì bị đa bảo như lai、like、cái loại này bán bộ siêu thoát cự phách để mắt tới vật một khi chính mình vận dụng nguyện miệng ký t ứ c dù chỉ là khôi phục quá trình bên trong yếu ớt chấn động cũng có thể bị vị tia tiền tông chi chủ lấy khó lường thần thông cảm giác chân long vũ trang như tại hoàn hảo trạng thái phối hợp đủ loại thần thông chưng dụ tự tin đủ đề tài tử phủ cảnh bên trong hoành hành nguyện miện nếu có thể khôi phục quảng hàn thanh huy phòng ngự cùng quá âm thần thông càng là diệu dụng vô tận có này hai bảo bản thân hãng cơ hồ có thể tuyên bố tử phủ cảnh bên trong vô hiệu thủ Đáng tâm i ế thế c g niệm không có nếu như. Chương nếu có xuống rất này n h vừa động ngũ hành chu tiên kiếm tự khí hải bên trong sôi nổi mà ra trôi nổi tại ý thức trước đó màu hôn nội cổ pháp thân kiếm ngũ sáp sen ô ánh sáng nhạt nội uẩn sống lưng tuyến vết máu đỏ tươi trói mắt tay cầm chua kiếm một loại huyết mạch tương liên điều khiển như cánh tay thông thấu cảm giác chuyển đến thân kiếm hơi rút r ẩ y phát ra vui vẻ thanh minh kiếm này mới là cắt bản c h n g vụ trong mắt nổi lên chân chính vui sướng cùng tự hào đây là hắn bản mệnh pháp bảo tính mệnh giao tu tâm thần tương liên trải qua t ử khí nguyên khuyết trận kia lấy vạn linh huyết sắt làm tế tàn khốc rèn luyện d u n g hợp vạn tượng kiếm đồ tinh hoa thu nạp vô tận thuần dương chi phí rốt cục một bước lên trời vượt qua lệch trời thành cựu thuần dương tiên bảo chi cơ mặc dù bị giới hạn hắn tự thân đ ả n cung cảnh tu vi không cách nào phát huy toàn bộ u y năng nhưng bản chất chi cao tiềm lực chi lớn đã bị hắn l ắ t thành một đầu thông hướng cảnh giới cao hơn đường bằng thẳng đợi ta ngày sau tấn thăng tử phụ cựu phẩm bằng vào kiếm này bên trong lẩn chứa thuần dương đạo vận cùng tiên tiên sắc ý, lĩnh ngộ thuần dương chân ý ngưng kết nhân tiên đạo quả chắc chắn nước chạy thành sông chưng d ụ mơn chấn lạnh b ố t thân kiếm cảm thụ được lẩn chứa trong đó b ả n g bạc lực lượng cùng kia một kia làm hắn tự thân cũng hơi tim đập nhanh thuần túy sát ý trôi kiếm này là hắn tương lai con đường lớn nhất ỷ v à một trong hắn tâm n i ệ m lại cử động vũ hành chu tiên kiếm quan hoa lưu chuyển đột nhiên phân tán, một lần nữa hóa thành Trương lâm thanh hoàng lưu p h o n g c ôn nhạc năm trôi bản mệnh vi kiếm nam kiếm huyền không khí tức tương liên ngũ hành luân chuyển đạo vận tự nhiên lưu chuyển hình thành một cái vi hình biên mãn tuần hoàn chỉ là cùng đại tử khí nguyên khuyết lúc khác biệt giới đi kia nắm giữ gần như vô cùng vô tận thuần dương chi lực có thể cung cấp điều động hoàn cảnh giờ phút này t r ư n g dụ lại nghĩ như trước đó như vậy tùy ý thôi động kiếm này cũng chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi cùng tích lũy hán đại khái tính ra như muốn thôi động nam kiếm một diễn hóa ngũ hành luân chuyển cách phát kia một kia lục tiên chân n hình thành đủ để uy hiếp t ử phủ cựu phẩm lục tiên kiếm khí cần đồng thời điều động khí hải bên trong nhất bản hỏa liên cùng mậu k ỳ thổ liên trước t i ê n linh lực làm dẫn lại phối hợp trang bị lan bên trong ba kiện dương thuộc tính đạo vận linh lực mới có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy mũ hành luân chuyển giặc cùng dẫn động kiếm khí mà như thế một kích lấy trước mắt hắn đàn cung viên mãn linh lực cùng nguyên thần đem hết toàn lực chỉ sợ cũng chỉ có một kích chi lực sau một kích linh lực đem gần như khô kiệt nguyên thần cũng sẽ mỏi bậy không chịu nổi nhưng một kích này chi lực chỉ cần thời cơ thỏa đáng kiếm ra không hối hận đủ để đồ diện bất kỳ từ phủ cựu phẩm chi、địch. đây cũng là thuần dương tiên bảo cấp bản mệnh phi kiếm phối hợp tiên thiên s ắ c khí có khả năng buộc phát ra cực hạn phong mang đem năm kiếm thu hồi khí hải ôn dưỡng chức vụ chú ý lực một lần nữa trở lại tự thân trên tu hành cái này thạch phu nhân dựng nên tính thất đối với tu luyện thổ hành công pháp tu sĩ mà nói thật là vô thượng thánh điệp cho dù trong cơ thể hắn m ộ k ỳ thổ liên đã đặt đàn cung cảnh cực hạn lục phẩm viên mãn bị giới hạn đại cảnh giới gông cùng xiềng xích vốn nên tiến không thể tiến nhưng ở nơi đây t i ê nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất lại vô cùng tình t h u ầ n ôn hòa thổ hành tinh khí tẩm bồ hạng mậu kỳ thổ liên vẫn như c ũ truyền đến trận trận hân hoan nhảy cấm chấn động cánh sen càng thêm ra n g n ra bản nguyên lại có một k i a cực kỳ yếu đớt nhưng xác thực tồn tại thăng hoa cảm giác c h ư n dù thậm chí mơ hồ có loại dự cảm như chính mình lâu dài ở đây tu luyện bỏ mặc mậu kỳ thổ liên hấp thu cái này gần như vô hạn thổ hành tinh khí có lẽ căn bản không cần đợi đến tấn thăng tự phủ đột phá cảnh giới gông cùng xứng xích cái này thổ sen liền có khả năng tự hành thu nạp đầy đủ bản nguyên sinh ra chất biến tiến vào thất phẩm cấp độ nhưng ý niệm này vừa lên liền bị hắn lập tức bóc cắt phía sau thậm chí thấm ra một t ầ n g mồ hôi dị thổ sen như vào lúc này tấn cấp thất phẩm đối với hắn mà nói tuyệt không phải phúc sự tình thất phẩm thiên địa linh vật đã bắt đầu sơ bộ ngưng tụ tự thân p h á p tác ẩn chứa linh lực cùng đạo vận đem xảy ra bay vọt về chất viễn siêu lục phẩm lấy hắn bây giờ đàn cung cảnh n ụ c thân cường độ cùng nguyên thần căn bản bất lực khống chế một cái thất phẩm tiên thiên thổ liên đến lúc đó chỉ có hai loại kết cục hoặc là thổ sen tấn cấp trong nháy mắt buộc phát linh lực kinh khủng cùng phát tác xung kích trực tiếp no bạo hàn khí hải kinh mạch thần hồn c thổ sen bằng vào đột nhiên tăng cường thổ hành bản nguyên tuân theo ngũ hành hỏa sinh thổ lý lẽ cưỡng ép thuốc vệ thu nạp trong cơ thể hắn xem như một căn khắc cơ niết h bản hỏa liên nếu là cái sau hắn mặc dù khả năng may mắn giữ được tính mạng nhưng âm dương ngũ hành căn cơ bị triệt để phá hư tiên tiên hỏa liên biến mất hắn sẽ vĩnh viễn mất đi lấy tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải hỏi trường sinh khả năng con đường đoạn tuyệt đề cử c h u y ệ n hót đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc vô địch lưu nao động về nhà trồng trọn ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến đều cho rằng v ư ờ n rau nhà ta là tiến giới vô danh kiềm thánh côn luân tiên tử thanh đế đại ma vương tên tuổi bắt rội thế nhưng ta tiện tay búng một cái lề bay Quá yếu ai ngờ đám người tí hơn này lại nhất thể run dậy quỷ l ạ n coi ta là vô thượng tiên nhân chương 286, t h ầ n du bắt đầu ba chương 286, t h ầ n du bắt đầu ba chỉ có thể đi hướng lấy thổ hành làm hạch tâm đơn nhất thuộc tính cực hạ con đường chuyển thành thiên v ề nhục thần v ù tu chi đạo cái này đồng dạng là hắn không thể nào tiếp thu được kết cục bởi vậy tại cái này trong thạch thất tu luyện chương dụ cẩn thận từng ly từng tí điều tiết khống chế lấy hấp thu thổ hành tinh khí tốc độ chỉ lấy tinh thần nhất ôn hòa bộ phận dùng để tiến một bước n g n vững chắc thuần hóa mậu kỳ thổ liên căn cơ loại trừ khả năng tồn tại nhỏ bé t ì v ế t đồng thời hắn phân tâm duy trì thể nội hỏa hành linh lực cùng thổ hành linh lực tinh diệu cân bằng bảo đảm biết bản hỏa liên sinh động cùng ổn định tránh cho xuất hiện mảy may bị áp chế dấu hiệu ngay tại chương dụ đắm chìm ở loại này thận trọng tu luyện cùng cân bằng bên trong không biết thời gian trôi qua lúc thạch thất kia dường như cùng vách tường hòa làm một thể lối vào chỗ không gian lần nữa như là sóng nước nhộn thạch phu nhân đi lại hơi có vẻ tập t ễ n đi đến thời hạn một tháng đã tới nàng đi đến bệ đá bên cạnh nhìn xem c h ậ m rãi thu công mở hai mắt ra trưng dụ trực tiếp hỏi nguyên thần luyện thần thuật lĩnh hội đến như thế nào trưng dụ đứng dậy cung kính đ áp về thạch phu nhân trong đó quan khiếu phát môn đệ tử đã đều lĩnh ngộ tại tâm thạch phu nhân khẽ bước cảm đục ngầu lại trong trẹo trong mắt nhìn không ra tâm tình gì ân lý luận thông hiểu chỉ là bước đầu tiên đã chuẩn bị xong vậy liền bắt đầu đi nói xong nàng cũng không thấy như thế nào động tác chỉ là nâng lên cô gậy tay phải nhẹ nhàng đặt tại chính mình tim vị trí sau một khắc một chút ôn luận trắng mướt dường như ngưng tụ nguyễn hoa cùng mỹ ngọc tinh tủy v ầ n g sáng tự nàng nơi ngực chậm rãi lộ ra v ầ n g sáng dần dần mở rộng ngưng thực cuối cùng hóa thành một cái lớn nhỏ cỡ n ắ m tay thuyền thái không lắm quy tắc lại tự nhiên lưu chuyển lên nhu h ò a quan g hoa sự vật lơ lửng tại nàng trên lòng bàn tay vật này toàn thân hiện ra một loại khó nói lên lời xanh ngọc cũng không phải là đơn thuần trắng nắng hoặc xanh biết mà là một loại dường như ẩn chứa sinh mệnh con chạch bên trong mơ hồ có màu ngã sữa bầm sáng như sóng nước chạy sôi kỳ dị tính chất nó tương tự một khối chưa điêu khắc thiên nhiên ngọc phát b ề mặt sáng bóng chân trượt mực mà nhưng lại có tự nhiên hình thành như là vân vân lại như cổ lão phủ văn dấu v ế t mờ mờ vẹn vẹn nhìn xem nó chưng dụ cũng cảm giác tâm thần của mình giống như là bị ngâm tại ấm áp trong suối nước tất cả t ạ m n h i ệ m sao động thậm chí nguyên thần chỗ sâu kia một k i u bởi vì rết chóc mà lưu lại băng lánh lệ khí đều tựa hồ bị lặng yên vớt lên thư giãn chưng dụ con người tại thời khắc này có chút co bảo lấy hắm tuần tự tiếp xúc thậm chí nắm giữ qua chân lòng vũ trang cùng vọng t ư n g u y ệ n cái này hai kiện tiên thiên linh bảo kinh lịch đối loại kia độc thuộc tại tiên thiên tri vật ẩn chứa bản nguyên đại đạo vận l u ậ t đặc thù khí tước đã không tính lạ lẫm trước mắt khối này an h ồ n định thần lưu phát tán ra chính là loại kia thâm thúy cổ lão tự nhiên mà thành cùng hậu thiên luyện chế pháp bảo hoàn toàn khác biệt trước thiên linh vận cái này đúng là một cái tiên thiên linh bảo thành phu nhân chú ý tới trương dụ trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc cùng giật mình khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lộ ra một k i a nhàn nhạt, nhạt gần như t r e o chọc ý cười tiểu tử ánh mắt ngược lại không kém có thể nhìn ra vật này nền b n g trương dụ vội vàng tập trung ý chí túi đầu nói đệ tử không dám chỉ là thời có cảm ứng trong lòng của hắn lại là nổi sóng c h ậ p t r ù n g tử vân tiên tử chỉ nói thạch phu nhân có một cái phụ trợ nguyên thần ổn định tâm thần dị bảo lại chưa nói cùng đúng là tiên tiên linh bảo cấp độ loại bảo vật này đặt ở bất kỳ thế lực nào đều là bảo vật trần giáo thạch phu nhân dường như xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ nhẹ nhàng n u ố t ve lòng bàn tay ôn nhuận ngọc lưu n g a khí trong bình tĩnh mang theo một tia hồi ức cùng b u ồ n vô cớ không tệ vật này thật là tiên tiên sở sinh chính là tính hồn ngọc t h trải qua vô lượng t u ế n g u y ệ n thu nạp thiên địa an bình tường hòa chi khí biến thành bất quá nó cũng không phải là ta b ạ o vật mà là năm đó sư tôn thấy ta thương thế quá nặng bản nguyên tán loạn thần hồn nem tịch cố ý tìm tới để mà kéo lại ta cái này một sợi tản hồn không tiêu tan v ư ơ n g chắc ta cái này hủ xấu đạo thể nó cùng ta tính mệnh tương liên khí cơ sớm đã giao hỏa rời ta nó linh tính tổn hao nhiều rời nó ta chỉ sợ cũng t r è o trống không đến hôm nay cho nên thứ này ta là không thể đưa cho ngươi chưng dụ nghe vậy trong lòng điểm này bởi vì nhìn thấy trọng bảo mà bản năng nổi lên một tia gợn sóng trong nháy mắt lắng lại nghiêm nghị nói phu nhân nói quá lời đệ tử tuyệt không như thế đi quá giới hạn ý niệm a thạch phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu ánh mắt rơi vào trường dụ trên mặt mang theo một loại thượng thanh môn nhân đặc hữu không câu nghệ tiểu tiết rộng rãi ta tiệt h giáo bên trong người không giảng cứu những cái kia hư đầu b a n nào khách sáo linh bảo linh vật từ trước đến nay là người có duyên có được năng giả thiệt dùng ngày xưa ta thượng thanh nhất mạch cường thịnh thời điểm vạn tiên triều bái sư tôn lão nhân già ông ta như thế nào khí phách thu thập tiên thiên linh bảo đếm không hết đối tọa hạ đệ tử chưa từng keo kiệt thường thường căn cứ đệ tử thiên chất công tích ban thưởng trọng bảo lao thân năm đó cũng phải qua sư tôn không ít bát thưởng nàng lời nói xoay c h u y ệ n cái này an h ồ n định thần lưu bởi vì cùng ta tính mệnh giao tu thật là không cách nào cho ngươi bất quá nàng nhìn xem chức vụ trong mắt lóe lên một tia suy tính cùng mong lợi ngươi lần này tu luyện nguyên thần luyện thần thuật nếu là quá trình thuận lợi kết quả có thể khiến cho lão thân hài lòng đợi ngươi công thành xuất quan thời điểm lão thân liền mặt khác tặng ngươi một cái pháp bảo như thế nào mặc dù không phải tiên tiên tri vật nhưng cũng không phải món hàng tầm thưởng đủ để cho ngươi tại tử phụ cảnh bên trong được lợi rất nhiều chức vụ nghe xong trong lòng đầu tiên là khẽ giật mình lập tức dâng lên một hồi ngạc nhiên mừng rỡ vị này thạch phu nhân bối phận cực cao kiến thức bên bác trong miệng nàng tuyệt không phải món hàng tầm thường phát b ả o giá trị có thể nghĩ đây không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn hắn liền vội vàng con người giọng thành khẩn m à kiên định đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực tất nhiên không cho phu nhân thất vọng thạch phu nhân khẽ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa tay nàng nắm an hồn định thần lưu vẻ mặt chuyển thành trang nghiêm chỉ thấy t i ê u ngọc lưu phía trên ôn nhuận trắng m u ố t quang hoa đ ô n g nhiên biến sáng lên thạch phu nhân lập tức con ngón búng ra một chút màu ngả sữa lưu quang tự an hồn định thần lưu bên trong bóc ra mà ra trực tiếp không có b à o chưng dụ đàn cung nguyên thần b ị trí đây là an h ồ n định thần lưu bản nguyên thần thông một trong chân ngã như nhất t h ạ c h phu nhân thanh n â m giàn mua ở thạch thất bên trong chậm rãi v ă n g lên lao thân đã xem này thần thông trí lực tạm thời trồng tại nguyên thần của ngươi hạnh tâm tại ngươi tu luyện nguyên thần luyện thần t h u ậ t cái này thời gian hai mươi năm nó đem như là có thể dựa nhất neo điểm đưa ngươi bản n ã ý thức một mực neo định vào thân thể ngươi bên trong đồng thời nó cũng là một chiếc bất diệt tâm đèn vì ngươi kia sắp tản vào hồng trần ngàn vạn thần n i ệ m cung cấp lấy căn bản nhất đường về tọa độ đề cử chuyến hot nhân vật phản diện tiên vực mạnh nhất thái tử、ra. đang ra hơn một ca t r ư ơ n g dạ vân xuyên qua thiên vực trở thành thế lực tối cường dạ g i a thiếu chủ bối cảnh thông thiên muốn gì có đó nhưng hắn lại phát hiện bản thân vậy mà là một cái chính cống trùn g phản diện bắt đầu liền bị khí vận c h i nữ làm cho tàu hòa nhập ma dạ vân một mặt một b ớ c nhưng bay đầu gia tộc nàng đã ngoan ngoan tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh càng quá đáng hơn là ngay cả vị hôn thê của khí vận c h i tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa cảnh giới nhục thân linh thức cung tuyển thần thông nội đạo đại năng phong hậu phong vương ngụy thần thư thần chân thần vương thần bất d i ệ t c h u ẩ n thánh thánh nhân thánh chủ đại thánh tôn chủ chuẩn trí tôn trí tôn vô thượng trí tôn chuẩn đế đại đế chương hai trăm tám mươi sáu thần du bắt đầu bốn chương hai trăm tám mươi sáu thần du bắt đầu bốn nàng giải thích cặp cái nói đến lúc đó ngươi chủ thể ý thức đem ngủ say mà phân hóa ra vô số thần nghiệm thì sẽ mang theo ngươi bộ phận cảm giác cảm xúc cùng linh tính theo thiên địa linh khi phiêu tán bám vào tại cái này tình tú hải thậm chí tam đảo hải vượt phạm vi bên trong những cái kia chưa từng tu luyện linh trí ngây thơ bình thường sinh linh phía trên người đem m ư ợ n nhờ những sinh linh này hai mắt mũi lê thân ý đi quan sát đi cảm thụ đi kinh nghiệm bọn chúng trải qua tất cả bình thường hoặc chập chúng sinh hoạt sinh lão bệnh tử yêu hận biệt ly cơ no bụng lao lực thì n ổ a i ố đây cũng là hồng trần chi khí đây cũng là vạn tượng lò luyện ngươi thần nghiệm sẽ tại trong đó c h i m nổi thể nghiệm cảm g ộ mà kia quấn quanh ngươi huyết sát chi khí cũng biết bị những này thần nghiệm mang theo dung nhập cái này ngàn vạn đoạn đời người kinh lịch cùng cảm xúc bên trong bị chậm dãi chuyển hóa hai mươi năm là một cái ước định đại nạn cũng là ngươi làm trước nguyên thần cường độ có thể chống đỡ thần n i ệ m ly thể bảo trì một kia linh tính bất diệt đại khái cực hạn hai mươi năm kỳ đầy bất luận ngươi là có hay không đã xem huyết sát chi khí luyện hóa sạch sẽ chân ngã như nhất thần thông đều sẽ tự động kích phát đem tất cả giải bên ngoài thần n i ệ m dọc theo trong cõi u minh liên hệ toàn bộ thu hồi trở về nguyên thần của ngươi hạch tâm tỉnh lại ngươi ngủ say bản n g ã ý thức thạch phu nhân ánh mắt lấp lánh nhìn xem trước dụ n g ự a khí tăng thêm cái này hai mươi năm là ngươi luyện thần hóa sát mấu chốt ngươi cần ghi nhớ bất luận thần n i ệ m kinh nghiệm như thế nào tình cảnh cảm thụ như thế nào mãnh liệt cảm xúc kia trung quy làm ư ợ n tới ánh mắt thể nghiệm đời người thạch tâm chỗ sâu kia một chút bị chân ngã như nhất bảo hộ bản ngã l i n h quan g tuyệt đối không thể mê tất h một khi hoàn toàn mê tất h thần nghiệm đem lĩnh rơi h ư n g trần lại khó thu hồi nhẹ thì nguyên thần lĩnh cựu không cho vẹn con đường đ o ạ n tuyệt nặng thì bản ngã ý thức tiêu tán nhục thân trở thành sắc không m á huyết sát chi k h í cũng cần phải mượn cơ hội này gột rửa sạch sẽ nếu không nó cùng ngươi thần nghiệm dây dưa càng sâu tương lai càng khó xử hợp lý hiểu chưa chưng dụ hít sâu một hơi đem thạch phu nhân mỗi một câu nói đều khắc ấn trong lòng hắn biết thời khắc quan trọng nhất tới hắn trịnh trọng đợi đầu đệ tử minh mạch h ồn thỏa cẩn thủ bản ngã Tốt, vậy thì bắt đầu đi chư ơ n g dụ tâm niệm chìm vào đà cung ý theo nguyên thần luyện thần thuật bên trong thuật pháp môn bắt đầu chủ động phân thần h ó a niệm bình thường tu luyện tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải coi trọng ngưng hồn t ụ phách t ă n g hồn bảy phách duy nhất đúc thành không d à n h nguyên thần chính là từ tán m à tụ từ hư hóa thực mà cái này nguyên thần luyện thần thuật giờ phút này lại là phương pháp trái ngược tại an hồn định thần lưu chân ngã như nhất thần thông bảo vệ hạ chư dụ tôn này ngưng thực nặng nề đã viên mãn v u khuyết đàn cung nguyên thần mặt ngoài bắt đầu bóc ra điểm, điểm sáng trói như tinh thần, nhưng lại xen lẫn nhàn nh những điểm sáng này chính là hắn bề bộn suy nghĩ ký ức mảnh b ỡ cùng những cái kia quấn quanh nguyên thần gấp đón đỡ luyện hóa huyết sát chi k h í cụ tượng hóa càng ngày càng nhiều tinh quang tự nguyên thần chủ thể bên trên phiêu tán mà ra mới đầu chậm chạp lập tức gia tốc cuối cùng hóa thành một mảnh lộng lấy mà hơi có vẻ đục ngầu tinh vân xoay quanh tại đàn cung bên trong mà kia nguyên thần trọng yếu nhất chỗ một chút tinh viết c động vĩnh hằng bất động bất diệt linh quang tại an hồn định thần lưu ngân sắc quang lưu vờn quanh neo định ra vẫn như cũ vững vàng ở trung ương tản ra yếu ớt quang huy đây cũng là bị thần thông bảo hộ b ả n ngã là trương d Chưa dụ trong lòng mặc niệm phát huyết một bước cuối cùng trong chốc lát đàn cung bên trong kia phiến từ ngàn vạn ý niệm cùng huyết sát tạo thành trói lọi tinh vân run lên bần bật, bật hóa thành vô số đạo màu vàng kim nhạt tinh quang xuyên tấu đàn cung bay ra khỏi tinh thất tinh quang không nhìn vách đá c á c trở dường như sen vào hư thực ở giữa phiêu phiêu đ á n đ á n dung nhập tinh huy thành trên không kia ở khắp mọi nơi thiên địa linh khí lưu cùng hồng trần chúng sinh tàn mát vô hình vô chất ý niệm hạt bụi nhỏ bên trong bọn chúng theo linh khí chi phong trôi hướng phương xa bay ra khỏi tinh huy thành phồn hoa phố xá cùng đậu ngẩn sóng cả chập chúng nguyễn hải trôi hướng kia ba tòa trôi nổi tại hải ngoại gánh chịu lấy ước vạn sinh linh cùng vô số truyền thuyết tiên gia hòn đảo đồng lai phương trượng doanh châu những n à y nhỏ x í u tinh quang dường như nhận một loại nào đó vô hình pháp tắc dẫn dắt hay là cùng những cái kia phản tục h ư a từng khai linh trí khi tức đối lập thuần túy đơn giản sinh linh có thiên nhiên thân hòa lặng yên im lặng rơi xuống bám vào trong biển, ở một đầu ngây thơ có phiêu đến trong rừng kèm ở một cái chiêm chức kiếm ăn tức điệu trải nghiệm bay lượn tự do cùng trời để uy hiếp có rơi vào h ư ơ n ã em ở một góc yên lặng sinh t r ư ở n g cỏ dại cảng nộ dương quang mưa móc cùng khô vinh tuần hoàn có hàng tại chợ búa em ở một cái khóc nỉ non con nít mới sinh hoặc đem kinh nghiệm bình thường cả đời ngọt mùi tay đắng có dung nhập nông phu vung b ầ y quốc cảm thụ mồ hôi lúa hạ thổ gian khổ có chui vào thư sinh chập trấn ánh đèn trải nghiệm học hành gian khổ chấp nhất có bám vào tại chức nữ xuyên thẳng qua thơ lụa toa cảm giác đầu ngón tay tuế nguyện c h ả y xuôi có thậm chí rơi vào côn trùng nắn n g i kiếp sống hoặc là tẩu thú nguyên thủy chém giết thiên kỳ bách quái không chỗ nào mà không bao lấy ngàn vạn giống loài đều là đạo trường. những này bị bám vào sinh linh tuyệt đại đa số không phát giác gì vẫn như c ũ dựa theo riêng phần mình sinh mệnh quỹ tích sinh tồn hoạt động cảm thụ tiêu vong chỉ có kia một kia nguồn gốc từ trương dụ yếu đớt ý niệm như là trầm mặc nhất người đứng xem cùng thể nghiệm người đám chìm thức kinh lịch lấy đây hết thảy đồng thời kia bổ sung huyết sát chi k h í cũng bắt đầu ở cái này chân thật nhất bình thường nhất sinh mệnh lịch trình cùng tình cảm sung kích bên trong bị một chút xíu cọ rửa t h á c h thất bên trong trương dụ nhục thân lẳng lặng ngồi xếp bằng hô hấp mấy không thể nghe thấy sinh mạng thể trinh xuống tới thấp nhất như là thâm trầm nhất cổ đông chỉ có chỗ mi tâm khiêu bị an hồn định thần lưu ngân s ắ c quang lưu bảo hộ một chút ánh sáng nhạt chứng minh bản ngã vẫn còn tồn tại thạch phu nhân thu hồi thi pháp thủ thế an hồn định thần lưu quang hoa nội liễm c h ậ m dãi bay trở về nàng tim nàng nhìn xem trên bệ đá lâm vào ngủ say chưa dụ trên khuôn mặt dán mua lộ ra một tiêu m ỏ i m ệ t càng nhiều hơn là thâm trầm mong đợi hai mươi năm tiểu tử thật tốt kinh nghiệm a cái này hồng trần mới là rèn luyện đạo tâm tốt nhất lò luyện chỉ mong lúc trở về ngươi có thể chân chính nắm chặt kiếm trong tay minh tâm kỷ tính là ta kỷ giáo lại mở một tuyến mới tinh phong man đề cử chuyến hot đất phong một dây t r ư ớ n g một binh nữ đế quy cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hồ uy đại tướng quân trí tử t ầ n trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết l ử a tước đoạt binh quyền đay tới cằn cỗi bắc lương nhập bắc lương đêm trước h á n thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống một dây tự động thu hoạch điểm tích lũy đội nhân khẩu lương thảo triệu hoán sát thần bạch khởi binh tiên hà tín chế tạo mạnh nhất quân đội đương t ầ n trạch đ ủ n g binh trăm vạn đánh đâu thằng đó nữ đế ra đầu tê dại vội vàng ban thưởng trần an tần trạch cười lạnh mặt trời lặn phía tây ngươi không đổi đông sơn tá chương 287, nhuận vật im ắng một chương 287, nhuận vật im ắng một hai mươi năm thời gian tại cái này mênh mông t i ê n địa vô tận thời gian trường hà mà nói bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt thời gian q u a nhanh nhưng mà đối với khác biệt tồn tại cái này một cái chớp mắt nhưng lại có ngày đêm khác biệt ý nghĩa cùng trọng lượng đối với dây ruột tại ấm no lao lực cả đời phản tục bách tính mà nói hai mươi năm khả năng mang ý nghĩa theo tóc trái đào trẻ con tới thành g i a lập nghiệp là nửa đời t u ế nguyện l ắ n g động là một thế hệ ký ức truyền thừa cùng thay đổi gần như bọn hắn một phần ba sinh mệnh lữ trình đối với trong núi một tuổi vừa khô héo cỏ cây mà nói hai mươi cái xuân thu bất quá là hai mươi lần lá sinh lá rụng hoa khai hoa tàn tuần hoàn tại bọn chúng càng thêm dài rằng g i ặ c sinh mệnh khắc độ bên trên có lẽ chỉ là một lần hơi sâu vào bụi đối với minh mông nguyên h ả i bên trong những cái tia chiêu sinh mộ tử sinh mệnh lấy ngày hoặc quý kế phủ du tôm cá nhỏ bé sâu bọ hai mươi năm đã là bọn chúng khó có thể tưởng tượng gần như vĩnh hằng luân hồi cuối cùng đủ để chứng kiến vô số tộc quần sinh diện sinh sôi đối với mở ra linh trí đặt vào con đường tu hành yêu thú tinh quá hai mươi năm có thể là một lần mấu chốt thuế biến đột phá cầu ũ n g tiên h giặc trong mấn ộ t l không lắm thu hút thổ, thổ lắm công công đạo chưa từng dừng ở nhân tộc làm trương dụ lấy nguyên thần luyện thần thuật bí phát đem tự thân nguyên thần phân hóa ngàn bạn phó chư vũ tinh huy thành thậm chí tam đ ả o hải vực mênh mông hồng trần bên trong những điểm sáng này tựa như đồng nhất tinh mịn bạo tử yếu đ ớt nhất đồng đóm lặng yên không một tiếng động du nhập g n bám vào tại vô số phản tục sinh linh có cây chim t h ú kia ngây thơ sơ khai hoặc ngơ ngơ ngác ngác thần hồn trong ý thức phương pháp này đã tham chiếu thiền tông trong ngậu chứng đạo nhất niệm hóa tam thiên nào đó chút lý niệm tinh t ú y phân hóa ra ý niệm liền có một loại kỳ lạ cộng sinh tính như làm ề m nhẹ nhất sương mù nhất đạm bạc cái bóng cùng t h c chủ vốn có ý thức nhàn nhạt giao hòa cùng tồn tại trung cảm giác túc chủ vẫn như cũ có hoàn chỉnh ý thức tự chủ cùng sinh mệnh quy tích c h ư n dù ý niệm thì như là một cái trầm mặc người đứng xem t i n h tế tỉ mỉ thể nghiệm người chia sẻ lấy túc chủ chứng kiến hết thảy nhận thấy tiếp xúc thì nỗ ai ố sinh lão bệnh tử lại không thêm can thiệp chỉ làm p h ầ n t ù y kinh nghiệm cùng cảm thụ chờ hai mươi năm kỳ hạn vừa đến hoặc là túc chủ sinh mệnh tự nhiên kết thúc những ngày ý niệm liền sẽ như là hạ xương b ư ớ c hơi xương sớm tiêu tán một cách tự nhiên thoát ly trở về mang theo bị hồng trần khói lửa vừa bị sinh mệnh lịch trình làm hao mòn qua kinh nghiệm cùng cảm nộ cùng bị trên diện rộng suy yếu huyết sát chi phí đoàn tụ tại t r ư ơ n g dụ bạn ngã linh quang bên trong hoàn thành luyện thần đồng l ý tại đoạn này cộng sinh bên trong t r ư ơ n g dụ phân hóa ra ý niệm bản thân đặc chất thậm chí mang theo một chút tạp chất cũng biết đối tốc chủ sinh ra cực kỳ yếu ớt cơ hồ có thể không cần tính phản hồi hoặc ảnh hưởng ảnh hưởng này cực kỳ bé nhỏ xa không đủ để cải biến một cái sinh linh căn bản vận mệnh hoặc tính tình có lẽ chỉ là n h ư ờ n g một con chim tức lúc phi hành nhiều một tia bình ổn n h ư ờ n g một gốc cỏ dại sinh trưởng lúc nhiều nửa phần nước lạnh nhồn một phàm nhân tại cái nào đó trong nháy mắt tâm niệm hơi có vẻ trong suốt đều là nhỏ vẽ đến khó lấy phát giác biến số sáng chế phương pháp này thượng thanh đạo quân đã sớm đem loại này hai triệu vi lượng lẫn nhau tính toán ở bên trong cũng cho rằng không ảnh hưởng toàn cục thậm chí có thể coi là luyện thần quá trình bên trong cùng thiên địa vạn vật sinh ra k h ắ c sâu hơn liên hệ tác dụng phụ nhưng mà cho dù là tính toán không bỏ sót cảnh giới cao miểu như đạo quân cũng tuyệt nhiên không thể nào đoán trước tới lại có trương dụ như vậy người mang trang bị lan như thế vượt qua lẽ thưởng khóa lại tại tầng sâu nhất nguyên thần ý thức chi dị số tồn tại trang bị lan tồn tại bản chất cùng trương dụ hạch tâm ý thức nguyên thần bản nguyên chặt chẽ tương liên không thể chia cắt làm trương dụ nguyên thần phân hóa Yêu ngàn vạn màu vàng kim n h ạ t ý niệm điểm sáng mỗi một sợi mỗi một kia theo một ý nghĩa nào đó đều vẫn như cũ duy trì cùng trang bị lan cơ sở nhất kết nối cứ việc bởi vì ý niệm quá phân tán yếu ớt lại thúc chủ cũng không phải là trương dụ bản tồn những n à y bị bám vào sinh linh tuyệt đối không thể chủ động cảm giác điều động trang bị lan bất kỳ năng lực liền như là người p h ả m không thể lý giải tiên nhân trong tay h áo càn k h ô n huyền bí đ ồ n g dạng nhưng là một loại thay đổi một cách vô c h i vô giác luận vật im ảnh hưởng lại bởi vì cái này kết nối mà lặng yên xảy ra giờ phút này trương dụ trang bị lan bên trong vật phẩm giải rác lại kiện kiện bất phàm chân long vũ trang cùng vọng thương nguyện miện mặc dù chỗ tàn phế trạng thái lại là hàng thật giá thật tiên tiên linh bảo trong đó vẩn pháp tác đạo vẫn quá cao mạc thâm thúy chớ nói những này phàm tục sinh linh chính là t r ư ơ n g dụ tự thân nếu không phải đặc biệt cơ duyên hoặc tu vi đã tới t cũng khó có thể lĩnh ngộ trong đó v ậ c nhất ẩn chứa c h i âm bản nguyên c h i lực đối với phàm tục mà nói như là ngưỡng vọng liệt nhật cùng hạ nguyện tri kỷ quan mang lại khó nhận nóng n ặ n huy ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ chân chính khiến cái này bị ý niệm bám vào sinh linh tại trong lúc vô tình đạt được một tia chỗ tốt là trang bị lan bên trong mặt khác ba kiện thiên địa linh vật thương lãng long giác lục phẩm thủy trúc ẩn chứa tinh thuần thủy nguyên lực cùng một tia long uy linh vật trương thanh m ụ c lục phẩm mục trúc tản ra bảng bạc ôn hòa giác mộ t sinh cơ chi khí canh kim long tu lục phẩm kim loại nội ẩn sắc bén cứng cỏi canh kim linh khí cái này ba kiện đều là lục phẩm linh vật mặc dù kém xa tiên tiên linh bảo nhưng ẩn chứa linh khí tinh thuần trình độ cùng đối ứng ngũ hành linh khí lực tương tác đối với chưa bước vào tu hành hoặc vừa mới cất bước sinh linh mà nói đã có thể xưng bảo tàng làm trương dụ phân hóa ra ý niệm điểm sáng bám vào tại vạn vật phía trên tiên nguồn gốc từ trang bị lan thông qua ý niệm kết nối như có như không tảng ra thuộc về cái này ba kiện linh vật nhàn nhạt, nhạt, nhạt linh khí thân hòa tựa như đồng nhất nhỏ xíu mưa xuân nhất ấm áp gió nhẹ vô thanh vô tức thấm vào lấy tốc chủ loại ảnh hưởng này cực kỳ phân tán cực kỳ yếu tớt dù sao trương dụ nguyên thần phân hóa ngàn vạn mỗi một điểm ý niệm có thể mang theo cũng tà mát ra loại này thân hòa hiệu ứng cơ hồ có thể không cần tính nhưng đối với một ít vốn là ở vào linh khí hoàn cảnh bên trong hoặc trời sinh đối nào đó loại linh khí có chút cảm ứng Chỉ một cơ hội kém một i s nguyên h linh chút cơ hội h nói, n mà một cơ k ô h nhân t hòa thể lại có t thần thần tu tu rất đơn giản người tu hành nguyên thần hoặc yêu hồn đã có nhất định tự chủ tính cùng tính chất biệt lập cưỡng ép bám vào không chỉ có độ khó tăng nhiều lại càng dễ bị phát giác dẫn phát kháng tự thậm chí phản kích dẫn đến luyện thần thất bại hoặc ý niệm bị hao tổn bởi vậy nay thuật mục tiêu n g ầ m t h ừ a nhận chính là số lượng khổng lồ nhất tình cảm đối lập thuật thúy hồng trần khí tức nhất là tươi sống đồng đậm p h ạ m tục sinh linh cùng bình thường động thực vật bị ý niệm bám vào về sau những sinh linh này đương nhiên có thể tự hành bắt đầu tu luyện hoặc khai linh trí nhưng này cần thời gian cùng cơ duyên mà luyện thần thuật bám vào thời gian là có hạn chế như bám vào thời gian quá dài luyện thần người ý niệm liền có thể có thể nhận túc chủ ý thức quá sâu nhuộm dần mặc dù có thể thu được mánh liệt hơn hồng trần phản hồi nhưng cũng tăng lên đem túc chủ một ít mạnh mẽ t r á c n i ệ m đặc biệt tính tình mang về bản thể phong hiểm. dễ dàng dẫn đến bản n g ã ý thức lẫn lộn được không bù mất đề cử chuyến h ó t ta lan g ra các chủ phát hiện lao bà là nữ đ ế hoàn thành lý thanh huyền đi vào thế giới huyền huyễn được một nữ tử đeo mặt nạ cứu hai người sống nương tựa lẫn nhau kết làm phu thê nàng chưa bao giờ để lộ chân dung nhưng hai người ân ái không rời thằng đến một ngày thê tử thần bí mất tích từ đó bật vô âm tín ba năm về sau một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần dung nhan chim xa cá lặn khí thế bức n g ờ i nàng bước vào phòng nhìn chăm chăm bức họa lý thanh huyền vẽ cho ai thê ánh mắt phức tạp lâm vào thật lâu trầm mặc ngươi một mình ở nơi này sao thê tử của ngươi đâu ngươi lợi nàng trọn vẹn ba năm thật sự đáng ra không chương hai trăm tám mươi bảy nhuận vật t im ắng hai chương hai trăm tám mươi bảy nhuận vật t im ắng hai cho nên phương pháp này giảm cứu rộng t u n g lưới cạn thể nghiệm tốc luân bể. nguyên nhân chính là như thế cứ việc nguyên thần luyện thần t h u ậ t pháp quyết trú giải bên trong từng mập mờ để cập nếu có t ú c chủ tại bám vào trong lúc đó cơ duyên xảo hợp bước vào tu hành luyện thần người có thể thu hoạch được cao hơn chất lượng càng có linh tính hồng trần phản hồi đối nguyên thần lớn mạnh có lẽ có ngoài định mức í c lợi nhưng chuyện như thế kiện s á t suất c ự c thấp lại bị giới hạn bám vào thời gian hiệu quả thường thường có chút ít còn hơn không chưa hề bị lịch đại người tu luyện coi là mục tiêu chủ yếu có thể dựa vào cậy vào càng nhiều là làm làm một loại không thể cưỡng cầu niềm vui ngoài ý mớn từ vân tiên tử truyền thụ lúc chưa từng cố ý cường điệu c h n g d ụ tự thân cũng không đem này để ở trong lòng nhưng là c h n g d ụ có trang bị lan làm kia yếu ớt tới hầu như không tồn tại nguồn gốc từ ba kiện lục phẩm thiên địa linh vật linh khí thân hòa theo ngàn vạn ý niệm điểm sáng đều đặn mà rộng khắp gieo hạt tới tam đảo hải vực không thể đếm hết phản tục sinh linh trên thân Đối v một h gốc sinh trưởng tại linh mạch biên giới trăm năm chưa mở cổ thụ bắt đầu vô ý thức chậm rãi dẫn dắt quanh mình mỏng manh một linh chi khí một cái ở trong biển du dương tổ tông đều là phản cá cá con lân phiến dường như càng lộ vẻ con chạch đối dòng nước bên trong ngẩn chứa thủy linh tinh vi sinh ra không hiệu thân cận cảm giác du động ở giữa lại bắt đầu bản năng thu nạp một đầu trong núi ngây thơ ra thú ngẫu nhiên liếm láp tẩn chứa kim loại khoáng vật nham thích lúc trong cổ sẽ cảm thấy một k i a kỳ dị thanh lương tiên quyết để nó càng thêm thiên vị loại này hoàn cảnh đây hết thể xảy ra lặng yên không một tiếng động nhuận vật mảnh đ mắng một cái sinh linh biến hóa cực kỳ bẽ nhỏ cơ hồ có thể không cần tính nhưng trương dụ phân hóa ra thần niệm nhiều không kể x i ế t vậy xuống phạm vi sao mà rộng tam đảo hải vực sinh linh trăm tỷ tỷ dù là chỉ có một phần bạn một phần một trăm ngàn sinh linh bởi vì cái này một tia ngoài định mức linh khí thân hòa mà thu được tiến hóa yêu đất ưu thế tụ lại tổng lượng chính là một cái tương đối khả quan số lượng càng quan trọng hơn là phiến địa vực này chính là hải ngoại tu tiên thánh đ i ệ m nơi đây linh khí vốn là nồng đậm tại ngoại giới lại kim nước một ba loại thuộc tính linh khí càng sinh động r ồ i r à o kim sinh thủy thủy sinh mục ngũ hành lưu chuyển ở chỗ này tạo thành một loại tốt tuần hoàn cùng giàu tập sinh hoạt ở chỗ này sinh linh tiên thiên liền đối cái này ba loại linh khí càng thêm thích ứng t r ư ơ n g dụ nguyên thần phân hóa mang tới thân hòa tăng thêm giống như tại một đống vốn là khô giáo cửi bên trên v ớ t xuống từng khoa nhỏ bé hoạ tinh thế là tại chương dụ thần niệm phiêu tán ngắn ngủi trong vòng mấy năm tam đảo hải vực phạm vi bên trong bất luận là rừng sâu núi thẳm giang hà hồ nước vẫn là gần biển chỗ nước cạn nguyên hải chỗ sâu mới đản sinh đê g i a yêu thú thảo m ộ t tinh quái số lượng bắt đầu lấy một loại chậm c h ạ m nhưng xác thực tồn tại xu thế l ạ g yên gia tăng cũng may nguyên hải vốn là rộng lớn yêu thú tộc nhóm phong phú loại này đê g i a yêu thú số lượng nhỏ bé chấn động hô n tạp tại khổng lồ cơ số cùng tự nhiên sinh sôi đan phật phồng cũng không gây nên long tộc hoặc cái khác yêu bộ cao tầng đặc biệt chú ý chỉ coi là nơi nào đó địa khí biến động hoặc chu kỳ tính linh khí triều tịch bố trí mà đối với nhân tộc ảnh hưởng thì bày biện ra một loại khác diện mạo n h â n tộc tuy không yêu thú như vậy trời sinh linh khí thân hòa thể chất cần dựa vào thiên địa linh vật mới có thể bước vào tiên đ ồ nhưng thân thể xem như linh tính cùng trí tuệ vật dẫn đối hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ giống nhau m ẫ n cảm bị trương dụ ý niệm bám vào p h à m nhân tại loại này yếu ớt linh khí thân hòa ảnh hưởng dưới mặc dù không thể trực tiếp hấp thu linh khí nhưng trạng thái thân thể thường thường trong lúc vô tình biến càng thêm khỏe mạnh tinh lực dồi dào ngũ rác hơi mẫn một chút vốn là tập võ cường thân hát tử phát hiện chính mình khí lực tăng trưởng so trước kia nhanh một chút gân cốt càng thêm cường kiện tu vi võ đạo đột phá bình cảnh biến dễ dàng một chút tâm t đối với tự nhiên giới cảm giác dường như nhạy cảm một phần lại càng dễ tại sơn giá khe nước ở giữa ngẫu nhiên phát hiện một chút đê phẩm cấp linh khi yếu đ ớt linh thảo kỳ thạch gặp đúng thời tam đảo bắt đại thế lực bởi vì t ử khí nguyên khuyết t r í biến môn hạ đệ tử hao tồn thẳng trọng chính vào không người kế t ụ nhu cầu cấp bách bổ sung đại lượng m á u mới lúc thế là bắt đại thế lực không hẹn mà cùng nối lòng chiêu thu đệ tử cánh cửa làm lớn ra tìm kiếm p a b i thường xuyên cử hành các loại thăng tiên đại hội tuyển chọn pháp hội nhu cầu theo phàm tục thậm chí tán tu bên trong khai quật càng có nhiều tiềm lực người kế t ụ mà bị trương x trạng thái thân thể càng tốt thậm chí trận có bước vào khí h ả i cảnh những phạm nhân này tại tham dự những n à y tuyển chọn lúc nó biểu hiện ra tư chất thường thường so cùng thời kỳ không bị xâm nhiễm người cao hơn một bậc chính là cái này một t u y ế n tri tranh l ệ n h đang kịch liệt cạnh tranh bên trong liền có thể có thể quyết định có thể hay không bị tiên sư nhìn chúng mang về sân môn trong lúc nhất thời bát đại thế lực mới chiêu đệ tử bên trong tư chất xuất chúng tiến bộ thần tốc nộ tính không tồi hạt giống tốt tỷ lệ dường như so những năm qua cao hơn không ít thậm chí một chút phụ thuộc vào bát đại thế lực cỡ trung tiểu môn phái tu tiên gia tộc nhưng theo thời gian trôi qua làm loại này thiên tài hiện lên hiện tượng duy trì liên tục không ngừng lại tác động đến phạm vi dường như vượt ra khỏi thường quy phạm chủ lúc một chút tâm tư kín đáo cao tầng bắt đầu sinh lòng lo nghĩ bọn hắn vận dụng thế lực âm thầm điều tra thôi diễn thiên cơ lại không thu hoạch được gì thiên cơ hữu đội cũng không rõ ràng dị triệu chỉ hướng một loại nào đó âm mưu hoặc ngoại lực can thiệp điều tra kết quả cũng biểu hiện những n à y tân tấn đệ tử thân gia thanh b ạ c h trưởng thành quy tích tuy có vận khí thành phần nhưng cũng không thống nhất phía sau màn đẩy tay vết đích tất cả dường như thật chỉ là ngẫu nhiên tập trung m ộ t phát có lẽ thật sự là ta tam đảo địa mạch trải qua t ử khí nguyên khuyết một chuyện dung chuyển sau ngược lại kích phát càng sâu tầng linh khí sức sống hoặc là đại kiếp về sau sinh linh cầu sinh c h i tâm càng cấp thiết dẫn động trong cõi u minh tiềm năng cuối cùng khuyết thiếu chứng minh thực tế bát đại thế lực chỉ có thể đem quy kết làm một loại nào đó khó nói lên lợi địa vực tính khí vận bừng bừng phân chấn dù sao tu hành giới trong lịch sử cái nào đó khu vực trong thời gian ngắn anh tài xuất hiện lớp lớp tình huống mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải không có tiền lệ thú hồ chuyện này đối với nhu cầu cấp bách bổ sung lực lượng bọn hắn mà nói là thực sự chỗ tốt chỉ cần xác định không có thai hoàng ẩm vui thấy kỳ thành thế là tại trương dụ nguyên thần phân hóa thần du hồng trần năm thứ mười tả hữu loại này bởi vì trang bị lan linh vật thân hòa trận mang tới đối tam đảo tầng dưới chót tu hành sinh thái thôi hóa hiệu ứng đạt đến một cái cao phong bị trương dụ ý niệm xâm nhiễm phạm nhân chim tú có cây bên trong có tương đối một bộ phận tại mười năm này ở giữa lấy các loại phương thức thành công bước lên con đường tu hành hoặc mở ra linh trí những cái kia chưa từng bước vào tu hành liền đã qua đời đi tốt chủ trên người trương d ụ ý niệm cũng sẽ không tùy theo c h ô n bụi mà là sẽ như cùng hạt giống bù a công anh lần nữa phiêu khởi tìm kiếm mới thích hợp p h ạ m tục tốt chủ bám b ả o tiếp tục kia thay đổi một cách vô c h i vô giác dẫn đạo hành trình đ ế cử chuyến hót bắt đầu vô hạn tài nguyên t a chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn độ dầu thì khỏi bản hỗn ộ i thanh niên làm trậu cảnh đế phẩm đan dược coi như kẹo que tủi nhóm bếp cũng là cực đạo đ chuyên thu nhận mấy ca phế v ậ t bị đoạt cốt tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng m ô n g kiếm cốt phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa lăng tiêu tông cũng là đại đế lâm viên chỉ buông một câu s i n h rờn ta không hứng thú tu luyện chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi chương hai trăm tám mươi tám vận sóng hoa sóng một chương hai trăm tám mươi tám vận sóng hoa sóng một c h n g d ụ bế quan thứ mười ba năm thuần dương kiếm cung lăng vân phong kiếm khí bình hôm nay mãi bên trên hội tụ không ít kiếm cung đệ tử ánh mắt đều tập trung tại bãi trung ướng tòa k i m bạch ngọc xây thành vân tâm đài trên đài một gã thân mang nội môn đệ tử phục sức tuổi trẻ nam tử ngồi xếp bằng khí tức quanh người p h ồ n g lên áo bào không gió mà bay mơ hồ có chiều tịch phun trào thanh âm tự thể nội truyền ra trong không khí thủy linh chi khí dị thường sinh động thậm chí ngưng kết ra tinh mịn l ó e ra ánh sáng nhạt l à m nhạt dọc nước vợn quanh thân xoay trầm t r ư m nam tử tên là giang minh tuổi tác bất quá khoảng ba mươi khuôn mặt tốn u lãng hai đầu lông mày mang theo một cô xuất thân thế gia tự phụ cùng m i ệ n khí hắn cũng không phải là bình thường thông qua mở rộng sơn môn việt bạt nhập tông hàn môn tự đệ mà là đến từ đồng lai đảo cái trước truyền thừa mấy trăm năm trong tộc từng theo thuần dương kiếm cung ngày xưa thu đồ lệ cũ đối với cái này loại đã có c ă n cơ liên lụy rất nhiều con em thế gia thái độ thường thường thận trọng càng thiên vị thân thế thanh bạch lương tài mỹ ngọc nhưng mà từ khí nguyên khuyết chiến dịch kiếm cung hao tổn thảm trọng là mau chóng khôi phục nguyên khí cũng vì trần a n lôi kéo địa bản quản lý rất nhiều phụ thuộc thế lực cùng tu tiên gia tộc thuần dương kiếm cung những năm gần đây tại triều ghi chép đệ từ lúc không thể không nối lòng cánh cửa giang minh chính là ở đây bối cảnh h ạ bằng vào gia tộc tiến cử cùng tự thân còn có thể tư chất có thể bái nhập kiếm cung môn h ạ nhập môn bề sau giang minh biểu hiện xác thực cũng chưa từng b h á n xuất thân tu hành thế ra thở nhỏ mưa rầm thấm đất c ă n cơ đánh cho có chút vững chắc càng thêm gia tộc tài nguyên cung ứng không thiếu nhập kiếm cung mới bắt đầu lợi dụng gia tộc sớm đã chuẩn bị tốt một khối tam phẩm hải đền t ụ y châu làm cơ sở đúc thành có chút không tầm thường thủy hành linh căn sau đó tu hành càng là một m đường hát vang tiến mạnh nó biểu hiện rất nhanh đưa tới kiếm cung cao tầm chú ý lúc này kiếm cung chính vào lúc dùng người đối với đệ tử có tiềm lực tự nhiên không tiếp c u n trồng bởi vì giang minh tu hành cần cụ tiến cảnh cấp tốc lại đối thuần dương kiếm đạo thể hiện ra không tầm thường độ phù hợp mặc dù nhật quang nham đã bị trương dụ t r ộ m lấy kiếm cung vẫn là ban thưởng một dọn trước kia chân tảng nhật quang thần thủy giang minh đến này thần thủy trợ g i ú p ngày đêm lấy kiếm cung bí pháp l u y ệ n hóa dẫn động một tia thuần dương đạo vận tẩy luyện n ụ u thân sớm thành t i ể u thuần dương đạo thể tu hành càng là thế như t r ẻ tre ngắn ngủi trong mười năm giang minh liền từ mới vào khí hải một đường đột phá tới khí hải tam phẩm viên mãn c h i cảnh như thế tốc độ chớ nói tại năm gần đây đệ tử mới nhập môn bên trong nhất tri đạo tú chính là đặt ở thuần dương kiếm cung quá khứ mấy trăm năm trong lịch sử cũng thuộc về nhóm đứng đầu gia tộc nghe hỏi tất nhiên là mừng rỡ như điên. đem hết toàn lực vì đó mưu đồ bước kế tiếp đàng cung c h i cảnh cần lấy cùng tự thân linh căn thuộc tính tương sinh lại phẩm giai xứng đôi thiên địa linh vật làm dẫn ngưng tụ thần hồn giang minh chủ tu thủy hành kim sinh thủy lựa chọn tốt nhất chính là tìm một kim hành linh vật giang g i a n vận dụng nhiều năm nhân mạch tích xúc nhiều lần chắc trở rốt cục vì hắn cầu được một cái tứ phẩm canh kim huyền thiết này châu sinh tại vạn trượng hải b y ê n ngưng tụ tinh thuần thủy nguyên chính hợp kim sinh thủy tri yếu tất cả nước chạy thành sông tại kiếm cung một vị tử phụ trưởng láo hộ pháp hạng giang minh tại lăng vân phong mật thất bế quan ba tháng cuối cùng lấy canh kim h u y n t i ế t làm、dẫn. Thành công dẫn một kim h mươi hai năm đảng i quyết t cung như thế tốc độ tu luyện phá vỡ thuần dương kiếm cung gần ngàn năm tới ghi chép cho dù là năm đó kinh tài tuyệt diễm lưu động tân tổ sư tại tài nguyên đối lập thiếu thôn lúc đầu theo khí hải tới đ ả n cung nghe nói cũng dùng không ngừng mười lăm năm giang gia thừa cơ tạm thế vận dụng tất cả mạng lưới quan hệ lạc đem ra minh thiên tư tuyệt thế đạo cơ thâm hậu kiếm c u n g tương lai lương đ ố n g thanh danh phụ lên đến s ô n s a o không gần như chỉ ở tam đảo nhân tộc tu sĩ bên trong lưu truyền rộng rãi thậm chí liền n g u y ê n hải chỗ sâu một chút tin tức linh thông yêu tộc thế lực cũng có chỗ nghe thấy cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ đi cao hơn người chúng tất nhiên không phải chi đây là cổ kim trí lý tại biến đổi liên tục tu thế giới càng tăng khốc từ khí nguyên khuyết sự kiện hao tổn hã lại chỉ có từng đó là nhân tộc bát đại thế lực xâm nhập nguyên khuyết tranh đoạt cơ duyên liên hải các đại yêu tộc bộ tộc giống nhau tổn thất nặng nề yêu tôn vất lạc tinh nhuệ yêu tướng thương vong không đến được cỗ này đoán khí cùng đau xót tại yêu tộc nội bộ ứ động đã lâu bọn hắn tìm không thấy nguyên khuyết bên trong trận kia huyết tinh đ ổ sắt chân chính thủ phạm cũng không làm gì được cuối cùng hiện thân thần thông quảng đại phật tổ cùng lòng vương một cách tự nhiên liền đem đầu mâu nhắm ngay tam đảo bát đại thế lực dù sao thử khí nguyên khuyết chính là đồng vương công di trạch mà bắt tiên kế thừa đồng vương công tại tam đảo quyền hành cùng bộ phận di sản tại yêu tộc xem ra việc này cùng bát đại thế lực thoát không ra liên quan. Nguyên bản, thấy bắt đại thế lực giống nhau tổn bình hào tướng yêu tộc trong lòng còn có một chút cân bằng nhưng hôm nay đối phương lại ngắn ngủi hơn mười năm ở giữa liền hiện ra giang minh cái loại này mười hai năm đàn cung tuyệt thế thiên tài tốc độ khôi phục nhanh chóng làm cho người c h ố mắt cái này không nghi ngờ gì thật sâu đau nói h rất nhiều yêu tộc thần kinh nhạy cảm yêu tộc tu hành không giống với nhân tộc nhân tộc tu sĩ có tiên địa linh vật có tài nguyên danh sư chỉ dẫn mấy chục năm thành tựu đàn cung người cũng không hiếm thấy mà yêu tộc khai linh trí gian nan hấp thu nhật nguyện tinh hoa rèn luyện yêu thể ngưng tụ yêu hồn quá trình càng là dài g i n giặc vô cùng mấy chục năm khả năng chỉ đủ một đầu huyết mạch bình thường yêu thú theo ngây thơ trạng thái trưởng thành là nhất phẩm tiểu yêu mong muốn đạt tới tương đương với nhân tộc đàn cung cảnh tứ phẩm yêu tướng cấp độ thường thường cần mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm khổ công nhân tộc khủng bố như thế tạo máu cùng năng lực khôi phục chính là khả năng từng bước chiếm cứ thiên địa nhân vật chính địa vị trọng yếu nguyên nhân một trong bây giờ tận mắt nhìn thấy bát đại thế lực thiên tài b ố i s u ấ t khôi phục tình thế tấn mãnh một chút vốn là đối tam đảo nhân tộc tu sĩ trong lòng còn có bất mãn hoặc tại nguyên k u y ế t bên trong tổn thất trọng yếu hậu đối yêu tộc bộ tộc yêu vương âm thầm bắt đầu sâu ch lựa g i ậ n cùng cảm giác nguy cơ sẽ lẫn cần một cái phát tiết cửa ra b ả o phong mang tất lộ thanh danh van g r ộ i ra mình liền trở thành một ít yêu tộc trong mắt thích hợp nhất tế phẩm đề cử c h u y ệ n h ó t hệ thống trói lầm người diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản long đào dính buộc hệ thống phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh c h i tử nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ làm sai là đáng suất khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng một tên luyện ký pep dưu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa cất chiến thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạng bậc k ố i long đào khóc không ra nước mắt hệ thống cầu bông t h à ta chỉ muốn an ổn chúc cơ thôi mà chương 288, t r gọn sóng hoa sóng hai chương 288, t r gọn sóng hoa sóng hai chương r ụ bế quan thứ mười lăm năm viên hải nơi nào đó khoảng cách đồng lai đảo ba ngàn dặm bên ngoài toái tinh hải hạc biển trời ở giữa trời ưu ám cơn ư g phong gào ghét một đạo kim sắc kiếm quang phá vỡ t ầ n g mây nhanh chóng như điện chính là ngự kiếm tuần hải gia minh hãn tiến bảo đàn c u n g đã có hai năm t u vi vững chắc càng đến tông môn ban thưởng một thành không tệ phi kiếm chính là hăng hái thời điểm lần này ra ngoài đã là thông lệ tuần phòng cũng là ứng gia tộc chi mời tiến về nơi nào đó hòn đảo tìm kiếm một loại có trợ giúp củng cố thần hồn linh hảo ngay tại hắn bay qua một mảnh t r ả i rộng đáng ẩm hải lưu chạy xiết hải bước lúc d ị biến nảy sinh ầm ầm hạ phương mặc lục sắc nước biển đột nhiên nổ tung một đạo thô to dữ t ậ n xúc tu như là đáy biển cự mãn giống g như phóng lên tận trời mang theo tanh mặn gió biển quất thẳng tới giang minh ngự kiếm đội quang xúc tu chưa đến yêu quáy kịch liệt yêu phong cùng nặng nghề thủy nguyên áp lực đã để quanh mình không khí ngưng kết kiếm quang vì đó v ư n g n h yêu thú giang minh trong lòng giật mình nhưng phản ứng dưới chân phi kiếm kim quan g đại thịnh hóa thành một đạo sắc bén kiếm cầu c ồ n g hiểm lại càng hiểm tránh đi xúc tu chính diện rút kích đồng thời tay hắn kết kiếm quyết phi kiếm mang theo bén nhọn tiếng x é gió đâm thẳng xúc tu phần gốc mơ hồ có thể thấy được ẩn giấu tại sóng lớn dưới to lớn bóng ma phốc phốc phi kiếm đâm bảo lại dường như đánh t r u n g cứng c ỏ i vô cùng thuộc ra chỉ vào thịt hơn một xích tranh luận lại tiến dưới mặt biển t r u y ề n đến một tiếng trầm thấp thống khổ gào ghét sóng lớn càng thêm mánh liệt ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba trọn vẹn tám cái giống nhau g i ữ tợn xúc tu bọn ra khỏi mặt nước theo bốn mỗi một cây trên xúc tu đều sinh đầy rác hút rác hút biên giới lóe ra u lam hạ à quang hiển nhiên có mang kịch độc hoặc một loại nào đó ăn mòn chi lực dưới mặt biển cái kia khổng lồ bóng ma chân thân rốt c ụ c hiện hiện bộ phận đúng là một đầu hình như m ạ c h tuộc lại sinh ra đầu rồng bên ngoài thân bao trùm ám kim sắc lân phiến hải thú bắt chảo long một loại nắm giữ mỏng manh long tộc huyết mạch tính tình hung tàn lực lớn vô cùng sâu hại yêu thú thành niên thể bình thường có thể đạt tới tứ phẩm yêu tướng đình phong thậm chí có cơ hội đột phá tới ngũ phẩm yêu tôn nhìn hình thể cùng yêu khí cường độ trước mắt đầu này hiển nhiên đã b nhưng cũng tuyệt không phải bình thường đàn cung tu sĩ có thể địch nổi long duệ yêu thú giang minh con người đột nhiên co lại trong lòng dâng lên to lớn cảm giác nguy cơ hắn lập tức bót nát trong ngực một cái kiếm cung thị cảnh ngọc p h ù đồng thời đem toàn thân linh lực không giữ lại chút nào rót vào phi kiếm kim sáp kiếm quan g tăng gọn hóa thành một mảnh kín không kẽ hở kiếm b ó n g ý đồ ngăn cản vây kín mà đến xúc tu cũng tùy thời phá b â y nhưng mà cảnh giới t r ê n lệch cùng huyết mạch tác chế tại lúc này hiện lộ không nghi ngờ gì bát trào long xúc tu không chỉ có lực lượng vô cùng lớn càng thêm cố mềm dẻo giang minh phi kiếm chạm tại phía trên phần lớn chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt m ạ n h vấn số ít tạo thành vết thương đối với thân thể khổng lồ mà nói cũng không đáng để ý mà xúc tu vung vẩy ở giữa mang theo cơn phong cùng xương động lại không ngừng ăn mòn giang minh hộ thể kiếm quan g cùng linh lực phanh một cây xúc tu rốt cục bắt lấy kiếm v o n g khoảng cách mạnh mẽ quất vào giang minh vội vàng n n g tụ hộ thân kiếm thuận phía trên kiếm phân ứng thanh m à nát giang minh như gặp phải trọng kích t ê u lên một tiếng đau lớn khoe miệng chảy máu thân hình lảo đảo lui lại g i n g bát chảo long trở ra ý gào thét càng nhiều xúc tu quấn quanh mà lên gió tanh đập vào mặt sinh tử con đầu giang minh trong mắt lóe lên ngoan sắc cùng quyết t u y ệ t đem còn sót lại linh lực toàn bộ r ố t vào trong chủ kiếm bên trong nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo t h ẳ n g tiến không lùi kim sắc lưu tinh không để ý quanh mình quấn quanh mà đến xúc tu đâm thẳng kia đầu dòng yêu thu yêu đ ớt nhất đồng tử đây là l i ề u mạng một kích xoẹt kiếm quang tinh chuẩn địa thứ nhập long chỉ tinh hồng cự nhãn máu tươi bắn tung tóe long da du thảm kịch liệt đau nhức phía dưới tất cả xúc tu điên của múa nắm chặt giang giáp rợ người sương cốt tiếng vỡ vụn văng lên kim sắc kiếm quang trong nháy mắt ảm đạm trôn vùi g i a minh thân ảnh bị p h i góp xúc tu kéo chặt lấy, nắm chặt. sau đó mạnh mẽ quăng vào phía dưới nước biển bên trong kích thích trùng thiên b ọ nước không tiếng thở nữa cơ hội là giang minh vẫn lạc cùng một thời gian cuối chân trời mấy đạo sắc bén vô cùng kiếm quăng xé rách tầng mây chạy nhanh đến chính là tiếp vào cảnh báo sau chạy tới đầu tiên kiếm cung đệ tử nhìn thấy trên mặt biển chưa hoàn toàn tán đi huyết tinh cùng kia vẫn phát c u ầ n gào g lên đau đớn bát trào lòng cầm đầu một gã đệ tử muốn rách cả mi mắt nổi giận gầm lên một tiếng n g h i ệ t g xúc an dám dết ta kiếm cung chân truyền lời nói chưa dứt mấy đạo thuần dương kiếm cương đã từ trên trời giang xuống thẳng chạm lòng cấp kia bát chảo long bị thương nặng lại đứng trước nén giận mà đến kiếm tu nơi nào còn có sức phản kháng b ấ t quá dây ruộng một lát liền t ạ i kiếm quang g i a o thoa rào sát h ạ bị chém thành b à i khúc khổng lồ thi hải chìm vào trong biển yêu huyết nhuộm đỏ càng tảng lớn hơn hải b ự kiếm cung đệ tử mà tâm t trầm bỏ lên giang minh tàn phá di thể cùng trôi này quang mang ảm đạm phi kiếm lại hút tới vài đoạn long thân thể làm c h ứ n g cớ không nói một lời đem người hóa thành kiếm quang hối hả trở về b ồ n g lai giang minh cái chết trong nháy mắt đốt lên thuần dương kiếm cung căm giận múc trời từ khí nguyên khuyết tổn thất thống khổ còn lại bây giờ thật vất vả bồi dưỡng được có thể xương tông môn u tương lai hy vọng thiên tài đệ tử lại nhà mình hải vực phụ cận vì yêu thú tập sát cái này đã không chỉ là đơn giản yêu thú tập kích phải dối càng bị coi là đến từ i ê n h ả i yêu tộc trắng trận khiêu khích cùng trả thù yêu tộc khi người quá đáng nguyên khuyết mối thủ chưa báo bây giờ lại sát hại ta nhân tộc tuấn hạ nhất định phải để bọn chúng trả giá bằng máu quân tinh xúc động phẫn nộ tiếng gầm quét sạch tăng đạo không chỉ có thuần dương t i ế n cung cái khác bảy đại thế lực muốn hạ những năm gần đây cũng hiện ra không ít cùng loại giang minh như vậy tiến bộ thần tốc tân duệ đệ tử bọn hắn giống nhau tại lịch luyện bên trong từng chịu đựng yêu thú tính nhắm vào tắc kích thương vong rất nặng tích lũy đầy ngập h à n g khí hơn nữa tại bát đại thế lực xem ra nếu không phải lúc trước long tộc bức bách bọn hắn tìm kiếm xích tiêu kiếm như thế nào sẽ dẫn tới thượng thanh nhất mạch thăm ra tiến tới dẫn ra tử khí nguyên khuyết cái này đầm vũng nước đủ bây giờ yêu tộc ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn t ậ p sát tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử này do tuyệt đối không thể giải cùng lúc đó bát đại thế lực mới tuyển nhận số lớn đ mà rất nhiều chân quý thiên địa linh vật vật liệu luyện khí luyện đàn chủ d ư ợ c vừa v ậ n sinh sản nhiều tự viên hải hoặc cần săn g i ế t yêu thú mới có thể thu hoạch được đề cử chuyến hot tống võ đ ộ c cô cựu kiếm đổi đinh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới tống võ thế giới còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống mặc dù hệ thống đơn sơ chút ngạo i ê u chút nhưng có thể sử dụng vẫn rất dùng tốt cái này không thì có bốn liếng rồi sao nếu xuyên qua hoa sơn bên trên tư q có nhai vậy liền từ hoa sơn bắt đầu đánh dấu đi chương hai trăm tám mươi tám gọn sóng hoa sóng ba chương hai trăm tám mươi tám gọn sóng hoa sóng ba thế là đ a nhưng g giận, tức c lợi í thậm chí chuyển di nội bộ thuẫn đa trọng suy tính bắt thế lực cấp tốc đạt thành chung nhận thức, quyết định đối bên yêu tộc khai thác chí chuyển hạng, chung nhận định hải khai mâu lực cấp suy yêu nội bên di đại đối bộ đa ờ ngạnh yêu chấn trích, cấp cần nhiết thời thiết lấy đồng n tài đạo g y u n bên Mà ê hải y tộc tập sát bắt trào long bị kiếm giết, rất tộc thủ. cung chém cũng cùng chung bên bị yêu yêu giang minh lòng giống nhau nhiều Nhân kia, kiếm khơi mối dậy đại chiến hết sức căng thẳng chui vào tam đảo ven bờ tiến hành b c kích gây dối phá hoại chiến hỏa cấp tốc lan tràn quy mô không ngừng mở rộng bất q u á mấy tháng tam đảo xung quanh mấy vạn giảm hải b ự c liền trở thành máu t a n h chiến trường trên mặt biển thường xuyên có thể thấy được pháp thuật linh quang bùng lên kiếm khí tung hành yêu phong gà o t h é t máu nhuộm s ó n g biết hòn đảo ven bờ trận pháp màn sáng thỉnh thoảng sáng lên chống cự lấy hải thú triều xung kích dạng này chiến tranh tại huyên hải tam đảo trong lịch sử cũng không phải là lần thứ nhất nhân tộc cùng yêu tộc vì không gian sinh tồn tài nguyên tu luyện thậm chí thượng cổ tiếp tục kéo dài chủng tộc cân đoán b ộ phát c ụ c bộ xung đột chính là trạng thái bình thường bởi vậy bất luận là bát đại thế lực vẫn là yêu tộc bên trong cường đại bộ tộc yêu vương đều rất có a n ý đem chiến tranh độ chấn động khống chế tại trong phạm vi nhất định yêu tôn t ử phủ trở lên lực lượng sẽ không tùy tiện trực tiếp kết quả từ đấu chiến tranh nhân vật chính chủ yếu là đàn cung cảnh tu sĩ cùng yêu tướng nhưng mà cho dù là hạn chế tại nhất định cấp độ bên trong chiến tranh tính tàn khốc cũng đủ để khiến người ngạt thở mỗi một ngày đều có tu sĩ vẫn lạc tại yêu thú lợi trào giang nhanh phía dưới cũng có yêu thú bị phi kiếm pháp bảo trầm giết hồn phách tiêu tán tại l i ề u mạng tranh đấu áp lực thật lớn hạn bất luận là nhân tộc tu sĩ vẫn là yêu tộc đều bắn ra kinh người tiềm lực rất nhiều nguyên bản không có tiếng t â m gì đ à n cung tu sĩ hoặc đê g i a yêu tướng tại huyết chiến bên trong cấp tốc trưởng thành trổ hết tài năng thanh danh vang dội mà tại nhóm này tại trong chiến tranh bộc lộ tài năng tân tinh bên trong có tương đối một bộ p h ầ n người nó trưởng thành v y tích cùng chiến đấu bên trong linh tính biểu hiện mơ hồ cùng hơn mười năm trước bắt đầu trận k i u thiên tài nhiều lần hiện trào lưu a n c ấ p nhau bọn hắn có lẽ chính là năm đó bởi vì trương dụ nguyên thần xâm nhiễm mà thu được yếu ớt linh khí thân hòa có thể bước vào tu hành hoặc r a tốc trưởng thành kẻ may mắn một trong tại chiến tranh thôi hóa hạ bọn h ắ n điểm này tiên tiên ưu thế bị tiến một b ư ớ c phóng đại tăng thêm giữa sinh tử cảm lộ cùng tài nguyên c ấ p đoạn thành tựu i so người bên ngoài càng nhanh tấn t h ă n g tốc độ đương nhiên đây hết ngày đều cùng lòng đất trong thạch thất toàn vẹn không phát hiện thần du thái hư trương dụ không hề quan hệ tinh huy thành xem như nhân yêu trung lập chi địa phòng hộ đại trận cùng nhiều năm thành lập quy tắc khiến cho chiến hỏa cũng không tác động đến nơi đây trong thành vẫn như cũ duy trì lấy mặt ngoài phồn hoa cùng trật tự chỉ là qua lại tu sĩ cùng yêu tộc trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang lấy phần cảnh giác cùng phong tr nhưng mà thạch phu nhân nội tâm nhưng còn xa không bằng mặt ngoài bình tĩnh như vậy ngay tại giang minh tại toái tinh hải hạp v ỡ t lạc thần hồn tán loạn sắt na lòng đất trong t h ạ c h thất một chút so bình thường thần n i ệ m điểm sáng càng thêm lương thực lóe da vàng nhạt cùng thủy lam gia o hòa ánh sáng nhạt nguyên thần bụi bặm tự trong hư vô lặng yên hiện hiện có chút xoay quanh sau không có vào trường dụ ngủ say mi tâm trở về bản ngã linh quang bên trong một mực dường như ngủ không phải ngủ thạch phu nhân tại thời khắc này bỗng nhiên mở hai mắt ra nàng dá nuôi trong mắt hiện lên một tia rõ ràng kinh ngạc ánh mắt như điện rơi vào điểm này nguyên thần điểm sáng biến mất phương vị lại chuyển hướng trên bệ đá khí tức không đổi trương dụ sớm trở về hơn nữa nay niệm c h i ngưng thực lại ẩn hàm đàn cung đạo vận thạch phu nhân trong lòng nhắc lên vận sóng theo trương ngọc tu luyện nguyên thần luyện thần thuật tiến độ phân hóa thần niệm bám vào phạm tục ầ n đầy hai mươi năm thời hạn phương sẽ mang theo hồng trần c ẳ n g ngộ trở về trừ phi tốc chủ bản thân đã xảy ra bản chất thủy biến sinh mệnh cấp độ nhảy lên khiến cho bám vào trên đó thần niệm cũng theo đó nước lên thì thuyền lên đạt đến cùng trương dụ bản thể trước mắt cảnh giới tương cận cấp độ mới có thể bị bại xích mà sớm trở về thành mới đầu à n n thạch phu nhân chỉ đem coi là một cái hiếm thấy ngoài ý mớn có lẽ là kia tốc chủ có khắc kinh người kinh ngộ cũng không suy nghĩ sâu xa nhưng mà vẹn vẹn hơn một năm sau điểm thứ hai điểm thứ ba giống nhau lương thực ẩn chứa thuộc tính khác nhau đàn cung đạo vận nguyên thần điểm sáng lại liên tiếp tự trong hư vô h i ể n hiện trở về trương dụ bản thể thạch phu nhân rốt c ụ c không cách nào lại lấy trùng hợp dối gạt mình nàng đục ngầu đôi mắt c h ỗ sâu nàng lặng yên phân ra một sợi thân nhiệm tìm hiểu ngoại giới tin tức rất nhanh năm gần đây tam đảo hải vực thiên tài bồi xuất nhân yêu xung đột tăng lên tân u ệ tu sĩ tại chiến bên trong cấp tốc vật khởi rất nhiều tin tức m ạ n h m ỡ bị nàng sâu trôi lên mà những biến hóa này bắt đầu thời gian điểm cùng trương dụ bắt đầu tu luyện nguyên thần luyện thần thuận thời gian cơ hồi hoàn toàn trùng hợp thạch phu nhân chậm rãi thu hồi thân n i ệ m ánh mắt một lần nữa rơi vào trên b ệ đá kia trầm t ĩ n h như núi thanh niên trên thân một loại hỗn hợp có chấn kinh giật mình thậm chí vẻ kích động cùng vui mừng thần sắc phức tạp chậm rãi hiện hiện nàng thấp giọng tự nói thanh â m t ạ i yên tĩnh trong thạch thất lộ ra phá lệ rõ ràng một cái hai cái có thể gọi là thiên mệnh tập trung khí vận sở quy không sai mười mấy trong năm tam đảo chi điệu nhân tộc yêu tộc nhiều như vậy anh tài dị thú giếng phun mà ra xuất hiện cơ hội đều bắt đầu tại ngươi thần n i ệ m tản vào hồng trần lúc cái này tuyệt không phải trùng hợp nàng nhớ tới trương dụ trôi này sát khí ngũ trời lấy phi thường đạo thành liền ngũ hành chu thiên kiếm trong mắt thần quang càng thêm trầm tĩnh biến số nha biến số trách không được trách không được ngươi có thể đúc thành như thế sát phạt chi kiếm thạch phu nhân chậm rãi đứng người lên ở thạch thất bên trong bước đi thong thả hai bước trên mặt cuối cùng lộ ra một vui mừng ý cười thì thào thanh â m mang theo một loại trở mong biến số、Tốt. thiên ố t t đ i ệ u như một đầm nước đọng cố có thể bảo vệ an ổn lại khó dụng chân long duy nổi sóng chập trùng mạch nước ngầm quấy động mới có thể cọ rửa múc h e o hiện lộ tiên cơ như cái này hoàn vũ từ đầu đến cuối đã hình thành thì không thay đổi ta thiệt giáo khi nào khả năng phục hưng đề cử chuyến hot khoa cử không dễ cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải n ó t mỏ bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ h a o huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên v ị nuôi báo cô ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre tin chiến thắng báo về liên miên không dứt từ hàn m g ô n tử đệ bị khinh bị hắn một bước lên mây r ù n bút mực vào mặt toàn thôn người khác còn đang bàn tán việc hắn cách ra lập ra phả riêng cố như lệ cờ ư nhạt xin lỗi ra phả dòng họ này từ nay về sau do ta chất bút chuẩn văn khoa cử không hệ thống thuần túy thực lực nhiệt ép trận này bởi vì tử khí nguyên khuyết dư ba c ũ mới thù hận xen lẫn màn ổ tung nhân yêu đại chiến vẫn như c ũ n h ư giã hỏa liệu nguyên tại tam đảo xung quanh mấy vạn giảm hải vực duy trì liên tục lan tràn dựa theo quá khứ vô số lần cùng loại xung đột kinh nghiệm như vậy quy mô đại chiến thường thường muốn duy trì liên tục nhiều hơn mười năm thẳng đến song phương đều cảm thấy máu chạy mang tới đau xót viễn siêu c ư p bóc đoạt được í c lợi mới có thể tại cái nào đó thời cơ hạ hành quân lặng lẽ một lần nữa xác định hòa bình chờ đợi một lần mâu thuẫn tích lũy cùng một phát mà cái này tràn ngập thiên địa sát phạt huyết khí giữa sinh tử bắn ra cực hạn cảm xúc cùng bởi vậy tác động ức vào người yêu thậm chí cây cỏ cá sâu vận mệnh vận sóng cộng đồng bốc hơi hội tụ tạo thành một mảnh trước nay chưa từng có nồng đậm tới gần như thực chất hồng trần kiếp khí chưng dụ phân hóa mà ra t ả n vào phương thiên địa này ngàn vạn thần n i ệ m điểm sáng một cách tự nhiên bị cái này bể bộn bánh liệt hồng trần kiếp khí chỗ thấm vào bọn chúng bám vào tại ngàn vạn sinh linh phía trên cùng tốc chủ cùng nhau kinh nghiệm lấy cái này loạn thế bi hoan chiến tranh tàn k ố c cùng ăn bữa hôm lo bữa mai vận mệnh trong đó bám、so、vô vô số, số ít như n giang minh như vậy thiên phú tài nguyên kỳ ngộ đều đủ có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới đàn cung cảnh thiên tài tốc chủ tại tử vong thần hồn tán loạn lúc kia đã theo t ú c chủ trưởng thành mà biến lương thực tận chứa đàn cung đạo vận thần nghiệm điểm sáng vốn nhờ không cách nào lại sống nhờ tuần hoàn theo chân ngã như nhất dẫn dắt sớm trở về du nhập g n trương dụ ngủ say bản ngã linh quang bên trong mà càng nhiều còn tại khí hải cảnh bồi hồi hoặc trong chiến đấu trực tiếp vẫn l à tu sĩ túc chủ tử vong lúc bám vào thần n i ệ m điểm sáng phần lớn chưa trưởng thành đến đủ để thắng lợi trở về trình độ liền sẽ như là hạ xương theo lá khô t r ở xuống nhẹ nhàng thoát ly t i ê u ngay tại tiêu tán sinh mệnh khí tước tiếp tục theo gió phiêu lãng tìm kiếm kế tiếp thích hợp ngây thơ phản tục sinh linh mở ra một vòng mới tuần hoàn tiếp tục hấp thu h ồ n g trần chi khí luyện hóa tự thân mang theo sát ý còn có một số vật lý thực lực đều không sai tốt chủ trải qua chiến hỏa tẩy lễ lại may mắn còn sống sót thậm chí khả năng tại l i ề u mạng tranh đấu bên trong đột phá bình cảnh tu vi tình tiến bám vào trên đó thần nghiệm điểm sáng liền tùy theo tiếp tục trưởng thành hấp thu càng t i n h kết hơn mạnh liệt tu sĩ cảm xúc cùng con đường càng lộ bọn chúng như là kiên nhẫn ẩ n n ú t người chờ đợi hai mươi năm mãn hạn trở về một phút này nhưng mà chương dụ đa số nguyên thần điểm sáng là chiếu xuống c ỏ cây cá trùng chi m bay tàu thú thậm chí càng vi miệu sinh linh phía trên những này bình thường sinh linh khi lấy được chương dụ thần n i ệ m điểm sáng kia một tia đúng đúng kim nước một tam hệ linh k h í yếu ớt thân hòa ra chỉ sau sinh mệnh quy tích đã xảy ra sâu xa biến hóa vô số thâm lâm bên trong cổ m ộ t lão đẳng vụ mộ ban đêm yên tĩnh t h ủ tâm chỗ sâu l ạ g yên nảy mầm ra một tia ngây thơ linh tính vỏ cây hoa văn nổi lên nhỏ không thể thấy linh quang bọn chúng bước ra trở thành thảo m ộ t tinh q u á i bước đầu tiên mê ngông trong hải vực khó mà tính toán t ô m cá s o hến sữa dòng biển đang phun ra nuốt vào nước biển lúc dường như có thể càng bén nhạy bắt được tia từng sợi tinh thuần thủy hành linh khí một ít cá thể hình thể bắt đầu dị thường tăng trưởng lân giáp hoặc giáp xác nổi lên dị xác đôi mắt bên trong rút đi thuần túy nhiều một kia linh động văn mang bọn chúng đang hướng phía thủy tộc yêu thú phương hướng chậm rãi tiến hóa trong sơn giã tẩu thú phi cẩm trong rừng sâu bọc cũng bởi vì kia một chút kim thuộc tính hoặc một thuộc tính thân hòa hoặc là nanh l u ố t càng thêm sắc bén kiên cố hoặc là thể phách càng thêm cường t i ệ n nhanh nhẹn hoặc là bản năng đối ẩn chứa linh khí có cây khoáng thạch nhiều hơn một phần đặc biệt tích h đủ loại nhỏ bé ưu thế tích lũy n h ư n g trong đó số ít người nổi bật có thể tại tàn khốc tự nhiên cạnh tranh cùng tình cờ kỳ ngộ bên trong thành công khai linh trí ngưng tụ ra luồng thứ nhất yêu ớt yêu khí trở thành đê đê đẳng nhất nhất phẩm yêu thú. so sánh nhân tộc tu sĩ những sinh linh này hóa yêu quá trình càng thêm c h â m chạp sát xuất thành công cũng càng thấp nhưng ở trương dụ thần n i ệ m điểm sáng cái kia khổng lồ cơ số g i a trì hạ ngắn ngủi trong một hai chục năm thành công khai linh trí bước vào yêu đồ đê gia yêu thú thảo mộc tinh quái số lượng như cũng đạt đến một cái tương đối khả quan quy mô viên siêu trước kia bất kỳ tự nhiên chu kỳ bên trong thành yêu xuất nhưng mà bọn chúng sinh không gặp thời đúng lúc gặp nhân yêu đại chiến hừng hực khí thế những học sinh mới này phần lớn chỉ có nhất phẩm thực lực linh trí cũng còn thuộc mông mọi đê gia yêu thú tinh quái trên chiến trường không thể nghi ngờ là yêu ớt nhất quần thể bọn chúng hoặc bị cuốn vào chiến đấu dư ba ép l à bụi mịt hoặc bởi vì nơi ở bị chiến hỏa phá hủy mã tiêu vong điều này sẽ đưa đến bám vào tại bọn chúng trên người thần nghiệm điểm sáng lưu chuyển tốc độ dị thường nhanh chóng thường thường một cái tốc chủ vừa mới hóa yêu thành công chưa kịp trưởng thành liền đã chết i ể u thần nghiệm điểm sáng lập tức thoát ly trôi lưng mới thích hợp phản tục tốc chủ mà rất nhiều chưa thể thành công hóa yêu có cây cô n trùng bình thường ngư thú bản thân v ộ i thọ liền cực kỳ ngắn ngủi khả năng mấy năm mấy tháng thậm chí mấy ngày tức đi đến cả đời bám vào trên đó thần n i ệ m điểm sáng tại cái này trong hai mươi năm đã kinh nghiệm mấy chục lần thậm chí nhiều hơn các bậc bám vào túc chủ tử vong lại bám vào tuần hoàn mỗi một lần tuần hoàn đều là một lần đối hồng trần chi khí hấp thu cùng đối sát khí yêu đất t ị n h hóa mà mỗi một lần mới bám vào nhất là bám vào tới những cái kêu bởi vì lần trước thân hòa tích lũy mà càng dễ hóa yêu tiềm ẩn túc chủ trên thân lúc thôi hóa hiệu quả dường như lại tại trong lúc vô hình được ra cái này tạo thành một cái kỳ lạ đang hướng tuần hoàn thân nhiệm điểm sáng lưu chuyển càng nhanh tiếp xúc túc chủ hàng mẫu càng nhiều thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới yêu sát xuất dường như cũng tại tăng lên mà yêu vật tử vong lúc bắn ra mạnh mẽ cảm xúc lại có thể cung cấp s o bình thường p h ạ m tục sinh linh càng cao chất lượng hồng trần kiếp khí phản hồi như thế tần số cao hiệu suất cao luyện thần quá trình c ô n g hiệu quả là trước nay chưa từng có vừa xa khỏi nguyên thần luyện thần thuật sáng lập người thượng thanh đạo v ầ n cùng hậu thế tất cả tu luyện phương pháp này thiệt giáo tiên nhân đ o á n chức cùng kinh nghiệm dù sao ai có thể nghĩ tới sẽ có người tu luyện v â n hóa ra thần n h i ệ m có thể lớn như thế diện tích hiệu suất cao thôi hóa đê đẳng sinh linh khai linh trí ai có thể vừa lúc gặp gỡ cái loại này quy mô nhân yêu đại chiến cung cấp như thế lồng đậ bụn hồng trần kiếp kh chương dụ mậu nhiên không biết hắn bản ngã ý thức vẫn như cũ ngủ say tại c h â n ngã như nhất thần thông bảo hộ phía dưới dường như đưa thân vào một trận vô biên bắc n g á c qua n g ảnh mê ly đại m ộ n g bên trong đề cử c h u y ệ n hót bắt đầu cao võ người ở r ẻ vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ luôn lạc thành phế vật người ở r ẻ may mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm l g ư ờ tiên đối mặt lãnh đ ạ m thương giới nữ vương lao bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ lâm phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm từng bước n g tiên đi lên con đường phong thần hồng chân luyện thần hai trong ngậu không có cụ thể hình tượng cùng tình tiết chỉ có vô cùng vô thận chạy xuôi biến ảo sắc thái cùng cảm thụ kia là ngàn vạn thần n i ệ m đồng bộ truyền lại trở về trải qua sơ bộ loại bỏ cùng dung hợp bệ b u ồ n tin tức lưu sinh mệnh rung động trưởng thành vui sướng chém giết khốc liệt tử vong băng lãnh c ỏ cây hô hấp hải lưu nhịp đập mưa gió chạm đến n h ậ t nguyện tinh thần luân chuyển tất cả tất cả đều hóa thành nguyên thủy nhất cảm giác hồng lưu cọ rửa gột rửa lấy hắn nguyên thần chỗ sâu kia nhất là ngoan cố huyết sắc sắc khí đồng thời cũng tại trong lúc vô hình đem ngàn vạn túc chủ một chút sinh mạng thể nghiệ tụ hợp vào hắn b ả n ngã linh quan bên trong mà hết thể này biến hóa rất nhỏ đều bị thạch phu nhân rõ ràng cảm giác cũng theo thời gian trôi qua trong lòng rung động càng thêm mạnh mẽ theo hai mươi năm kỳ hạn ngày càng tới gần nhất là mấy năm gần đây bắt đầu có càng ngày càng nhiều nguyên thần điểm sáng tự trong hư vô hiện hiện như là về tổ bệ mỏ chim liên tiếp không ngừng mà không có vào trương dụ mi tâm thạch phu nhân biết những ngày sớm trở về cơ hồ đều là những cái kia may mắn đi theo túc chủ đột phá tới đàn cung cảnh sao lại bởi vì túc chủ tử vong mà bị động trở về thử n h i ệ m mỗi một cái dạng này điểm sáng trở về nàng đều có thể rõ ràng nhìn thấy kia điểm sáng không chỉ có nguyên bản quấn quanh hô tạp sát khí bị g ộ t rửa đến sạch sẽ bản thân quan g hoa cũng xa so với phân hóa ra ngoài lúc c ô động sáng tỏ mấy lần không ngừng bên trong càng mơ hồ ẩn chứa túc chủ sinh tiền sở tu công pháp sở nộ đạo vận một kia ấn k ý hoặc là sắc bén lơi mát chi khí hoặc là miên nhu nước luận chi ý hoặc là sinh cơ bừng bừng một linh chi vận hoặc là nóng bỏng hỏa hành chi tính hoặc là nặng nghề thổ đức chi tức làm những n à y mang theo thuộc tính khác nhau đạo vận ấn k h thần n i ệ m điểm sáng như bách xuyên quy hải giống như tụ hợp vào trương dụ bản ngã linh quan sau biến hóa kỳ di mới đầu chỉ là cực kỳ yếu đ ớt linh lực vận sóng tại quanh thân lỗ chân lông huyệt khiếu tự nhiên lưu truyền thời gian dần qua những rung động này bắt đầu biến có thứ tự mơ hồ b ả y biện r a bạch thanh lam đỏ hoàng ngũ sắc vầng sáng phân biệt đối ứng kim mục nước lửa thổ ngũ hành trong đó màu đỏ cùng màu vàng vầng sáng nhất là ngương thực ổn định tàn mát ra viên mãn đạo vận đối ứng trương dụ thể nội đã đạt tới đàn cùng cực hạn tiên t hỏa i ê n h liên cùng tiên thiên thổ liên mà u trắng màu xanh màu lam tam sắc vầng sáng thì lộ ra đối lập hư hảo mờ mịt ấ t là từ vô số n h ỏ xíu điểm hội mà sáng thành, cũng không có chân thực ngũ hành thực tụ có là i n Nhưng h lực. m cái này thuần a m sắc ư hảo túy liên quan tới kim sắc bén cùng túc s á t liên quan tới mục sinh cơ cùng thư phát liên quan tới nước mềm dẻo cùng biến hóa đạo hơn càng lộ càng làm cho thạch phu nhân động dung chính là theo trở về điểm sáng tăng nhiều cái này ngũ sắc bầm sáng bắt đầu không còn cô lập lưu t r u y ề n mà là tại trương dụ quanh người chậm rãi vận chuyển mặc dù trong đó kim mục nước ba hàng linh lực hư hảo dẫn đến tuần hoàn lộ vẻ không lưu loát không đủ hóa hợp nhưng ý đã cố Thế đã thành. đã chưng dụ tu luyện trường lăng kiếm quyết về căn bản ở chỗ lấy mũ hành linh khí làm cơ sở diễn hóa các loại kiếm đạo biến hóa hắn bởi vì trang bị lan bên trong có đối ứng thiên địa linh vật xem như tham chiếu lại tuần tự đến khôn nguyên đạo nhân chuyển pháp tại t à o cảnh chỗ học trộm ngũ hành biến hóa tinh nghĩa đối mũ hành đạo vật lý giải vốn là viễn siêu cùng dai chỉ là trước kia trong cơ thể hắn chỉ có niết bàn hỏa liên cùng mẫu kỳ thổ liên đúc thành lửa thổ linh căn này hai hành chi nói h à n sớm đã lĩnh ngộ đến đàn cung cảnh có khả năng đạt tới viên mãn mà đối với kim mục nước ba hàng tuy có trang bị lan bên trong canh kim long tu trưởng thành m ộ t thương lãng long giác đạo vận tham chiếu lĩnh ngộ lên làm ít công to nhưng cuối cùng khuyết thiếu tự thân linh căn t r è o trống c h i kỳ hình mà khó nói hết kỳ diệu càng không đủ đủ thời gian tĩnh tâm nghiên cứu sâu bây giờ theo hải l ư ợ n mang theo thuộc tính khác nhau đạo vận thần nghiệm trở về cái này được điểm bị cấp tốc bổ đủ những này đạo vận mới đầu là vụ vặt nhưng ở trương dụ đã viên mãn lửa thủ hai nghề nghiệp vận dẫn động cùng điều hòa lại tại đối trường lăng kiếm quyết khắc sâu lý giải trên cơ sở những n à y vụ n v ậ t đạo v ậ n bắt đầu hoàn chỉnh hòa sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa ngũ hành tương sinh áo nghĩa tại hắn nguyên thần chỗ sâu tự phát lưu t r u y ề n mặc dù kim mục nước ba hàng bởi vì không chân thực linh căn trèo trống kém xa l ử a thổ hai đi ngưng thực b ả n bạc nhưng trong đó ẩn chứa đạo vận chân ý lại tại ngũ hành tuần hoàn bên trong dần dần biến rõ ràng vững chắc hòa hợp thạch phu nhân yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy cứ việc nàng sớm đã nhiều lần đánh giá cao trương dụ tiềm lực nhưng trước mắt cái này không thể tưởng tượng cảnh tượng vẫn như cũng nhường nàng vị này nhìn quen sông gió trải qua thượng cổ thiệt giáo già lão cảm nhận được đã lâu trấn kinh c ủ n g một tiêu mờ mịt nguyên thần luyện thần thuật lao thân cũng từng thấy đồng môn tu luyện cũng từng nghe sư tôn luận đến trong đó huyền diệu trong nội tâm nàng nói nhỏ mượn hồng trần chi khí luyện s á t minh tâm chật có thần niệm bởi vì tốt chủ bước vào tu hành mà dính chút đạo vận phản hồi thật có khả năng không sai phản hồi như thế hải lượng cao như thế chỗ hiệu quả bù đắp ngũ hành nhận biết thậm chí dẫn động ngũ hành tương sinh dị tượng nàng nhìn xem trương dụ quanh người kia càng phát ra rõ ràng lưu chuyển càng phát ra tự nhiên ngũ sắc vầng sáng cơ hồ muốn hoài nghi chương dụ tu luyện cùng nàng biết nguyên thần luyện thần thuật đến cùng phải hay không cùng một loại thần thông đàn cung c h i cảnh luyện khí hóa thần hạnh tâm chính là lấy tự thân linh căn đối ứng linh khí thuộc tính là bản dẫn động tương sinh c h i đ ạ o vận thẩm bổ lớn mạnh nguyên thần đồng dạng đàn cung tu sĩ chỉ có thể lấy chủ tu hai chủng loại tính linh khí tướng sinh ra thẩm bổ nguyên thần cho dù là có cùng loại có trường lăng kiếm quyết thần thông như vậy diệu pháp bởi vì không có tương ứng linh căn cũng rất khó lĩnh hội lại càng không cần phải nói ngũ hành chuyển hóa mà chương dụ giờ phút này tại nguyên thần phương diện cho thấy lại là gần như hoàn chỉnh ngũ hành tương sinh hình thức ban đầu kim mục nước lửa thổ vũ khí luân chuyển sinh sôi không ngừng cứ việc trong đó ba hàng linh lực không còn nhưng đạo vận tuần hoàn đã thành lập đối nguyên thần tẩm bổ hiệu quả tuyệt không đơn giản hai chủng loại tính tương sinh có thể so sánh cho dù trương dụ bản ngã ý thức còn tại ngủ say thạch phu nhân cũng có thể rõ ràng cảm ứng được kia t h â m tàng tại đàn cung bên trong bị chân ngã như nhất thần thông bảo hộ bản ngã linh quang lượng có lẽ bởi vì chín thành chín thần n i ệ m chưa trở về mà lộ ra mỏng manh nhưng chất lại tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp thuế biến thang hoa dường như một khối đang bị vô hình cự truy lặp đi lặp lại rèn tạp chất d i ệ t hết dần dần hiện lộ ra nội vần thần quan g tuyệt thế ngọc thô đề cử chuyên hót bị hoa khôi đánh bay sau ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phạm bị nạo kiều hoa khôi đánh bay sau lại mở ra hạnh phúc nhân sinh phố đổ cổ trên kiếm lậu thị trường chứng khoán đánh b ả n t i ệ n tay chơi chút đổ thạch không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới nạo kiều hoa khôi khinh thường ngươi không xứng với ta nạo kiều hoa khôi tra khắp dòng cơm miệm công ty nhà ta đều bị hắn thu mua ta cũng ở làm công cho hắn a Tỷ chương ú hội nghị t hai trăm chín mươi nguyên thần về biển một chương hai trăm chín mươi nguyên thần về biển một thời gian tại trong yên tĩnh lặng yên trượt hướng trương dụ bế quan thứ mười chín năm tháng trên bệ đá trương dụ vẫn như c ũ như, như pho tượng yên lặng nhưng mà khi một mực bao phủ mi tâm đại biểu cho bảng ngã ngủ say màu ngã sữa vầng sáng mặt ngoài bắt đầu nổi lên một tia mắt thường khó phân biệt v ậ sóng như là tính hồ đầu nhập vào hạt bụi nhỏ cùng lúc đó quanh quần quanh người hắn t i ế bạch thanh lam đỏ hoàng ngũ sắc xén lẫn chậm rãi lưu chuyển đạo vận b g sáng sắc thái cũng càng thêm rõ ràng ân thạch phu nhân một mực bình tĩnh không lay động mí mắt tại thời khắc này có chút rung động lập tức mở ra trong nháy mắt khóa chặt trương dụ mi tâm dị trạng cùng quanh thân ngũ hành đạo vận dị thường sinh động ý thức bắt đầu tự chủ t h ứ c tỉnh nàng nói nhỏ thanh âm ở thạch thất bên trong kích thích rất nhỏ tiếng vọng đây không phải chân ngã như nhất tỉnh lại dấu hiệu đây là trương dụ bản ngã linh quang tại quá khứ trong mười chín năm hấp thu sớm trở về ẩn chứa tốc chủ đạo vận mảnh vỡ thần n i ệ m chất dinh dưỡn sau hoạt tính đã đạt đến cái nào đó điểm tới hạn không còn thỏa mãn với lâu dài vô ý thức ngủ say trạng thái bắt đầu bản năng bài xích loại trói cuộc này ý đồ một lần nữa tiếp quản nhục thân cùng cảm giác tuyên cáo bản thân trở về t h ạ c h phu nhân thần thức hơi quét trong lòng gương sáng c h ư a dụ phân hóa đi ra ngàn vạn thân nhiệm giờ phút này trở về còn không đủ một phần trăm vượt qua chín thành chín lực lượng nguyên thần vẫn như đẩy trời tinh cát tản mát tại tam đảo bên hải bên mông hồng trần cùng vô số sinh linh bên trong một khi chủ ý thức giờ phút này hoàn toàn thất tỉnh mà tuyệt đại bộ phận nguyên thần chưa về sẽ lâm vào một loại cực kỳ nguy hiểm lại mâu thuẫn ho ý thức thanh tỉnh lại như là lục bình cung dễ tâm thần yếu đuối không chịu đổi khả năng liền tự nhiên k h ô n g chế nhục thân vận chuyển linh lực đều khó mà làm được càng đáng sợ chính là kia vô số chưa trở về thân nhiệm vẫn sẽ kéo dài không ngừng mà hướng bản g ngã linh quang truyền lại chưa hoàn toàn loại bỏ xử lý bệ bộn tin tức những tin tức này như tại ý thức thanh tỉnh trạng thái giới trực tiếp trùng kích tâm thần đủ để khiến bất kỳ kiên cố đạo tâm trong nháy mắt sụp đổ dẫn đến tàu hỏa nhập ma thần hồn dối loạn thạch phu nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh bàn tay k ô gầy đã nâng lên trên lòng bàn tay viên kia cùng nàng tính mệnh giao、tu. ôn nhuận trắng nuốt an h ồ n định thần lưu l ạ g yên hiện hiện nàng c o n g ó n đúng ra một đạo cô đ ộ n g như thực chất n u hỏa dường như nguyện hoa màu ngả sữa linh q u a n g tự an h ồ n định thần lưu bắn ra vạch phá thạch thất ánh sáng nhạn vô thanh vô tức không có vào trương dụ mi tâm kia đang n ộ n nhạo lên g ợ n s ó n g trắng sữa trong vầng sáng đông một tiếng vang lên đem trương dụ theo kia phiến vô biên bắt n á c q u a n g ảnh mê ly trong m ộ n g cảnh đột nhiên tụ ra ý thức như là bị băng phong dòng suối bắt đầu khó khăn lưu động ký ức mạnh ỡ bản thân nhận biết một chút xíu chấp vá trởi đầu tiên cảm nhận được là một loại trước nay chưa từng có suy yếu. dường như chính mình tồn tại bị vô hạn pha loãng tản vào vô ngần hư không nguyên thần cảm giác yếu đ ớt đến đáng thương thậm chí so ra kém năm đó vừa mới ngưng tụ thần hồn mới bảo đảm c u n g thời kỳ nhưng mâu thuẫn là cái này yếu đ ớt nguyên thần lại cho hắn một loại cảm giác kỳ dị thanh tịnh thông thấu cô đ ộ n g tâm niệm chuyển động ở giữa không có chút nào gừng hữu ngay sau đó hắn nội thị tự thân khí h ả i bên trong n i ế t bàn hỏa liên cùng mậu kỷ thổ liên nhẹ nhàng trôi nổi cánh sen ra hắn ra tản ra bàng bạc trước tiên linh lực chấn động mà càng làm cho hắn tâm thần chấn động là quanh thân kinh mạch huyệt khiếu thậm chí huyết đục xương cốt ở giữa mơ hồ có ngũ sắc quan g hoa lưu chuyển không thôi đỏ hoàng n h ị sắc cắm d ễ ở khí hải song sen kiên cố nặng nề bạch thanh lam tam sắc tuy không linh lực đầu mờn thư ảo mờ mịt lại riêng phần mình tản ra vô cùng rõ ràng đạo vận chân ý cái này ngũ sắc đạo vận tương sinh lý lẽ tự nhiên lưu chuyển mặc dù bởi bị kim mục nước ba hàng khuyết thiếu chân thực linh lực trèo c h ố n g mà tuần hoàn khúc h o á i hơi có vẻ không lưu loát nhưng hắn đối ngũ hành đạo vận lý giải chẳng biết lúc nào đã tăng lên tới một cái ngay cả mình đều cảm thấy kinh ngạc độ cao rất nhiều trước kia l ĩ n h hội trưởng lăng giờ phút này lại có loại rộng mở trong sáng cảm giác ngũ hành thương sinh đ ạ o vận ta khi nào kinh ngạc minh nộ g vừa mới dâng lên liền bị mãnh liệt hơn hoang mang cùng bất an đẻ xuống hắn lần nữa đem l ự c chú ý nhìn về phía chính mình tiêu mỏng bánh bản ngã linh quang cùng trong trí nhớ tôn này viên mãn v u a hạ đàn cung nguyên thần so sánh trước mắt linh quang nhỏ yếu đến làm cho lòng người sợ nhưng mà một loại cấp độ càng sâu cảm giác nói cho hắn biết chính mình t u y ệ t đại bộ phận nguyên thần cũng không biến mất mà là hóa thành ngôi sao đầy trời giải tại cực kỳ r ộ n lớn giữa thiên đ i ệ vô số nhỏ bé lại cứng cỏi tuyến đem những n à y sao trời cùng giờ phút này nhỏ bé hạch tâm liên tiếp chỉ cần tâm niệm t h o á n g mỏ về những cái kia tuyến liền có thể tiếp thu được vô số mơ hồ lấp lóe nhanh chóng lưu động băng ảnh cùng cảm xúc mảnh mỡ vui cười thúc thiết chém riết sinh trưởng tử vong tìm kiếm mê mang b ề bộn minh mông thời gian tới rồi sao nguyên thần luyện thần thuật hai mươi năm kỳ hạn c h ư a g dụ ý thức cố gắng vận chuyển suy nghĩ biến chậm chạp mà vương h ữ không đúng cảm giác còn kém một chút cảm giác như thế nào thành phu nhân t h a nhâm trực tiếp tại hắn nguyên thần băng lên chưng dụ nếm thử ngưng tụ thần thức đáp lại quá trình lại có chút p h í sức ý niệm thỉnh thoảng mà y ế u đất chuyển tới phu nhân ta cảm giác rất kỳ quái nguyên thần giống như tan hết hơn phân nửa chỉ còn một chút hạch tâm nhưng điểm này lại hình như rất mạnh rất sạch sẽ hơn nữa ta đối ngũ hành giống như minh bạch rất nhiều trước kia không hiểu hiện tại dường như tự nhiên mà vậy liền đã hiểu thạch phu nhân khẽ bước cảm trên mặt nếp nhăn dường như dãn ra một chút nhưng ánh mắt vẫn như cũng t r chừng n g ư n i cảm giác nguyên thần mỏng mảnh giống là bởi vì ngươi phân hóa đi ra ngàn vạn thần nghiệm chín thành chín còn tại giữa thiên địa phiêu đẳng chưa từng trở về bản thể ta lấy an h ồ n định thần lưu chi lực đưa ngươi sớm tỉnh lại chính là vì thế nàng dừng lại một chút ánh mắt như thực chất giống như rơi vào trương r ụ đoàn kia yếu đất linh quang bên trên tiểu t ử ngươi nghe cẩn thận lần này tu luyện nguyên thần luyện thần thuật nhân duyên tế hội phía dưới đã xảy ra liền lao thân cũng chưa từng ngờ tới d ị biến ngươi phân hóa đi ra thần n i ệ m tại quá khứ trong mười chín năm dường như lấy phương thức nào đó cực đại thôi hóa cổ vũ vô số bình thường sinh linh bước vào tu hành hoặc hóa yêu con đường càng bởi vì đúng lúc gặp tam đảo nhân yêu đại chiến sát phạt không ngừng hồng trần kiếp khí nồng đậm đến cực hạng dẫn đến ngươi thần n i ệ m bám vào lưu chuyển tốc độ cực nhanh phản hồi về tới chất dinh dưỡng bất luận là bị hồng trần chi khí gột rửa sát khí vẫn là túc chủ tử vong hoặc tu hành đột phá lúc lưu lại đạo vận mạnh mỡ đều viễn siêu bình thường nguyên thần luyện thần thuật người tu luyện có khả năng đạt tới cực hạng đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng đề cử chuyên hót đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành đây là đấu khí thế giới đây là cường giả t h ê n đường lục vân tiêu từ trong hư vô bước a một thần tay phải dị hỏa hưng vực dưới thân thánh thủy trường hạ của quận sau lưng vô tận thần lôi nổ bang đại lục mênh mông ngô ngẩn thiên tiêu liên tục xuất hiện tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này h ắ n sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi chương hai trăm chín mươi nguyên thần bể biển hai chương hai trăm chín mươi nguyên thần bể biển hai chương dụ nghe mặc dù ý niệm truyền lại gian nan vẫn cố gắng biểu đạt n g h i hoặc thôi hóa sinh linh đại chiến việc này cho sau nói tỉ mỉ thạch phu nhân khoác h o á tay bây giờ người bản ngã linh quang bởi vì hấp thu bộ phận sớm trở về ẩn chứa đàn cung cảnh tu sĩ đạo vận thần n i ệ m đã bị tăng lên có thể gánh chịu ý thức tình trạng nàng g i á n m u a trên dung nhan hiện ra hiếm thấy nghiêm trọng nhưng người tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ nguyên thần vẫn như cũ tán ở ngoài giới nếu theo bộ liên ban chờ đợi hai mươi năm mãn hạn tất cả thần n i ệ m chịu chấn ngã như nhất thần thông dẫn dắt trong phút chốc toàn bộ trở về kia hạm như yên b i ể n nguyên thần chi lực một mạch sông vào ngươi giờ phút này n ụ c thân cùng đàn cung bên trong đến lúc đó người đàn cung sẽ bởi vì không thể thừa nhận đống nhiên tăng gọn nguyên thần chi lực mà từng khúc băng liệt cho dù may mắn không chết cũng hẳn là đạo cơ hủy hết kết quả chương dụ chỉ cảm thấy một cỗ băng h à n từ cái này yếu đớt linh q u a n g chỗ sâu lan tràn ra cho dù giờ phút này cảm giác không được đầy đủ cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy cho nên thạch phu nhân ngữ khí thoáng h ò a hoãn chúng ta không thể chờ chờ hai mươi năm đại nạn nhất định phải sớm từng chút từng chút thu hồi thân nhiệm hoàn thành nguyên thần bình ổ n quý vị nàng giơ tay lên bên trong quang hoa ôn nhuận an h ồ n định thần lưu một đạo nhu h ò a mà cô đ ộ n g màu ngà xưa con mang tự ngọc lưu bên trong bốn lượn mà ra nhẹ nhàng mà vững chắc quấn quanh ở chương dụ trên cổ tay nay con mang chính là an hồn định thần lưu bản nguyên tri lực biến thành có thể cân đối ngươi bản ngã linh quan cùng trở về thần n i ệ m ở giữa dung hợp nhường tàn mát thần n i ệ m càng có thứ tự hơn trở về thạch phu nhân giải thích cặn kẽ nói ngươi muốn vận chuyển nguyên thần luyện thần t h u ậ t bên trong luyện hóa phát m ô n đem trở về thần n i ệ m bên trong lưu lại hồng trần tạp chất hoàn toàn tịnh hóa chỉ để lại tinh thần u nhất nguyên thần bản nguyên cùng đại đạo cảm n ộ lại chậm rãi dung nhập tự thân lớn mạnh bản ngã nhớ lấy đây là mài nước công phu t â n một tĩnh ý muốn chuyên không thể có mảy may nôn nóng càng không thể ham hố cầu nhanh hiểu chưa chưng d cảm thụ được chỗ c thạch â m t ầ dần dần n yên ổn. Hán ngưng tụ ý niệm, đệ tử minh tụ tử ý đệ Hồn thỏa tiến hành theo chất thủ thần. Thạch tiến lượng, ổn thủ tâm、thần. Tốt.、Thạch、phu nhân khẽ b ư ớ cảm c trên mặt lại không có chút nào vung lòng như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu vừa dứt tiếng thạch phu nhân trong đôi mắt đột nhiên sáng lên hai điểm trầm ồn như bàn thạch thổ hoàng sắc tinh quang nàng hai tay nâng lên thưa ô m tại trước lòng bàn tay đối diện nhau viên k i a an h ồ n định thần lưu lơ lửng ở giữa quang hoa đại thịnh cùng lúc đó quấn quanh trương dụ cổ tay trắng sữa quang mang đột nhiên sáng lên chương dụ chỉ cảm thấy tự thân kia yếu ớt linh quan hợp tâm bị một cô ôn h ò a mà bàng bạc lực lượng nhẹ nhàng thôi động h á n phúc trí tâm linh lập tức đem toàn bộ tâm thần chìm vào bản ngã linh quan bên trong vứt bỏ tất cả tạp niệm yên lặng vận chuyển nguyên thần luyện thần thuật bên trong đi lại liên quan tới thu về cùng luyện hóa thần niệm bí truyền pháp môn tại thạch phu nhân lấy an hồn định thần lưu thi triển vô thượng diệu pháp dẫn d i á hạng tại trương dụ tự thân bản ngã linh quan cùng nguyên thần luyện thần thuật pháp môn song trọng hấp dẫn h ạ kia rộng lớn vô ngẩn tam đảo u y ê n hải chi điệu khó phát giác biến hóa rất nhỏ ngay tại xảy ra đầu tiên bị dẫn động là những cái kia chiếm so lớn nhất lại đối lập bình thản nguyên thần điểm sáng bọn chúng chỗ bám vào tốc chủ là quá khứ trong mười chín năm những cái kia chưa từng thu hoạch được thiên địa linh vật đúc thành linh căn từ đầu đến cuối bồi hồi tại phạm tục phạm nhân cùng những cái kia mặc dù đạt được một tia linh khí thân hòa tẩm bổ nhưng hoặc bởi vì thời gian quá ngắn hoặc bởi vì cơ duyên chưa đến cuối cùng chưa thể khai linh trí hóa thân thành yêu cỏ cây cá trùng đ ầ u thú phi cầm những sinh linh này là trương dụ thần n i ệ m v ẩ xuống rộng nhất quần thể bọn hắn có lẽ bởi vì k i ê một chút yếu ớt linh khí thân hòa thân thể so đồng loại khỏe mạnh hơn tuổi thọ hơi dài thậm chí trận có bước vào võ đạo hóa cảnh đánh xuống cực d a i căn cơ người nhưng cuối cùng chưa thể vượt qua tiên phàm c h i cách làm bám vào trên đó thần nghiệm bị dẫn động thoát ly lúc cũng không gây nên túc c h ù i bất cứ dị thường nào cảm giác như là s ư ơ n g sớm dưới ánh mặt trời tự nhiên bốc hơi chưng dụ thần nghiệm như là lặng yên mà tới gió xuân lại lặng yên mà đi chỉ ở bọn hắn sinh mệnh quỹ tích bên trên lưu lại một nét khó có thể phát hiện v ế t tích những n à y v ế t tích có lẽ sẽ trong tương lai cái nào đó thời điểm trở thành vận mệnh bọn họ chuyển hướng nhỏ vẽ thời cơ phàm nhân bởi vậy càng dễ thu hoạch được tiên duyền c ỏ cây giã thu hóa yêu tỷ lệ so đồng loại cao hơn bên trên một tuyến những này liền coi như là đoạn này cộng sinh duyên phận lưu lại quà tặng giờ phút này những n à y thần n i ệ m điểm sáng tự tam đảo hải vực bốn phương tám hướng dọc theo trong cõi u minh liên hệ xuyên biệt sơn hà biển hồ thành quét h ư n g giã hướng về tinh huy thành lòng đất thạch thất t ụ đến thạch thất bên trong cảnh tượng dần dần dị mới đầu chỉ là điểm đ i ể m cực kỳ yếu ớt gần như trong s u ố t màu vàng kim nhạt con bụi từ trong h ư không lạc yên chảy ra nhẹ nhàng trôi hướng trên b ẫ đá trưng dụ theo thời gian chuyển rời điểm sáng càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật dần dần d ó t thành hoàn toàn m u n g l u n g chạy xuôi màu vàng kim nhạt quang vụ đem trương dụ thân hình bao phủ trong đó trong màn xương lấp lóa phản phất có vô số nhỏ xíu hình tượng lấp lóe nông phu lau mồ hôi thư sinh đêm đọc hài đồng chơi đ ù a cỏ cây sinh trường cá tường n gáy cạn chim tước về tổ đều là bình thường sinh mệnh một c h ú t đ o ạ n n g ắ n tuy không mạnh mẽ cảm xúc cùng cao tâm h đạo vận lại ẩn chứa bản chất nhất nhất đ ồ n g bột hồng trần sinh cơ cùng thiên địa vật luật trương dụ tâm vô bản vụ toàn lực vận chuyển luyện thần pháp môn bản ngã linh quang như là một cái thanh tị vòng xoáy đem tràn vào đạm kim quang sương mù một tia thu nạp vào đi luyện hóa quá trình so trong tưởng tượng thuận lợi những n à y thần niệm mang theo t ạ m chất c ự c ý chủ yếu là đơn giản sinh mệnh cảm xúc cùng yếu ớt tự nhiên linh khí ân ký tại bản ngã linh quang trải bớt hạng bọn chúng cấp tốc trở lại như c ũ là nhất tinh thuần nguyên thần bản nguyên chi lực như là tia nước nhỏ tụ hợp vào t r ư ơ n g dụ kia khô cạn nguyên thần lớn mạnh lấy kia một chút hạch tâm linh quang theo lúc đầu nhỏ không thể thấy một chút dần dần biến sáng tỏ lương thực cảm giác phạm vi theo trước người ba thước mở rộng tới toàn bộ thách thất lại hướng phía ngoài kéo dài suy yếu cùng cảm giông cấp tốc biến mất thay vào đó là một loại đã lâu đồng thời càng cường đại hơn tràn không biết qua bao lâu trong thạch thất kia màu vàng kim n h ạ t quan g vụ dần dần m ỏ n g manh cuối cùng hoàn toàn tiêu tán nhóm đầu tiên cũng là số lượng khổng lồ nhất nguồn gốc từ phạm tục sinh linh thần nghiệm đã toàn bộ thu về luyện hóa hoàn tất c h ư n dụ mở ra mắt giờ phút này nguyên thần của hắn cường độ đã hoàn toàn khôi phục được trước khi bế quan đàn cung lục phẩm đ ỉ n h phong lúc tiêu chuẩn thậm chí còn hơn đề cử chuyến hót bắt đầu vô hạn tài nguyên ta chế tạo trừ thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên khung bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn độ rau thì khỏi bản hỗn đột thanh niên làm trậu cảnh đế phẩm đan dược coi như kẹo. que tủi chương hai trăm chín mươi nguyên thần bể biển ba chương hai trăm chín mươi nguyên thần bể biển ba bởi vì giờ k h ắ c này nguyên thần thanh tịnh sáng long lanh hòa hợp hòa mỹ lại không nửa phần huyết sát lệ phí nhiễm như là tinh khiết nhất mỹ ngọc thần quang nội ẩn nguyên thần luyện thần thuật cột giữa tâm ma tinh hóa sát khí công hiệu tại giai đoạn này đã viên mãn đ ả thành t cảm giác như thế nào thạch phu nhân thanh â m hợp thời băng lên trước nay chưa từng có tốt chức vụ ý niệm đáp lại trôi chảy mà rõ ràng lại không trước đó v ơ n g hữu nguyên thần trong suốt trưởng k h ô n g nhập vi huyết sát chi khí d i ệ t hết hán dừng một chút nói bổ sung hơn nữa nguyên thần chi lực dường như so bê quan chức còn muốn hùng hậu một chút thạch phu nhân trong mắt lóe lên vẻ hài lòng kế tiếp mới là mấu chốt không cần nhiều lời chức vụ tâm thần trong nháy mắt éo căng trở về không minh trạc thái thạch phu nhân vẻ mặt diệm ngưng trọng mấy phần nàng lòng bàn tay an h ồ n định thần lưu quan g hoa lại biến màu ngà sữa bên trong mơ hồ lộ ra một chút vàng nhạt hoa văn dẫn dắt chi lực đột nhiên tăng cường lần này bị dẫn động thần n i ệ m điểm sáng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt bọn chúng là những cái kia tại quá khứ trong mười chín năm bởi vì t r ư ơ n g dụ thần n i ệ m mang tới yêu đ ấ t linh khí thân hòa giá trị tăng thêm tự thân cơ duyên hoặc cố gắng thành công bước lên con đường tu hành nhân tộc tu sĩ cùng những cái kia mở ra linh trí hóa thân thành yêu thú thảo một tinh quái tồn tại những n à y thần n i ệ m điểm sáng lương thực trình độ viễn siêu trước đó phản tục điểm sáng bọn chúng mang theo không chỉ có là cường đại hơn nguyên thần bản nguyên càng lưu lại tốc chủ bản thân linh căn thuộc tính đạo vận ân ký h u h lưu hiu trong hư không xuất hiện từng k h ỏ a hoặc sáng hoặc tối sát thái khác nhau lưu tinh vũ s á t lưu quang sen lẫn xuyên thẳng qua kéo lấy thật dài qua mỹ nhìn về phía trên b ẫ đá trương dụ những này lưu tinh không có vào trương dụ thân thể s á t na xa so với trước đó khổng lồ tinh thuần nguyên thần bản nguyên ẩm v a n g chăn b à o đồng thời chăn b à o còn có vô số phân loạn hình tượng c à n ngộ cảm xúc trương dụ kêu lên một tiếng đau đớn bản ngã linh quang đỗng nhiên tỏ ánh sáng vũ hành đạo vận tuần hoàn cấp tốc vận chuyển đỏ hoàng nhị sắc ổn định trung tâm b ạ c h thanh l a n tam sắc hư ảnh điên cuồng lấp lóe diên phần mình thu nạp trải v ố t cùng thuộc tính đạo vận mạnh vỡ cùng nguyên thần bản nguyên nguyên thần luyện thần thuật luyện hóa p h á p môn bị thôi động đến cực hạng tốc chủ lưu lại ơn k ý phân tạc cảm xúc đoạn ngắn ký ức cấp tốc tăng ăn dã chỉ để lại tinh thuần nhất nguyên thần tinh hoa cùng những cái kia ẩn chứa linh khí đạo vận cảm nổ mạnh vỡ nguyên thần trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ điên cuồng lối mạnh gấp đôi gấp ba gấp ba thạch thất bên trong dị tượng xuất hiện chưng dụ dưới thân bệ đá ong ong nhẹ cùng cộng đứng、theo. trên h e o t mách đá những cái kia ôn nhuận thổ hoàng sắc điểm sáng lưu chuyển gia tốc trong không khí vô hình nguyên thần uy áp càng ngày càng nặng trong thạch thất một chút tiểu v ậ t kiện bắt đầu nhẹ nhàng nhảy lên dường như đưa thân vào vô hình triều tịch bên trong chưng d ụ quanh thân kia m ũ sắc đạo vận bừng sáng lưu chuyển không thôi nhất là nguyên bản hư hào bạch thanh lam tam s ắ c lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ngưng thực mặc dù vẫn không có đối ứng linh lực căn nguyên nhưng đạo vận chi thật kiên cố đã cơ hồ không thua gì đỏ hoàng n h ị sắc trên đỉnh đầu hạng ư ơ n g thư không mơ hồm m mẹo một đoán nụ hoa xen hư ảnh như ẩn như hiện. kia là đàn cung hiển hóa hoa sen hư ảnh t r u n g banh càng có ngũ sắc nhân ân chi khí xoay quanh diễn hóa lấy vi hình ngũ hành sinh k h ắ c chi tượng thạch phu nhân nhìn c h ầ m c h ầ m đây hết hạy trong ánh mắt suy nghĩ thay đổi thật nhanh sắc mặt càng thêm nghiêm trọng t r ư ơ n g dụ thu hoạch v ừ a xa khỏi nàng l ạ quan nhất dự đoán cái này hải lượng nguyên thần phản hồi không chỉ có nhường t r ư ơ n g dụ nguyên thần bản nguyên t ă n gọn g càng làm cho hắn đối ngũ hành đạo vận lĩnh n ộ bằng tốc độ kinh người bù đắp nhưng là chương dụ nguyên thần chi lực giờ phút này đã siêu việt đàn cung cảnh trên lý luận có khả năng dung nạp cực hạn đây đã là nhờ vào hắn lấy hai đoá ti có thể xưng hoàn mỹ đàn cung căn cơ đổi lại bình thường đàn cung tu sĩ sớm tại nguyên thần tăng gấp b ộ i lúc đàn cung liền đã không chịu n ổ i tự hành hỏng mất dù vậy chưng dụ cũng đã đạt đến tiếp nhận biên giới hoa sen đàn cung hư ảnh rung động không ngớt quanh thân lỗ chân lông thậm chí bắt đầu có cực kỳ nhỏ hô n tả ngũ hành sắc thái nguyên thần hào quang không bị khống chế tràn ra ngoài đây là nguyên thần quá tải đàn cung không chịu n ổ i gánh nặng dấu hiệu mà chỗ chết người nhất chính là thần n i ệ m tu vệ chưa hoàn thành thạch phu nhân cảm giác kéo dài sắc mặt chầm xuống giờ phút này trở về ước chừng chiếm những cái kia tu hành túc chủ thần còn có cuối cùng một bộ phận tước hai thành tả hữu chưa trở về mà cuối cùng này bộ phận vơ i vặn là những cái tia t ú c chủ tu v i cao nhất càng ngộ sâu nhất bộ phận nếu để cho bộ phận này thần niệm cũng một mạch trở về cho dù trương dụ đàn cung căng cơ cũng tuyệt đối không thể thừa nhận tia sau cùng xung kích trương dụ chính mình cũng cảm giác được một cách rõ ràng cực hạ n tới gần nguyên thần bành trướng mang tới lực lượng cảm giác làm cho người mê say nhưng tùy theo mà đến là đàn cung chuyển đến càng ngày càng rõ ràng sẽ rách cảm giác phiền t o á i hơn chính là theo nguyên thần lớn mạnh núi chưa trở về thần niệm lực hấp dẫn cũng tại đồng bộ tăng cường hắn có thể cảm giác được những cái kia xa xôi điểm sáng ngay tại ra t ó c hướng mình dựa sắp vào hắn muốn ngừng dừng hấp thu nhưng căn bản lực bất thòng tâm phu người trương dụ ý niệm truyền lại ra một k i a gian nan cùng cấp bách thạch phu nhân ánh mắt như điện tại trương dụ trên thân kia kịch liệt lưu truyền càng phát ra ngưng thực ngũ sắc đạo vận cùng đỉnh đầu kia rung động m u ố n tán hoa sen hư ảnh ở giữa nhanh chóng l ư ớ t nhìn một cái cực kỳ mạo hiểm suy nghĩ trong lòng nàng cấp tốc thành hình nàng châm mặc một cái chớp mắt nhìn xem trương dụ kia bởi k i kiện lực khống chế mà lộ ra căng cứng ly quang chậm mẩm thấp mà trăng nghiêm Tiểu thử, ngươi tin tưởng ta sao? Chưa h dụ giờ p ú thạch này t ầ n hồn như xôi, đàn cung nguồn nước, nghe h được sôi, một một t phu, tận tận phu, phu nhân trong mắt hỏi tinh quang tăng bọn lại không nửa phần chần chờ người cái này thần tăng bọn nguyên thần chi lực chính là thiên cổ khó gặp cơ duyên cứ thế từ bỏ quá mức đáng tiếc vì kế hoạch hôm nay có một cái phương pháp nàng từng chữ nói ra thanh âm chém đinh chặt sát đó chính là không còn cố thủ đ à n cung lồng chim vào thời khắc này dùng cái này vô song nguyên thần chi lực làm căn cơ dẫn động trong cơ thể n g ư ơ i sớm đã viên mãn tiên thiên lửa thổ linh căn d u n g hợp n g ư ơ i gần đây l ĩ n h ngộ kim mục nước linh khí đạo vợ khai phá t ử phủ để cử chuyên họ ó đất phong một dây trướng một binh nữ đế q u ỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại càn trở thành hồ ổ ý đại tướng quân tri tử tần h t r ạ c h bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa tức mặc binh quyền ngay tới căn cơ bắt lương nhập bắt lương đêm trước hắn thức tỉnh trí tôn lanh chúa hệ thống một dây tự động thu hoạch điểm tích lũy đội nhân cầu lương thảo triệu hoán sát thần bạch khởi binh tiên hà tín chế tạo mạnh nhất quân đội đương tần trạch vùng binh trăm vạn đánh đâu thằng đó nữ đế ra đầu tê dại vội vàng ban thượng trần an tần trạch c ư ờ i lạnh mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi đông sơn tái khởi ngươi là ai đợi ta vào kinh này chính là lúc ngươi rơi xuống đến vị chương hai trăm chín mươi mốt thần nhập t ử phủ một chương hai trăm chín mươi mốt thần nhập t ử phủ một khai phá tử phủ t r ư n g dụ giờ phút này đang kiệt lực vận chuyển ngũ hành đạo vận liều mạng ước thúc thể nội kia gần như mất khống chế không ngừng lao nhanh lớn mạnh nguyên thần chi lực ý thức như cùng ở tại kinh đ ả o hải lãng bên trong lắc lư một chiếc thuyền con duy chỉ lấy thanh minh đã thuộc không dễ thạch phu nhân đề nghị chuyển đến h ắ n phản ứng đầu tiên đúng là hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm dựa theo tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải pháp môn muốn theo đàn cung phá vỡ mà vào t ử phủ cần tìm được cùng tự thân đã có linh căn thuộc tính tương sinh lại phẩm giai xứng đôi thứ ba kiện thiên địa linh v ậ n dùng cái này ba thuộc tính đạo vận tương sinh chi lực làm dẫn lớn mạnh nguyên thần đến cực h ạ n đồng thời mượn nhờ linh khí tương sinh chi diệu đem tam đại linh căn bên trong thích hợp nhất một cái đẩy thang đến tác phẩm cấp độ hai người hỗ trợ lẫn nhau nguyên thần có、theo. linh lực có bằng mới có thể tại sâu trong thức h ả i khai phá ra vững chắc tử phủ độc tiên đây là nước chạy thành sông nên m ó n g chắc cố chính đồ mà hắn t r ư ơ n g dụ bây giờ sao là thứ ba linh vật kia cực kỳ trọng yếu tiên thiên mộc liền tuy biết xác thực manh mối ở chỗ thanh đế bí cảnh nhưng c h u n g quy là kính hoa thủy n g u y ệ t liền gái bóng cũng không từng gặp giờ phút này nói thế nào một sinh hỏa đất mới tạo dựng lửa thổ một ba pha sinh tri cục càng không nói đến đem thổ sen đẩy tới t h ấ t phẩm thạch phu nhân sống không biết bao nhiều năm tháng chương dụ nguyên thần chấn động bên trong trong nháy mắt tràn lên kia c ô mánh liệt nghi hoặc hay không định ý vị làm sao có thể giấu giếm được cảm giác của nàng nàng cũng biết giờ phút này tình thế xác thực đã cấp bách trong hư không những cái kia nguyên thần điểm sáng đang ra tốc trở về kia bị chống hiển hóa tại bên ngoài hoa sen đàn cung h ữ ảnh q u a n g mang đã bất ổn thời gian không nhiều tiểu tử cẩn thận nghe kỹ thạch phu nhân thanh â m đột nhiên cất cao trực tiếp cắt vào t r ư ơ n g dụ phân loạn suy nghĩ t ử phủ cảnh chính là tu tiên thứ ba l ư n cảnh luyện thần phản hư bắt đầu hay tâm ở chỗ thần nhập từ phủ cảm lộ thiên địa phát tắc cho nên tử p h ụ chi khai phá thủ trọng hai sự t ì n h một là nguyên thần chi lực cần đủ cường đại tinh thuần mới có thể tại thoát ly đàn cùng c h e trở sau tiếp nhận thiên địa linh cơ cọ rửa cũng khai phá vững chắc t i a t r o n g cõi un minh thần cư hai là linh lực treo trống cần đầy đủ b ả n g bạc cứng cỏi mới có thể xem như khai phá chi lực cũng tẩm bổ mới sinh tử p h ụ nàng ánh mắt như điện nhìn thẳng t r ư ơ n g dụ thể nội trào lên lực lượng trước nói nguyên thần ngươi bởi vì nguyên thần luyện thần thuật chi d i biến bây giờ nguyên thần chi lực đã viễn siêu đàn cùng cực h ạ n như chờ tất cả thần miệm toàn bộ trở về hoàn toàn dung luyện hợp nhất đến lúc đó nguyên thần của ngươi chớ nói đ ằ n c u n g chính là thất phẩm t ử phụ tu sĩ đơn thuần nguyên thần căn cơ chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể ổn ép với ngươi tại nguyên thần chi lực cửa này bên trên ngươi dư sài đây là ngươi lần này nhất đại tạo hóa cũng là giờ phút này có can đảm đi hiểm lực lượng chỗ lại nói linh lực thách phu nhân tiếng nói không ngừng đầu ngón tay chỉ vào không trùng một đạo ánh sáng nhạc không có vào trương dụ bên ngoài thân lưu chuyển ngũ sắc đạo vận bên trong ngươi lấy nét bản h ỏ a liên mậu k ỳ thổ liên cái này hai đại tiên tiên linh vật đúc thành căn cơ linh lực chi hùng hồn tinh t h u n vốn là có một không hai cùng dai càng mấu chốt người g ọ n nói của nàng tăng thêm người bây giờ tuy không kim m ộ c nước tam hệ thực tế linh căn nhưng trải qua lần này luyện thần người đ ố i kim m ộ c nước ba hàng c h i đạo vận chân ý lĩnh ngộ đã đạt đến b i ê n mãn cùng lửa thổ hai đi liền thành một khối ngũ hành đạo vận tuần hoàn hình thức ban đầu đã thành người tuy vô pháp trực tiếp thu nạp kim một thủy linh khí nhưng người đối với thiên địa ở giữa cái này ba loại linh khí lý giải đã không thua gì nắm giữ đối ứng linh căn đàn cung lục phẩm tu sĩ lấy người giờ phút này cảnh giới vận chuyển công pháp thôi động lửa thổ linh lực thời điểm bằng vào cái này hoàn chỉnh ngũ hành đạo vận lĩnh ngộ có thể tự nhiên mà vậy dẫn động triệu tập quanh mình giữa thiên địa kim mục thủy linh khí vì đó trợ thế tương sinh hòa sinh thổ thổ hẩn kim ý kim ý nước lá nhuận nước nhuận tư mục ý mục ý phục trợ thế lửa l o n g vòng như vậy mặc dù không bằng chính thức có được năm hệ linh căn người như vậy điều khiển như cánh tay chuyển hóa tùy tâm lại có thể cực lớn tăng cường ngươi linh lực tốc độ khôi phục tại khai phá tử phủ cái loại này cần hải lượng linh lực quá trình bên trong điểm này cực kỳ trọng yếu đủ để đền bù ngươi tạm thời thiếu khuyết thứ ba linh căn thiếu hụt nói đến đây thành phu nhân k ô gầy tay trái trong hư không nhẹ nhàng đạch một cái chỉ thấy nàng trên lòng bàn tay an h ồ n định thần lưu bên cạnh điểm điểm linh quang hội tụ cấp tốc phát họa ra một tôn cùng trương dụ thân hình không khác nhau chút nào hư ảo bóng người bóng người này thể nội khí hải chỗ đỏ hoàng nhị sắc quan g hoa sáng ngời nhất đại biểu l ử a thổ sóng sen mà tự khí hải hưng ớ lên trải qua kinh mạch đến đàng cùng thậm chí quanh thân bất hải vũ sắc đạo vận quan g hoa lưu truyền không thôi nhất là bạch thanh lam tam sắc mặc dù hơi có vẻ phai mở lại cùng đỏ hoàng nhị sắc chặt chẽ sen lẫn cấu thành một cái mặc dù nhỏ bẽ lại vận hành không nghỉ hoàn chỉnh tuần hoàn giờ phút này cái này hư ảnh thể nội đang có vô số điểm sáng tự đứng ngoài tụ hợp v à o đ à n cùng chỗ hạch tâm quan đoàn khiến cho không ngừng bành trướng sáng tỏ mơ hồ có nước vỡ hư ảnh hình dáng chi thế đây là lao thân lấy linh tê tố ảnh chi thuật theo ngư i giờ phút này khí cơ hiện hóa c h i hảo ảnh thạch phu nhân chỉ vào kia hư ảnh thanh âm trầm ngưng kết hợp ta thượng thanh nhất mạnh chu thiên dịch số suy tính ngươi dùng cái này t r ạ n thái khai phá tử phủ không có vấn đề nàng hơi dừng một chút ánh mắt nhìn thẳng trương dụ kia bởi vì kiệt lực khống chế mà hơi lộ rung động bản ngã linh băng chậm rãi nói ra mấu chốt nhất không sai khai phá thành công cùng khai phá ra tối cao phẩm chất tử phủ chính là hai việc khác nh nay thôi diễn ngươi lần này nhân duyên tế hội nguyên thần c h i lực cùng ngũ hành đạo vận lĩnh ngộ đã đạt tiêu chuẩn nhưng cuối cùng thiếu k h u y ế t thứ ba thực tế linh vật tham dự tạo dựng vững chắc nhất ba pha sinh hoạch tâm g i ả n g khung cũng không cách nào tại đột phá lúc thuận thế đem thổ s e n đẩy tới t h ấ t phẩm cho nên cho dù thành công khai phá tử phủ phẩm chất sợ khó mà đạt đến trên lý luận hoàn mỹ không một tí v ế t tiềm lực vô hạn linh su tử phủ lấy chu thiên dịch số q u a n chi ngươi thành cựu linh su tử phủ cơ hội ước tại năm năm số lượng năm thành cơ hội chức vụ trong lòng đột nhiên trầm xuống nếu theo bộ liên ban chờ lấy được tiên thiên mục liên đúc thành một hành linh căn lại đi đ ư ợ phá lấy hắn hai đại tiên t i ê n linh vật c ă n cơ tăng thêm hoàn chỉnh ngũ hành đạo vận lĩnh mộ thành t cựu cái kia trong truyền thuyết linh su tử phủ cơ hồ là mười phần chắc chín sự t ì n h nhưng hôm nay lại muốn tại bậc này vội vàng hung hiểm điều kiện không hoàn toàn tình hình dưới đi bắt kia một nửa cơ hội b ạ i tự nhiên vạn sự đều yên cho dù thành cũng có thể là chỉ là một cái tiềm lực nhận hạn chế thứ phẩm tử phủ há chẳng phải tự hủy trưởng thành cô phụ cái này một thân kinh t i ê n cơ duyên đề cử truyện hót đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành đây là đấu khí thế giới đây là cường giả thiên đường lục vân tiêu từ trong hư vô bước ra một thân tạo hóa kinh tiên h tay trái linh kim rực rỡ tay phải dị hỏa hưng vực dưới thân thánh thủy trường hạ c u ủ n c u ộ n sau lưng vô tận thần lôi nổ vang đại lục m ê n h mông ngô ngẩn thiên tiêu liên tục xuất hiện tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này hắn sinh ra đã chú định nhất chủ c h ì n nổi chương hai trăm chín mươi mốt thần nhập t ử phủ hai chương hai trăm chín mươi mốt thần nhập t ử phủ hai thạch phu nhân đem trương dụ do dự thu hết vào mắt nàng cũng không tức giận chỉ là kia dàn mua đôi mắt bên trong bỗng nhiên lướt qua một tia hỗn hợp có thất vọng cùng nghiêm khắc dệ q u a thanh âm cũng theo đó chuyển sang lạnh lẽo mang theo một loại đâm thẳng bản tâm vận hỏi thế nào tiểu tử lão thân bốn cho rằng ngươi là dám làm dám chịu tại trong t u y ệ t cảnh huy kiếm hướng càng mạnh thậm chí không t i ế p giết chóc ngàn v ạ n lấy đúc thành tự thân con đường nhân vật hung ác kia phần tiến bộ dũng mãnh hướng chết mà thành lòng dạng nhi hẳn là chỉ tồn tại ở liệu mạng tranh đấu ở giữa một khi liên quan đến tự thân con đường lựa chọn liền trở thành lo trước lo sau lệ mê chậm chạp một chút phong hiểm cũng không dám gánh chịu hèn nhát năm thành cơ hội một nửa đối một nửa như thế xác suất đặt ở bất kỳ liên quan đến con đường căn bản lựa chọn trước đã có thể xưng cơ hội trời cho cầu o n đường văn toàn thế gian nào có v ạ n toàn phương pháp chính là ngươi làm từng bước tìm được một liên chẳng lẽ liền có thể cam đoan trên đường không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể thành tựu linh su c h o cười nàng trách cứ như là nước đá thêm thức ăn nhường trương dụ tâm thần rung động trật t h à c h phu nhân ngữ khí hơi chậm thú hổ ngươi làm lao thân để ngươi giờ khắp này vượt phá là không nắm chắc chút nào đánh tờ sao yên tâm ta đã dám mở cái miệng này tự nhiên chuẩn bị chuẩn bị ở sau tay nàng chỉ lần nữa điểm hướng tôn này khí cơ hư ảnh đầu ngón tay linh quang lưu truyền h ư ảnh đầu khu vực một mảnh hỗn độn chỗ bắt đầu có chút phát sáng lần này đột phá vốn cũng không phải là thông thường con đường chính là lấy siêu hạ nguyên thần c h i lực làm chủ đội lấy hoàn chỉnh ngũ hành đạo vận lĩnh ngộ là cân đối đi lấy thần ngự khí hướng ép khai thiên sự tình mấu chốt ở chỗ ngươi đối t ự thân trạng thái trưởng không cùng đạo vận vận dụng nghe thạch phu nhân thanh âm mang theo một loại trần an ngươi chỉ quản theo tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải pháp môn nếm thử khai phá tự phủ quá trình bên trong cần phải lấy ngươi giờ phút này viên mãn ngũ hành đ k i ệ n lực dẫn dắt điều hòa trong ngoài linh khí tạo dựng vững chắc nhất t ử phủ căn cơ ta sẽ lấy an h ồ n định thần lưu hộ pháp cho ngươi nếu ngươi cảm giác tự thân tích xúc đã hao hết ngũ hành đạo v ậ n vận chuyển tới cực hạng mà t ử phủ hình thức ban đầu mặc dù thành chất nhưng thủy chung không cách nào chạm đến trong lòng ngươi mong muốn cánh cửa như vậy không cần miễn cưỡng trong mắt nàng tinh quăng nổ bắn ra đến lúc đó ta sẽ lập tức ra tay cắt ngang n g ư ơ i đột phá vào trình đồng thời ước ép ngăn cách ngươi cùng còn thừa chưa trở về thần n i ệ m ở giữa liên hệ mà ngươi thì có thể lui về đàn cung cảnh kể từ đó ngươi lần này mạo hiểm cũng không phải là không có chút nào thu hoạch ngươi đã tự mình ôn lại một lần khai phá tử phủ mấu chốt quá trình đối với no trung q u a n phiếu có nhất trực quan trải nghiệm đợi ngươi tương lai tìm được tiên tiên m ộ t liên chuẩn bị chu toàn lần nữa đ ộ t phá lúc chắc chắn sự tình n ử a công tiến thối có theo trăm lợi không một hại chưng dụ trong mắt vẻ do dự rốt c ụ c giết hết thay vào đó là một cố bị kích phát quyết tuyệt cùng miệt khí thạch phu nhân đã xem nói được mức này lợi và hại phân tích đến rõ rõ ràng giảm càng hứa hẹn có vạn toàn chuẩn bị ở sau chính mình như lại có vòi há không cô phụ cái này một thân cơ duyên cùng tiền bối cổ tâm hắn ngưng tụ toàn bộ tâm thần vãn bối vằng lòng thử một lần mời phu nhân hộ pháp、Tốt. thạch phu nhân trong mắt tàn khốc diệt hết ngược lại hiện ra một t i ê m ngưng trọng nếu như thế liền bài trừ t ạ m nghiệm lập tức vận chuyển tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải bên trong đột phá tử phủ pháp môn trong đó cụ thể q có khiếu hành công lộ t i ế n nghĩ đến ngươi sư trưởng sớm c o i truyền thụ lao thân không còn lắm lời ngươi chỉ q u ò n theo quyết m à đi ta sẽ theo bên cạnh chăm sóc nàng suy nghĩ một chút nói bổ sung bất quá có vài câu liên quan đến căn bản lời nói ngươi cần nhớ cho kỹ thân người có tam bảo nói tinh khí Thần. khí h ả i thần tinh đàn cung nộ khí mà t ử phủ chính là thần chi kết cục là nhân thể cùng thiên địa ở giữa kia tối t ă m khó dò p h á p tác bản nguyên sinh ra g i a o hội cộng minh thậm chí sơ bộ trưởng không huyền diệu chi điện khí h ả i tích tích linh lực đàn cung nộ đạo vận mà t ử phủ thạch phu nhân chỉ hướng hư ảnh đầu phát s á n g chỗ thì là lấy nguyên thần làm hệ tâm thống ngự linh lực cùng đạo vận đi khống chế tầm thứ cao hơn thiên địa phát tác t ử phủ phẩm chất trực tiếp liên quan đến ngươi tại tiên cảnh bên trong có thể đi bao xa có thể chạm đến cao bao nhiêu cho nên cực kỳ trọng yếu ta đồng ý ngươi mạo hiểm nếm thử là gặp ngươi căn cơ thâm hậu có khả năng thành công nhưng ngươi cần thời điểm trong vòng nhìn tới pháp thể nghiệm và quan sát tử phủ khai phá quá trình bên trong căn cơ như cảm giác ngũ hành đạo vận vận chuyển đã tới cực hạn linh lực hậu kính không đủ hoặc là tử phủ hình thức ban đầu mặc dù hiện trong đó vẩn phẩm chất mơ hồ tan giã từ đầu đến cuối không cách nào cô động thăng hoa đến ngươi cảm giác bên trong h o à n mỹ hoàn cảnh nàng từng chữ nói ra vậy liền mang ý nghĩa ngươi lần này t í c h xúc vẫn không đủ để trèo trống linh su tử phủ sinh ra đến lúc đó không được có chút may mắn ngựa nhớ c h u ồ n không đủi nhất định phải lập tức dừng lại ta sẽ theo lời giút ngươi gián đoạn hiểu chưa chương dụ lấy tâm thần trịnh trọng đáp lại văn bối minh bạch sẽ làm cẩn thận thể nghiệm và quan sát tuyệt không cơ cầu thiện thạch phu nhân không cần phải nhiều lời nữa trong tay an h ồ n định thần lưu quan g hoa ngưng tụ một tầng càng thêm mềm dẻo ôn hòa trắng sữa vầm sáng đem chương dụ toàn thân ba o p h ủ như đều là p h ủ thêm một tầng vô hình s a y k h chương dụ hít sâu một hơi đem toàn bộ ý thức chìm vào kia đang bị hải lượng thần n i ệ m bản nguyên không ngừng con chú quan trú, quang mang càng thịnh bản ngã linh quan bên trong tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải bên trong liên quan tới theo đàn cùng đột phá tới từ phụ pháp quyết tâm lớn rõ ràng hiện hiện Bước đầu tiên, thần cách đ à n cung ý cùng thần hợp đ à n cung ở vào ngược tiên h t r u n g chỗ sâu là t h a n h n é n ôn dưỡng nguyên thần chi đ ị a cũng là bảo hộ nguyên thần không nhận giữa thiên đ ị a lộn xộn linh khí cô tạp ý niệm trực tiếp ăn mòn bình chướng nhưng muốn khai phá t ử phủ nguyên thần nhất định phải chủ động rời đi cái này d ư ờ n g ấm ngược lên trí nhân thể lục d ư ơ n g khôi thủ đầu ý thức chi hải cùng tu sĩ căn bản nhất bản thân ý thức hoàn toàn dung hợp đạt tới thần ý hợp nhất chúa tể bản thân viên mãn trạng thái chỉ có dùng cái này t r ạ n thái mới có đầy đủ rõ ràng bản thân nhận biết cùng lực không chế đi khai phá kêu huyền chi lại huyền thần chi chỗ ở c h ư n dụ tâm niệm đ kia tại đàn cung bên trong đã hào quang rực rỡ nguyên thần bắt đầu chậm rãi nổi lên cơ h ồ tại nguyên thần hoàn toàn thoát ly đàn cung phạm vi s á t na c h ư n d ụ cảm giác đống nhiên biến đổi một loại nhỏ bé lại kéo dài ăn mòn cảm giác lạc yên sinh sôi c h ư n d ụ ổn định tâm thần y theo pháp quyết dẫn dắt đến nguyên thần tiếp tục ngược lên xuyên qua hầu quan qua thập nhị trọng lâu trực tiếp nhìn về phía vị kia tại mi tâm về sau đại não chỗ sâu huyền ảo chi điện ý thức chi hải cũng được xưng là tổ khiếu thần đỉnh hoặc thượng đan điển tiềm ẩn khu vực đề cử chuyến hót chặn lấy cự tinh cơ duyên bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm luôn lạc thành khổ bức t ậ p dịch thời khắc mấu chốt khóa lại chặn lấy hệ thống vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện lâm viễn cười tả trực tiếp chặn lấy thánh n ữ ngượng ngủng lùi cái gì cưới phu quân tối nay liền đọc phòng tiêu miểu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đại ca tham mạng đường d i ế ta lâm viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống đổi lấy lại là xa lánh thôi không trang ta ngả bài các ngươi cơ duyên ta hết thể chặn lấy chương hai trăm chín mươi mốt thân nhập từ phủ ba chương hai trăm chín mươi mốt Lùng, không xa không giới, dường như ẩn chứa tất h ầ cả cả cảm giác tư duy ký ức tình cảm đều cùng kia một chút linh quan hoàn toàn giao hòa không phân khác biệt một loại trước nay chưa từng có thanh tình cùng hoàn chỉnh cảm giác tràn ngập toàn thân dường như trước đó đời người một mực là cách thủy tinh mở xem thế giới giờ phút này thủy tinh bỗng nhiên trừ bỏ vạn bật rõ ràng sáng long lanh rõ ràng rành mạch tự thân nhục thân mỗi một tấc linh lực vận hành mỗi một con đường tắt thậm chí kia còn tại không ngừng theo hư không trở về dung nhập linh quan thần nghiệm điểm sáng đều như xem vân tay trên bàn tay hiểu rõ tại t â m đây cũng là thần ý hợp nhất nhưng mà loại này cực hạn rõ ràng cùng t r ư ở n g không cảm giác cũng mang đến mánh liệt hơn cảm giác cấp bách nguyên thần thoát ly đàn cung sau đã mất đi căn bản nhất ôn dưỡng cùng bảo hộ như là ly thủy chi cá bại lộ tại thiên địa phát tắc trực tiếp nhìn trăm chú h ạ mặc dù trong thời gian ngắn không lại nhưng nếu không thể mau chóng khai phá bước phát triển mới cao cấp hơn chỗ ở từ phủ đến dung nạp cái này hợp nhất nguyên thần nguyên thần chi lực liền sẽ bắt đầu chậm chạp tiêu tán việc cấp bách khai phá t ử phủ chưng dụ ý niệm trước nay chưa từng có tập trung bước thứ hai lấy thần ngự khí khai phá t ử phủ thần ý đã hợp nhất liền có thể điều động toàn bộ tâm thần khống chế thể nội bàn g bạc linh lực tại kia tối tăng khó giò sen vào hư thực ở giữa kết nối lấy nhân thể ý thức cùng thiên địa pháp tác huyền quan nhất khiếu chỗ khai phá tạo nên ra t ử phủ c h ư n dụ tâm niệm chìm vào khí hải niết bàn hỏa liên cùng mậu kỹ thổ liên đồng thời quan hoa đại phóng sinh hồng như dung kim hỏa hành linh lực cùng d â y trọ n minh hoàng thổ hành linh lực tự khí hải gào thét mà ra dọc theo sớm đã mở rộng cưng cõi đến cực hạ n kinh mạch lao nhanh mà lên đỏ hoàng n h ị sắc linh lực sen lẫn quân quanh quan g mang chi thịnh lại xuyên tấu qua hắn đóng chặt mí mắt cùng da thịt ở thạch thất bên trong chiếu d ọ i ra hoàn toàn mông lung v ầ n sáng linh lực hồng lưu một đường sông qua quân hải thẳng đến tổ khiếu ý thức chi hải bên ngoài ở chỗ này bọn chúng gặp vô hình bình chướng kia là nhân thể tự thân linh tính ý thức cùng ngoại bộ thiên địa pháp tắc ở giữa cái kia đạo thiên nhiên tồn tại mơ hồ giới hạn khai phá tự phủ chính là muốn lây cường đại nguyên thần ý chí cùng bảng bạc linh lực. tại đạo này giới hạn bên trên đục ra một cái có thể cùng ngoại bộ thiên địa p h á p tác sinh ra ổn định cộng minh kết nối khổng khiếu tiếp theo đem nó phát triển vững chắc làm một cái đặc biệt từ p h ụ không gian chính là nơi đây chưng ơ dụ hợp nhất nguyên thần linh quang cùng lao nhanh mà tới l ử a thổ linh lực hồng lưu trong nháy mắt cộng minh h á n đem toàn bộ tâm thần tất cả vừa mới dung hợp đến từ ngàn vạn thần niệm trở về sau tăng vọt nguyên thần trí lực toàn bộ rót vào trong đối linh lực dẫn đạo cùng trong khống chế mở ý niệm như truy linh lực như đ ụ một chút cực kỳ nhỏ bé lại ẩn chứa vô hạn khả năng điểm sáng tại tổ khiếu chỗ sâu trong n g n lụt bị cưỡng ép khai phá đi ra cái này điểm sáng xuất hiện s á t na chưng ơ dụ toàn thân vị c h ấ n một loại khó nói lên lời thăng hoa cảm giác dường như một mực che t ạ i trên linh hồn một tấm lụa mỏng bị đ ố n g nhiên sốc lên một mực ngăn chặn thai khiếu đ ố n g nhiên thông suốt một mực mở tối trước mắt đ ố n g nhiên sáng lên vô số càng thêm thâm thúy càng thêm huyền ảo tin tức như là nước vỡ đê từ cái này điểm sáng một chỗ khác mãnh liệt mà đến đây không phải là cụ thể hình ảnh hoặc thanh n m mà là liên quan tới lựa chi tiêu đốt cùng hủy diệt chân ý liên quan tới thổ chi gánh chịu cùng dựng liên quan tới kim chi tốt sắt cùng ngưng tụ vật luật liên quan tới mộc chi sinh sôi cùng giãn ra nhịp đ ầ u liên quan tới nước chi nhuận hạ cùng biến hóa lưu động là càng làm g ố c hơn chất gần như nói mảnh vỡ lưu quang đây cũng là thiên địa p h á p tác sơ bộ chiếu giỏi t ử phủ chính là cảm giác tiếp nhận sơ bộ trải bớt những này p h á p tác lưu quang địa phương t ử phủ đã mở liền cần rèn s ắ t khi còn nóng lấy duy trì liên tục không ngừng linh lực cùng nguyên thần ý chí đem nó mở rộng vững chắc c h ư n dụ không dám có chút thư giãn khí hại bên trong hai đại tiên thiên liên hoa liên quẩn xoay tròn đem tích xúc linh lực liên tục không ngừng chuyển bận m ạ n đồng thời hắn toàn lực vận chuyển gần đây linh n g ộ viên mãn ngũ hành đạo vận khi hắn lấy l ử a thổ linh lực làm chủ duy trì liên tục phát triển kia mới sinh tử phủ lúc bằng vào đôi kim mục nước ba hàng viên mãn đạo vận lý giải nguyên thần của hắn một cách tự nhiên bắt đầu dẫn động triệu tập trong thạch thất thậm chí xuyên thấu qua thạch thất trận pháp mơ hồ c h ả y vào giữa thiên địa rời giặc kim mục thủy thuộc tính linh khí những này ngoại lai linh khí tuy vô pháp giống l ử a thổ linh lực như thế bị hắn trực tiếp hấp thu nhưng lại tại hắn ngũ hành đạo vận tuần hoàn trận vực dẫn g i á hạng ngao tủ đến bám vào ở đẳng kia trào lên lựa thổ linh lực hồng lưu chi b đây cũng là thạch phu nhân lời nói tuy không thực tế linh can nhưng đạo vận l ĩ n h n ộ có thể cực lớn tăng cường linh lực khôi phục cùng vận dụng hiệu suất trực quan thể hiện trương dụ giờ phút này chính là tại lấy tự thân làm mạch tâm tạo dựng một cái cỡ nhỏ lấy l ử a thổ thực tế linh lực làm khung s ư ơ n g lấy ngũ hành viên mãn đạo vận làm mạch lạc dẫn dắt thiên địa ngũ khí t r i ề u b á i đặc biệt tu l u y ệ n bực thạch phu nhân một mực nín hơi ngưng thần lấy v ư ợ xa trương dụ cảnh giới cùng linh tê tố ảnh chi thuật tiên lặng xem chiếu vào trong cơ thể hắn mỗi một tỉa biến hóa làm nàng nhìn thấy trương dụ không chỉ có thành công mở rộng cửa trước ban ngộ khiếu càng có thể như thế thành thạo hiệu suất cao vận dụng ngũ hành đạo vận dẫn động ngoại giới linh khí phụ trợ khai phá lại kia mới sinh tử phủ khe hở bên trong lộ ra pháp tắc lưu quang mặc dù lấy l ử a thổ làm chủ cũng đã ẩn hiện cái khác ba hàng quan t r ạ c h lúc nàng kia một bức điếc khắc đầy gian nan mất vả dấu vết khoe miệng mới không thể xem xét lòng một kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy độ cong trong lòng thì là nhẹ nhàng thở dài một hơi bước đầu tiên ổn ánh mắt của nàng lập tức rơi vào trương dụ khí hải kia hai đóa tiên t i ê n liên hoa linh lực truyền vận bàng bạc mà ổn định xa không thấy đấy nếu như là bình thường k i u thốn khí hải tu sĩ Tại cái ư như trương ờ n linh lực chuyển vận hạng, hiển vẫn không g độ đã đ lộ lộ thế chỉ khí hải, lại vẫn lộ ra sâu không thấy mệt lực lại mỏi, sâu vẻ sợ sớm mà rụ ra y t ể u tử này tính h h phu nhân thầm nghĩ, hiểu tinh h ạ c quăng, trong lòng ý, trong mắt lên mắt một rõ lóe kia hải h tuyệt k ô g b ì n thường, như thế như ràng căn rõ làm có cơ, v i ệ duệ, c cán. Cái lại liễm lộ vui giấu đi mui tài không nhọn này tính n ế t ngược lại không biết là học của ai c ù n g ta thượng thanh nhất mạnh phần lớn đệ tử kia phong mang tất lộ thà bị gây chứ không chịu công t ắ c phong cũng không quá như thế nếu không phải ngươi là ta t i ệ t giáo để chuyển c n đang m i ê u hồng, l ã o thân không phải đem n g ư ơ i trong t r o n g ngoài ngoài d ò x é t minh b ạ c h nhìn xem n g ư ơ i còn cất dấu n ắ m chắc bao nhiêu b à i Đề c ử chuyên hót, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm dương t h ứ c t ỉ n h chức nghiệp phú n ă n g giả chuyên bờ uff đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bù tên đồng đội bạch nhãn lan g trở mặt đ á h ắ n khỏi tìm v ị chê sổ b ở phê kéo thấp điểm số. Lúc ngừng bờ uf f thì sướng, giờ ăn xong gần bỏ. Lâm dương cởi lạnh, trực tiếp khê đội. Bốn con chó. Han ngôn chứng minh chân lý, ông đầy tạ gành bốn con chó còn hơn gành bọ bây. Hành trình b xem chó thần càn quét bảng xếp hạng chương 292, luyện giả thành chân một chương 292, luyện giả thành chân một thời gian ở thạch thất bên trong giường như bị vô hình tay kéo dài ngưng trệ lại như dòng nước x i ế t giống như cực nhanh t r ư n g dụ ngồi xếp bằng bệ đá khí tức quanh người bên thâm khó giỏ mi tâm điểm này mới sinh tự ý như tinh vân xoay chuyển lại như ẩn chứa một phương hơi co lại thiên đ i ệ m từ phủ ban đầu tích môn hộ đã mở nhưng bên trong càn k h ô n đến tột cùng có thể phát triển đến cảnh giới cỡ nào mới là giờ phút này xem hư thực thời điểm thu tiên tri đạo một bước nhất trọng tiên khí hải tri cảnh điểm ba tấc sáu tấc chín tấc có khác đo đ ạ t chính là linh lực tích x ú c lượng đàn cung c h i cảnh có đá xanh bạch ngọc lưu ly chi thành phẩm khảo nghiệm là thần hồn cô độc chết hai người mặc dù huyền diệu cuối cùng căn cơ tại thân m à t ử phủ lại là thần c h i nơi bể là tu sĩ nguyên thần thoát ly nhục thân g ô n g cùng xiến xích cùng thiên địa ở giữa kia tối t ă m khó giò nhưng lại đâu đâu cũng có pháp tác bản nguyên sinh ra trực tiếp g i a o hội cộng minh huyền diệu tri đ i ệ phẩm chất phân chia càng khắc nghiệt cơ hồ quyết định tu sĩ tại tiên cảnh bên trong có thể đi bạo xa tu tiên giới chung nhận thức từ phủ phẩm chất từ thấp đến cao chia làm ba cảnh thần tảng Trúc chiếu, i l này h Xu. n không phải tùy ý phân chia quả thật đối ứng tử phủ cơ bản nhất cũng là hạch tâm nhất t a m trọng công năng che chở nguyên thần chiếu giỏi p h á p tắc vận chuyển nói trụ cột thân tăng tử phủ tiên như ý nghĩa công dụng vẹn vẹn tại dấu thần khai phá như thế tử phủ mang ý nghĩa tu sĩ miễn cưỡng tại tổ khiếu trong hỗn độn khai phá ra một phương khó khăn lắm dung nạp che chở nguyên thần nho nhỏ chỗ tránh nạn khiến cho khỏi bị giữa thiên địa hôn tạc linh cơ cùng p h á p tắc mảnh vỡ vĩnh viễn gọn thẳng soát cùng ăn mòn nguyên thần cơ trong đó như là nút ở đơn sơ trong nhà đá tránh né mưa gió người đi đường an toàn đáng lo càng không nói đến chủ động dò ra tâm thần đi cảm giác lý giải lĩnh hội n g o à i phòng kia khó phân minh mông thiên địa p h á p tác t h a n h i ệ u thần tàng t ử phủ người hơn phân nửa là căn cơ bất ổn hoặc đột phá lúc tao n ộ ngoài ý mớn may mắn thành công tu sĩ như thế t ử phủ p h á p tác chiếu dọi mơ hồ hỗn loạn nguyên thần cùng nó nói là ở lại không bằng nói là bị nuốt tu sĩ tuy được hưởng t ử phủ cảnh phó nguyên n g nhưng con đường cơ hội như vậy và tuyệt bởi vì t ử phủ cảnh tu hành mỗi tiến một bước đều cần dung luyện mới thiên địa linh vận lấy lớn mạnh từ phủ gia tăng phát tác càng ộ thất phẩm nhập bác phẩm cần dung luyện thứ tư linh căn lại này linh căn phẩm giai, ít gia ít ra t h ấ t phẩm ẩn chứa tự thân pháp tắc mạnh vỡ mà thuộc tính khác nhau thiên địa linh vật trong đó gần pháp tắc thường thường tồn tại thiên nhiên xung đột như nước với lửa kim m ộ c thổ nước trở tương khắc nếu không có đủ cường đại vững chắc lại có thể cùng nhiều loại pháp tắc sinh ra rõ ràng cộng mình tử phụ xem như lò luyện cưỡng ép dung luyện tương khắc thuộc tính cao gia linh vật không khác nhóm l ử a tự thiêu nguyên thần tán loạn chỉ ở trong k h o ả n khắc thân tàng tử phụ căn bản bất lực gánh chịu như thế điều hòa tri trách thậm chí liền rõ ràng cảm giác phân tích mới linh vật pháp tắc đều làm không được cho nên thành nếu không có n ị c h thiên cải bệnh đại cơ duyên cuối cùng cả đời khốn thủ t ử phụ thất phẩm đã là kết cục đã định như thế tu sĩ tại chính thức tu tiên cao tầm trong mắt cùng đại đạo cách biệt bất quá là ở trên tiên lộ nhiều đi vài bức t r ư ờ n g mệnh phạm nhân mà thôi may mà phàm là có thể đi đến đàn cung đ ì n h phong có tư cách xung kích t ử phủ người không khỏi là căn cơ tâm tính cơ duyên thiếu một thứ cũng không được hạng người chân chính thành t i ể u thần tàng t ử phụ ngược lại là cực thiểu số tuyệt đại đa số người thành công khai phá chính là chúc chiếu tự phủ chúc chiếu hai chữ nói tận kỳ diệu như thế tự phủ nội bộ như là đốt sáng lên một chiếc diệt tâm đèn nói đến cái này quang không phải là phám hỏa mà là tu sĩ tự thân chủ t u đạo vẫn p h á p tắc tại t ử phủ bên trong sơ bộ ngưng tụ hiện hóa mà thành p h á p tắc nguồn sáng nguồn sáng đi tới t ử phủ nội bộ một mảnh thanh thản nguyên thần cư trong đó không chỉ có thể đạt được vững chắc che chở càng có thể mượn cái này ánh đến rõ ràng nhìn tới t ử phủ hàng rào chiếu lên chiếu mà đến đến từ ngoại bộ thiên địa cùng tự thân chủ tu p h á p tắc tương quan những phát tắc kia lưu quan cùng mảnh vỡ như là trong phòng tối có đèn nước mới có thể xem trên vách bức tranh tu sĩ có thể nơi này quang bên trong tĩnh tọa l i n h hội trải b ư ớ c lý giải những cái kia chiếu rọi mà đến pháp tắc tin tức từng bước làm sâu thêm đối t ự thân sở tu c h ỉ nói nắm giữ nắm giữ chúc chiếu tử phủ mang ý nghĩa tu sĩ chân chính bước lên luyện thần phản hư cảm n ộ thiên địa pháp tắc chính đồ chỉ cần đạo tâm kiên định tài nguyên không thiếu dọc theo đã có ánh đến phương hướng không ngừng gia tăng phát triển dung luyện thuộc tính cùng nhau đến tiếp sau linh vận một đường tu luyện đến tử phủ cựu phẩm đ ỉ n h phong hy vọng khá lớn thậm chí nếu có được đại cơ duyên vũ đắp các cơ thuần hóa đạo vận tại cựu phẩm định phong lúc ngưng tụ một kia thuần âm hoặc thuần dương chân xung kích t i ê u nhân tiên đạo quả cũng không phải hoàn toàn không có khả năng trúc chiếu tử phủ tu sĩ đã là tu tiên giới lực lượng trung t i ê n các môn các phái coi trọng chân truyền trưởng lão n h i ề u ở hàng ngũ này mà tại trúc chiếu phía trên chính là kia khiến vô số tu sĩ tâm trí hướng về lại chỉ có chân chính tiên tri tiêu tử đại giáo chân truyền mới có nhìn chẳng đến linh su tử phủ linh su người thiên đ ị a linh khí vận chuyển chi đầu m ố i then chốt v ạ n v ậ t phát tắc giáo hội cơ hội trụ cột như thế tử phủ huyền diệu đã viễn siêu che chở cùng chiếu giỏi bản thân nó liền như là một cái vi hình độ cao trật tự hóa cùng ngoại bộ đại thiên địa cùng nhiều lần cộng hưởng p h á p tắc tiểu thiên đ ị a khai phá linh su t ử phủ tu sĩ t ử phủ nội bộ p h á p tắc cũng không phải là bị động chiếu giỏi mà là chủ động lưu t r u y ề n g i a o hội diễn sinh các loại thuộc tính đạo vận p h á p tắc tại trong đó như dòng suối x e n lẫn ngay ngắn trật tự hình thành một cái bước đầu hoặc tính bên trong tuần hoàn nguyên thần cư trong đó không những an toàn không ngại càng như là ngư du nước c h ả y nhưng tại cái này p h á p tắc trong khe nước tự do vui chơi thỏa thích tiếp xúc gần vui thể ngộ thuộc tính khác nhau phát tắc ở giữa sinh khắc biến hóa chuyển hóa nguyên liền diệu c à n ngộ phát tắc hiệu suất cùng chiều sâu viễn siêu trúc chiếu từ phủ càng quan trọng hơn là linh su t ử phủ cường đại đầu mối then chốt cùng điều hòa năng lực khiến cho tu sĩ tại sau này dung luyện mới linh vật lúc sức thừa nhận cùng kiêm dung tính đạt tới trình độ kinh người cho dù mới linh vật thuộc tính cùng tự thân linh căn hơi có xung đột bằng vào linh su t ử phủ cường đại phát tác trải bớt cùng điều hòa chi lực cũng có thể nếm thử cưỡng ép dẫn đạo khơi thông đem xung đột xuống tới thấp nhất thậm chí hóa xung đột là động lực xúc tiến tự thân đối tương khắc chi đạo càng sâu lý giải thành cựu tử phủ cự phẩm đối linh su tương khắc chi đạo càng sâu lý giải tương lai ngưng tụ thuần âm thuần dương chứng đạo nhân tiên hy vọng lớn xa hơn chúc chiếu tử phụ tu sĩ linh su tử phụ có thể nói chân chính tiên đạo chủng tử là một cái thế lực dốc hết tài nguyên cũng muốn bồi dưỡng hạch tâm bên trong hạch tâm phóng nhãn toàn bộ viên hải tam đạo bắt đại thế lực thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể thành tựu linh su tử phụ người cũng là phượng m a u lân、nhân、giác một khi xuất hiện hẳn là nghiêng tông môn chi lực hộ đạo ký tháp kỳ vọng đề cử chuyên hót bắt đầu vô hạn tài nguyên ta chế tạo trừ thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên khung bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn độ g i u thì khỏi bản hốn đế đế đến khi a n h l n cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa lăng tiêu tông cũng là đại đế lâm viên chỉ b n m một câu xanh i ợ n ta không hứng thú tu luyện chỉ là một tông chủ bình thường thích ngôi đồ đệ mà thôi chương tiêu dụ sở cầu tự nhiên là cao nhất linh su tử phủ hãn thân phụ hai đại tiên tiên linh căn lĩnh ngộ hoàn chỉnh ngũ hành đạo vận bản mệnh phi kiếm đã cô thuần dương sát khí hình thức ban đầu nếu có thể thành tựu linh su tử phụ coi đây là cơ tương lai cho dù nhất thời tìm không được đến tiếp sau tiên thiên liên hoa bằng vào tử phụ đối pháp tác siêu phảm cảm n g ộ lực cùng bản mệnh sát kiếm chi lợi chứng đạo nhân tiên cũng là có hy vọng tiền đồ bất khả hà l ư ợ n giờ g phút này h á n tâm thần chìm tại k i a mới sinh tử p h ụ hình thức ban đầu bên trong đang lấy vô thượng nghị lực khống chế lấy thể nội còn sót lại hùng hồn linh lực cùng gần đây tăng vọt nguyên thần trí lực phối hợp với viên mãn ngũ hành đạo vận đối với phương này mới tích thiên địa tiến hành sau cùng thăng hoa tại liên tục không ngừng lựa thổ linh lực cọ rửa c ù n g ngũ hành đạo vận dẫn động ngoại giới kim một thủy linh khí trợ thế phía dưới kia nguyên bản mơ hồ yếu đất chỉ có to bằng mũi kim tử phủ không gian đang lấy ổn định tốc độ hướng ra phía ngoài trống ra hướng vào phía trong nện vững chắc tử phủ nội bộ bắt đầu có yếu đất quang hoa sáng lên mới đầu chỉ là l ẻ kẻ mấy điểm như là trong màn đ ê m sơ hiện sao trời theo không gian phát triển những điểm sáng này dần dần tăng nhiều sáng lên lẫn nhau ở giữa sinh ra yếu đất liên hệ điểm sáng hợp thành tuyến tuyến sen lẫn thành mạng hoàn toàn mưng lung đỏ hoàng n h ị sắc quang vực tại tử phủ trung ương chậm rãi thành hình cái này quang vực chính là t ử phụ phẩm chất hạch tâm thể hiện p h á p tác nguồn sáng nguồn sáng càng ổn định càng sáng lời phạm vi bao trùm càng rộng ẩn chứa p h á p tác thuộc tính càng hoàn chỉnh rõ ràng t ử phụ phẩm chất liền càng cao giờ phút này chưng ơ dụ t ử phủ bên trong nguồn sáng đã ổn định thành hình tuy chỉ là lửa thổ n h ị sắc nhưng vòng ánh sáng quan g mang đã chiếu sáng hơn phân nửa t ử phủ không gian xua tán đi đa số hỗn độn khiến cho nguyên thần có thể rõ ràng cảm giác được không gian bích lũy thượng lưu động cùng ngũ hành tường quan pháp tác lưu quang trúc chiếu tri chi cảnh đã thành hơn nữa quan mang duy trì liên tục tăng cường phạm vi bao trùm còn tại hướng tử p h ụ biên giới thúc đẩy hiển nhiên còn có dư lực hướng tầm thứ cao hơn linh su chi cảnh khởi s ư ớ n g xung kích trên bệ đá chưng ơ dụ đỉnh đầu thậm chí có từng tia từng tia từng sợi nhân vân tử khí như ẩn như hiện t i a là tử phụ sắp thành dị tượng trong tính thất bởi vì hắn nguyên thần tràn ra ngoài mà phụ động hạt bụi nhỏ sớm đã hoàn toàn lắng lại thay vào đó là một loại chờ n g ư n g nội liễm nhưng lại ẩn hàm hùng vĩ vận l u ậ t kỳ lạ chật n g ự thạch phu nhân ngồi ngay ngắn một bên k ô gầy khuôn mặt bên trên vẻ mặt ngừng trọng giảm xuống đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia nhỏ không thể thấy có thể thấy điều kiện không hoàn toàn tình hình dưới không chỉ có thành công khai phá t ử phủ càng một lần hành động đúng chắc tại trúc chiếu chi cảnh lại nhìn tình thế vẫn còn dữ lực kẻ này chi tâm tính căn cơ đối đạo vận vận dụng xác thực viễn siêu nàng dự đoán kia chu thiên dịch số thôi diễn năm năm số lượng có lẽ thật có hy vọng nhưng mà đại đạo con đường chưa từng đường bằng t h ẳ n g ngay tại trương dụ khống chế lấy lực lượng cuối cùng ý đồ đem ánh sáng mang hoàn toàn tràn ngập t ử phủ mỗi một tấc không gian cũng dẫn động bên trong pháp tắc bắt đầu tự chủ lưu truyện Giao hội đ ả n sinh ra k i a m ộ t k i a hoạt tính cùng đầu mối then chốt hàm ý từ đó đạt phá t r ú c chiếu tiến vào linh su thời khắc mấu chốt khí hải bên trong k i a m ộ t mực ổn định chuyển vận hùng hồn bàng bạc l ử a thổ linh lực tốc độ rõ ràng chậm lại cũng không phải là trương dụ tâm thần thư giãn mà là linh lực sắp t h ấ y đáy bọn chúng mặc dù vẫn là tiên thiên linh vật nội t i n h thâm hậu nhưng trải qua cái này duy trì liên tục cường độ cao gần như tiêu hao chuyển vận trong đó v ầ n linh lực bản nguyên rốt cục s ắ p khô k i ệ t chưng r ụ trong lòng r u lên hắn s á t thực căn cơ hùng hậu linh lực tổng lượng lần tại cùng d a i lại có ngũ hành đạo vận gia trì tốc độ khôi phục kinh người nhưng khai phá tử phụ nhất là hướng linh su phẩm chất bắn bọn cần thiết tiêu hao linh lực thực sự quá mức tính k h ủ n g tử phụ không gian phát triển cùng vững chắc mỗi một sợi pháp tắt nguồn sáng ngưng tụ đều cần hải lượng linh lực xem như nhiên liệu hắn tiêu quyết chân thực thứ ba linh căn tham dự hạch tâm tạo dự dẫn đến t ử phụ chỗ nền móng từ đầu đến cuối có một tia khó mà bù đắp phù phiếm vì nền bù cái này thiếu hụt hắn không thể không hao phí càng nhiều linh lực đi lặp đi lặp lại cọ rửa lấy lượng đến cưỡng ép n ề n đúng chắc đồng thời bởi vì không có t h ấ t phẩm linh vật cung cấp chất biến linh khí cùng cao giai pháp t á c mảnh vỡ xem như hạch tâm nền tảng hắn không cách nào một lần là xong đặt vững linh su t ử phụ căn bản nhất pháp t á c hoạt tính cơ sở chỉ có thể dựa vào mài nước công phu lấy tự thân lĩnh ngộ đạo vận cùng linh lực đi một chút xíu thai n g n kia tia hoạt tính quá trình này hiệu suất thấp hơn nhiều thông thường đột phá tiêu hao càng là hiện lên dã hắn có thể chống đến giờ phút này đem tử p h ụ đẩy tới trúc chiếu đình phòng chạm đến linh su cánh cửa đã là kỳ tích nhưng kỳ tích cuối cùng khó mà làm trái căn bản quy tắc thiếu thốn linh lực không tốt như là đại gia ngăn n g nước cao l ầ u mất ơ t i a nguyên bản bước bước phát triển quan g mang tiệm thịnh tử p h ụ không gian khuyết trương tốc độ đột nhiên đình trệ trung ương kia xoay trầm trầm vòng ánh sáng quan g mang tăng trưởng cũng lâm vào trì trệ vận chuyển ở giữa thậm chí xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ ngưng chắc chắt cảm giác thạch phu nhân một mực ngưng thần hộ pháp đối chương dụ thể nội biến hoa thấy rõ gặp tình hình này trong nội tâm nàng t h ầ n than quả nhiên như lợi phương pháp cuối cùng cũng có nghèo lúc tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải yêu cầu ba linh tệ tụ mới là đường hoàng chính đạo thật có trí lý thiếu khuyết thực thể một linh tăng điều hòa tuần hoàn khó sướng cái này linh su c h i cảnh sợ là khó khăn nàng đục nổ đôi mắt bên trong tinh quang chớp lên tay khô gậy trưởng đã âm thầm nâng lên trong tay h á o an h ồ n định thần lưu ôn nhuận quan g hoa lạng yên lưu chuyển chỉ cần trương dụ h i ể n lộ ra mảy may lực bất tòng tâm hoặc tử phủ căn cơ xuất hiện bất ổn dấu hiệu nàng liền sẽ lập tức ra tay cưỡng ép gián đoạn lần này đột phá dù là bởi vậy vì đi cái này vừa mới thành tựu t r ú c chiếu t ử phủ nhường trương dụ tu vi lui về đàng cung cũng tuyệt không thể nhường hắn vì cưỡng cầu cao hơn phẩm chất mà hỏng tốt đẹp c ă n cơ bị mất tương lai nhưng mà trương dụ ngồi xếp bằng thân thể mặc dù có chút căng cứng thái dương thậm chí c h ả y ra tinh mịn mồ hôi lộ vẻ thừa nhận áp lực thật lớn nhưng hai mắt vẫn như c ũ đ ó n g chặt t a o mày lại không hiện bối rối vành môi nhấp thành một đầu t i ê n nghị t h ẳ n g tắp hắn không có mở miệng cầu viện cũng không có biểu hiện ra cái gì muốn từ bỏ dấu hiệu t h ạ c phu nhân trong lòng hơi trầm xuống hẳn là kẻ này cuối cùng trẻ tuổi nóng tính bị kia gần trong gang tấc linh su cảnh giới mê hoặc không nỡ cái này dễ như t r ở bàn tay t ử phủ t u bi đến mức trong lòng còn có may mắn mong muốn gượng chống đến cùng đề cử chuyến họp để cho ngươi xem xét vật phẩm ngươi lựa chọn rút ra thần thông hoàn thành quỷ dị thế giới chư thần biến mất vương t r i ề u dung chuyển thẩm bạch x u y ê n qua mang theo xem xét chi thuật từ bạn v ậ t rút ra thần thông xem xét s i nữ đổ đến vũ kiếm thuật xem xét nhiệm huyết phật c h â u được kim cương quyền nhuấn máu tượng nặn mượn thọ hòa thụ báo ân hồ nữ đều là cơ duyên ngày đó thẩm bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống phía sau là vô số là vũy con ngón đ ú n g r a bạch khí hoa kiếm chém bạn trợ ư rừng đạo hắn nhìn đám người run dậy bất đắc dĩ hô to chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị ta thật không phải quỷ dị a chương hai trăm chín mươi hai luyện giả thành chân ba chương hai trăm chín mươi hai luyện giả thành chân ba hồ đồ thạch phu nhân trong mắt tàn khốc lói lên t r ú c chiếu tử phủ cố nhiên không tồi nhưng đối trương dụ cái loại này thân phụ hai đại tiên tiên linh căn trí tại đại đ ạ o đ ỉ n h phong hạt giống mà nói nếu là bởi vì một lần tham công liệu lĩnh mà dẫn đến tử phủ phẩm chất rừng bước nơi này tương lai dung luyện đến tiếp sau cao dai linh vật lúc thai h ỏ a ngầm trung điệp đây mới thực sự là tự h ị y căn g cơ nàng tuyệt không thể ngồi nhìn chính mình xem trọng hậu bối phạm phải như thế thiện cận chi sai đầu ngón tay trắng sữa vầm sáng đ ố n g nhiên sáng một phần thạch phu nhân không lại chờ chờ trương dụ chủ động ra hiệu liền muốn cưỡng ép thăm gia cắt ngang tiến trình ngay tại nàng đầu ngón tay khẽ nhúc đích linh quang s ắ c bắn ra lúc phu nhân hơi chờ một lát trương dụ thanh âm theo hắn môi mím chặt răng ở giữa khó khăn ép ra ngoài thạch phu nhân đầu ngón tay linh quang đẫu nhiên ngưng trệ trong mắt nàng hiện lên một tia ngạc nhiên liền nàng kinh nghi bất định lúc trương dụ trên thân d ị biến nảy sinh tường đạo rõ ràng phức tạp lóe ra linh tính hơi m à n g trận võ an trực tiếp tự trương dụ dưới r a kinh mạch bên trong thậm chí càng sâu huyết đục cốt tủy ở giữa thấu thể mà hiện bọn chúng trong nháy mắt bao trùm trương dụ thân thể tứ chi thậm chí đầu lâu trận văn đường con cổ phát cứng cáp nhưng lại tràn ngập linh động biến hóa lẫn nhau cấu kết lưu chuyển ở giữa mơ hồ cấu thành một cái đem trương dụ cả người bao khỏa ở bên trong lập thể liền thành một khối trận phát đây là lấy thân làm trận thạch phu nhân con người đột nhiên co bảo lấy thân làm trận chính là trận pháp nhất đạo bên trong cực kỳ cao thâm cách vận dụng không đối với trận đạo cùng tự thân trưởng k h ô n g đạt tới cảnh giới cực cao người không thể làm nó yêu cầu tu sĩ đem tự thân n ụ c thân kinh mạch huyệt yếu thậm chí linh lực vận hành đường đi đều coi là trận pháp một bộ phận khắc họa dẫn đạo cố hóa trận văn tại bản thân từ đó thời điểm duy trì lấy trận pháp vận chuyển thu hoạch được đủ loại gia trì hoặc đặc dị năng lực như thế thủ đoạn tại thượng của một chút tinh thông trận đạo tu sĩ hoặc đặc thù trong truyền thừa có lẽ có ghi chép nhưng tu luyện rất khó lại phong hiểm không nhỏ không nghĩ tới chương dụ lại cũng nắm giữ càng à l một c h đạo h sắc bén vô song mang theo chặt nước tất cả tốt sát chi ý rõ ràng là tinh thần vô cùng canh kim linh khí một đạo sinh cơ bừng bừng ẩn chứa có cây sinh trường và vật giãn da dạt rào đạo vận là thuần hậu giác mộc linh khí một đạo mênh ngông mềm đèo như giang hà chạy xiết hải nạp bách xuyên chính là kéo dài nhâm t vị linh khí kim mục nước ba hàng linh khí chân thật bất hư bọn chúng cũng không phải là theo ngoại giới t u nạp mà đến mà là thật sự rõ ràng tự trương dụ thể nội hiện lên cái này cái này sao có thể mà lấy thạch phu nhân tâm tính cùng kiến thức giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần t h c h ấ n mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được t r ư ơ n g dụ rõ ràng không có kim mục nước tam hệ linh can h ã n khí hải bên trong cũng tuyệt không chứa đựng cái này tam hệ linh lực khả năng đây là tu hành căn bản quy tắc thưởng thức cho dù hắn đối cái này ba hàng c h i đạo vận lĩnh ngộ lại viên mãn cũng tuyệt đối không thể chống g ô n g tại thể nội sinh ra tinh thuần như thế lớn như thế lượng đối ứng linh khí đạo vận là lý linh khí là lực ngộ đạo lý không có nghĩa là liền có thể sinh ra linh khí đây là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau thạch phu nhân trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ rất nhiều nghi vấn cùng suy đoán sen lẫn va chạm nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhưng không để nàng suy nghĩ sâu xa t i ê u ba cỗ tinh thuần kim mục thủy linh khí tại trương r ụ quanh thân trận pháp dẫn đạo h ạ cũng không trực tiếp tràn vào hẳn khí hải hoặc kinh mạch mà là lấy một loại cực kỳ tinh diệu phương thức cùng hắn bên ngoài thân lưu chuyển ngũ hành đạo vẫn kết hợp sau đó tụ hợp vào kia còn tại thăng hoa tử phụ linh lực hồng lưu bên trong ngũ hành tỏa linh trận thạch phu nhân trong nháy mắt nhận ra trận pháp này bộ phận nền móng đây đúng là tiệc giáo trong truyền thừa một loại có chút cao minh phụ trợ trận pháp thường dùng tại chuyển đổi ngũ hành linh khí phụ trợ đột phá nhưng trương dụ giờ phút này sử dụng hiển nhiên trải qua cực kỳ người hóa cải biến chỉ thấy kiếp kim mộc nước ba khí tại trận pháp cùng trương dụ tự thân viên mãn ngũ hành đạo vẫn cân đối hạng cũng không cùng lựa thổ linh lực trực tiếp hỗn hợp mà là dựa theo ngũ hành tương sinh danh sách trực tiếp chuyển hóa làm lựa thổ linh khí chỉ một thoáng kia nguyên bản bởi vì đầu nguồn khô kiệt mà lộ ra xu hướng suy tàn linh lực hưởng lưu đông nhiên một lần nữa biến sôi trào mãnh liệt kia đ ỉ n h trệ tử phủ không gian phát triển lần nữa khởi động trung ương kia vòng ánh sáng quan mang đột nhiên hừng hực một đoạn chương dụ lại thật tại cái này trong t u y ệ t cảnh tìm tới phá cục phương pháp lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức bổ sung kia mấu chốt nhất linh lực đ i ể m t h ạ c phu nhân rung động trong lòng tục đình nhưng động tác lại không chút nào chậm nàng mặc dù không biết chương dụ như thế nào làm được nhưng giờ phút này tình thế người chuyển cơ hội tái hiện nàng lập tức từ bỏ cắt ngang dự định c ô gầy hai tay ấn quyết biến đổi một mực trôi nổi tại trương dụ đỉnh đầu cung cấp bảo hộ an h ồ n định thần lưu quang hoa đại thịnh đồng thời thạch phu nhân k h á c quát một tiếng tiểu tử đã có như thế thủ đoạn liền buông tay đánh cược một lần lao thân vì ngươi tụ lại linh khí lời nói ở giữa thiên địa bên trong mênh mông linh lực trải qua thạch phu nhân tinh diệu khai thông hóa thành một cô ôn hòa lại bàng bạc vô cùng linh khí lưu chầm rãi quán chú tới trương dụ quanh người bị cái tia n ũ hành t ỏ linh trận cùng tự thân đạo vận tự nhiên thu nạt trong ngoài hợp lực thiên địa cùng chợ chương dụ tinh thần đại c h ấ n hắn lại không nỗi lo về sau đem toàn bộ tâm thần chìm vào tử phủ khai phá cuối cùng bắn bọn nhưng mà thạch phu nhân trên mặt trấn kinh cùng ngưng trọng nhưng lại chưa bởi vì tình thế chuyển biến tốt đẹp mà biến mất ngược lại càng sâu ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm chương dụ trên thân kia tự hành vận chuyển chất pháp cảm thụ được kia từ hắn thể nội vân ra chân thật bất hư kim một nước ba khí một cái phụ đ u ổ i không biết nhiều ít và n ă m cơ hồ đã bị nàng lãng quên tại thuế nguyệt nơi nhỏ lãnh thuộc về thượng thanh nhất mạch tối cao bí ẩn một trong cổ lao từ h ngữ đương theo lấy năm đó đạo quân sư tôn k i a hùng vĩ mà mờ mịn giản g thuật đông nhiên tại nàng tâm hải chỗ sâu nổ vang miệng nàng môi k h ẽ nhúc đ í c h bởi vì g i á n mua mà hơi có vẻ đục ngầu đôi mắt chỗ sâu bột phát ra trước nay chưa từng có hỗn hợp có hai nhiên hồi ức giật mình cùng một tia khó t ả kích động tinh quang một câu gần như như nói mê nói nhỏ theo nàng khô khốc trong cổ nhẹ nhàng xuất ra luyện giả thành chân tu chân c h i đạo sư tôn ngài năm đó cùng nhị sư bá tranh luận không ớt cho rằng gần như vọng tưởng chỉ có đại sư bá từng mơ h ồ c h ạ m đến đầu kia lấy hương ngự thực luyện đạo vận là chân linh nạp bạn pháp tại bản thân không mượn vật ngoài mà tự mãn con đường tu chân chẳng lẽ lại thật tồn tại đề cử chuyên hót đấu la từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la kết bạn c ổ n g ư ờ i n na từ trăm vạn năm thu thần chuyển tu thành người đúc thành đấu la đệ nhất thần thể thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn i ể u tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y và long chi tổ n g n ép lam điện bá vương long lại có siêu phạm nữ thần hệ thống đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng đại sư muốn thu đồ ngài thật sự không xứng đường tam ám khí vô song thiếp tam một kiếm lại nói vị bị, bị đông k ẹ n thùng vũ ca giáo hoàng chi vị là ngươi người ta cũng là ngươi một số năm sau lạc vũ quân lâm vũ hồn điện chân đạp vực sâu kiếm chỉ thương mang quân quận thân giới ai có thể chịu được một trận chiến